Chương 10372 đạo con buôn chương 10372 đạo con buôn mộng trạch tinh giã, thế lực khắp nơi đều tập trung vào chiếc này bí bảo phi thuyền, cùng tụi thạch thương đội dưới cự thạch cứ điểm. Đồng thời, các cường giả đều khóa chặt trên cự thạch, cái kia đạo cầm kiếm mà đứng trấn ảnh. Bốn bề kiếm khí, hùng tĩnh như trước, tất cả mọi người chỉ có thể cảm giác được có kiếm khí, lại cảm giác không đến kiếm ý phóng mang. Có thể hết lần này tới lần khác như vậy, mới càng làm cho tứ phương cường giả trong lòng cảnh giác. Xem ra, mấy ngày nay viên náo xôn xao đổ thần điện tổng quản, chính là ngươi. Trừ bất kỳ ánh mắt sắc tạp nhìn xem Trừng Thành. Không sai, chính là ta." Trương Thanh cười ha ha lấy, Trừ Bất Khí nhìn một chút mặt mũi tràn đầy khẩn trương Lý Tú, "Nô Bân, Đường Nghị, Vương Ngực Dư, lại đánh giá Trương Thanh, nhìn các ngươi bộ dạng này, muốn mua túi thạch vũ khí." Lý Tú bốn người khẩn trương, không phải là bởi vì Trừ Bất Khí, mà là bởi vì Trừ Bất Khí bên người những cái kia túi thạch vũ khí, cùng đỉnh đầu treo lấy thanh kiếm, là muốn mua một chút. Trương Thanh nhìn xung quanh, nói còn lại bao nhiêu? Trừ Bất Khí thở dài, "Đừng nói nữa, từ khi bị cướp đằng sau, liền không có người dám tới giao dịch." Trừ Bất Khí rũa ra ngón tay chỉ chỉ đỉnh đầu. Trường Thanh hiểu rõ, như vậy kiếm đạo cường viện trúc vô kiếm tại cái này, nhân vật tầm thường ngay cả tới gần cũng không dám. "Vậy được, còn lại bao nhiêu, ta mua bao nhiêu?" Trường Thanh vung tay lên một cái, hàng hóa chưa chở. Lý Tú bốn người. Mấy người đúng rồi cái ánh mắt, Lý Tú đem Trường Thanh lạp đến một bên, "Ngươi không phải không tiền sao?" Trường Thanh nhíu mày. Trong bốn người, nô quân sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên. Hắn biết tuổi thạch vũ khí quý nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn năng lực, hắn lúc trước khoe khoang con lạc, để hắn cũng có chút khó xử. Coi như đưa tin về Ngô gia, trong thời gian ngắn chỗ nào khiến cho đến như vậy nhiều tiền. Trước ký sổ. Ta còn có thể chạy." Trưởng Thanh thuận miệng nói. Lý Tú bốn người lần nữa im lặng. Chú ý nơi này thế lực khắp nơi cường giả, cũng đều nhịn cười không được. Chúc vô kiếm ngay tại trên đầu ngươi, ngươi dám đến nơi này ký sổ? Có thể chuyện kế tiếp, lại làm cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Củi Thạch Thương đội tùy hành nhân viên, lập tức bắt đầu công việc lưu đồ lên. Tất cả mọi người coi là Trưởng Thanh nói hàng hóa chuyên chở là đối với Lý Tú bốn người nói, có thể làm sao đều không có nghĩ đến, lại là Củi Thạch Thương đội người tại cho Trưởng Thanh hàng hóa chuyên chở. Lão đại, sẽ không mắc lừa đi." Lý Tú cảm thấy đây cũng quá thuận lợi toại lợi đến bọn hắn tựa như là loan chủng một dạng. Hồi trào, tuổi thạch vũ khí ta vẫn là hiểu khá rõ, xét thực giá trị." Trưởng Thanh A A cười một tiếng, trừ bất kỳ ở bên cạnh bố trí cái bàn cho Trưởng Thanh pha trà. Hai người như là nhiều năm không thấy hảo hữu, cũng không có quá nhiều giao lưu, chỉ là ngồi cùng một chỗ lặng lặng ngượm tụ lấy an bình thời gian. Không khí này làm cho tất cả mọi người lần nữa như lọt vào trong sương mù. "Lão đại, chúng ta dùng không hết nhiều như vậy tuổi thạch vũ khí." Lý Tú thấp giọng, "Cũng không phải chính chúng ta dùng, lực lượng cường đại đủ loại, chúng ta chỉ có thể lựa chọn thứ nhất tiến hành tinh thẩm." cái này tuổi tịch vũ khí, thích hợp những tia thiên tư không cao tu sĩ, mà loại tu sĩ này nhiều vô số kể, bao nhiêu đều là không nhiều. Trương Thanh nhấp một ngụm trà, chúng ta nào có nhiều người như vậy. Lý Tú cũng hiểu, người Lý gia bộ hạ cũ, hiện tại không đều là hạ ngụy sao như vậy. Trương Thanh một cái hỏi lại, Lý Tú là hỏi một chút một cái không lên tiếng. Bắt lấy cơ hội lần này, phải biết, dựa vào bình thường đường đi, người Lý gia là vĩnh viễn cũng vô pháp cùng Bát đại gia tộc lại bình khởi bình toán. Trương Thanh nhắc nhở một câu, Lý Tú trong mắt đột nhiên sáng lên. Hắn nhìn xem ngay tại hướng bí bảo trên phi thuyền vận chuyển tùy thạch vũ khí, trong lòng đong nhiên kích độc lên. Gia tộc khác người sẽ không cho phép ta Lý gia Lý Tú Minh Bạch trưởng thành ý nghĩ, hắn có chút lo lắng. Trương Thanh lắc đầu thổi trả mặt, từ tú nói, đã là bình khởi bình toa, không cần người khác cho phép. Trương Thanh ngẩng đầu, ngầm lấy ý cười đối với Lý Tú nói ra, tự tin điểm, Tùy thạch vũ khí sẽ không để cho người thất vọng. Lô Quân, Đường Hy, Vương Ngọc Dư trong lòng cũng là khẽ động, liên quan tới Tùy thạch vũ khí tin báo, tại trong đầu của bọn họ nổi lên. Bọn hắn lại nhìn về phía ngay tại vận chuyển Tùy thạch vũ khí, có một cái mới chính xác khái niệm, những loại tuổi thạch vũ khí, đủ để vũ trang một cái gia tộc, mà loại võ trang này, không cần trong gia tộc có bao nhiêu cử dạ. Lô Quân đột nhiên nhận được đưa tin, hắn lên trước một bước, đối với trừ bất khí nói ta Ngô gia cũng muốn mua sắm tuổi thạch vũ khí. Đương nhiên, Vương Nhược Dư cũng đồng dạng nhận được đưa tin, thế nhưng là làm bị gia tộc vứt bỏ quân cờ, các nàng đã không có nói loại lời này lập trường. Trừ bất khí chỉ chỉ Trường Thanh, muốn mua, tìm hắn. Lô Quân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trường Thanh chỉ chỉ Lý Tú Đạo, muốn mua, tìm hắn. Lý Tú. Trường Thanh nói tiếp, có thể cho ngươi gia góp Tất cả mọi người, Lý Tú không biết chuyện gì xảy ra, mình trở thành hai đạo con luôn. Phụ trách giao dịch tụi thạch vũ khí trừ bất khí ngay ở chỗ này, lại ngay trước người mua mặt, tùy ý một người trung gian thương kiếm lời trình lệ giá. Trừ bất khí nhìn một chút Trương Thành, mở miệng nói, đây chỉ là một bộ phận củi thạch vũ khí, loại này tụi thạch vũ khí muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không cần lo lắng hàng không đủ vấn đề. Nói, trừ bất khí nói bổ sung, ta nói chính là ta mang tới tụi thạch vũ khí, không phải cần từ đệ bát tinh liên lại hướng cái này vận. Trương Thành nhếch miệng, đây là hàng không đủ, để cho mình tạo. Thế lực khắp nơi cường giả Bây giờ cũng đều đang suy nghĩ mua sắm túi thạch vũ khí vấn đề. Nguyên bản có trúc vô kiếm lơ lửng trên đầu, bọn hắn đều không đi muốn chuyện này, bây giờ có người lại bắt đầu mua sắm, bọn hắn đương nhiên sẽ không tình nguyện rất lại phía sau. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, bọn hắn phát hiện không thích hợp, đây không phải đến xem trưởng thành chết như thế nào sao? Về phần Cửu đại gia tộc, bọn hắn nguyên bản không phải muốn tới bảo hộ trưởng thành sao? Coi như tất cả mọi người kịp phản ứng lúc, một đạo kiếm quang xuất hiện tại trưởng thành bên người. Trúc vô kiếm, xuống. Trong nháy mắt, Cửu đại gia tộc đỉnh phong đế cảnh, đồng loạt lách mình xuất hiện. Đô thân giả bọn họ sợ những này đỉnh phong đế cảnh hỏng chue tốt, cũng ngang nhau như thân. Biến bố đột nhiên xuất hiện, ngay cả trừ bất khí đều không có kịp phản ứng. Giữa sân đột nhiên nhiều mười mấy tên đỉnh phong đại đế, mỗi một cái cũng đều là có mặt mũi tồn tại, cho dù là Lý Tú, Lô Vân, Đường Hy, Vương Mộc Dương cũng bị giật lại mình. Thế cục phức tạp đến khó lấy từ tượng, chúc vô kiếm đều cảm thấy có chút không nhiều đấu. Nhưng là hắn cũng không đem những này đỉnh phong đế cảnh để bà mắt, mà là triều trưởng thành chặt tay, nhẹ nhàng hành lễ. Cái này thi lễ, làm cho tất cả đỉnh phong đại đế tại chỗ lộn xộn, uống trà. Trường Thanh hỏi Chúc Vô Kiếm đối với Trưởng Thanh thái độ, khiến cho mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Chư bất khí lại là biết, cái này hoàn toàn là bởi vì Đông Phương Lan. Dù sao Đông Phương Lan là trúc vô kiếm sư phụ, hay là loại kia Đông Phương Lan không quá muốn nhận, đồng thời cũng không phải phi thường công nhận độ đệ. Nhân sư phụ này nam nhân đang nói suy nghĩ, trúc vô kiếm chắc chắn sẽ không tới quấy rầy. Nhân sư phụ này nam nhân ban thưởng trà, cái này trúc vô kiếm có lý nào lại từ chối? Các ngươi cũng muốn uống trà sao? Trưởng Thanh cho trúc vô kiếm rót một chén, ngắm nhìn bốn phía. Đế tử thế lực khắp nơi định phong đại đế, đại náo hỗn loạn tương mừng. Cố loạn đến bọn hắn lẫn nhau cũng không biết ai, là ai phản ứng không kịp ai là cũng chính mình cùng một bọn, có thể là tại nhiều cái bề mặt thân phận lạ cùng một bọn. Đúng lúc này, hai đạo đồng dạng khí tức cực mạnh xuất hiện. Thiên quân điện, Đấu quan, Bạo đạo người, Thánh tiên ma đế, Cửu đại gia tộc đỉnh phong đại đế, lập tức khẩn trương lên. Đồ thân giả bọn họ thì là âm thầm nhẹ nhàng tỏ ra, xem ra trưởng thành hôm nay đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng khi Đấu quan mở miệng đằng sau, tự thạch này phía dưới củi thạch thương đội tứ điểm, bầu không khí càng thêm vi diệu. Bọn hắn cùng uống, ta uống. Đấu quan nhẹ nhàng cười trên 1038 chu nam tiên chương 1038 chu nam tiên các ngươi làm sao có thời gian đến đây? Trương Thanh rất tự nhiên cho Đỗ Quan, Tang Tiên Ma Đế trầm trà. Lâm Thúy đều đã nhìn ra, Trương Thanh cùng hai người quen biết, hơn nữa còn rất quen. Nguyên bản Đỗ Quan, Tang Tiên Ma Đế xuất hiện liền đã để cho người ta không thể tưởng tượng, bây giờ ba người bọn hắn chung đụng bầu không khí, càng làm cho người vô pháp lý giải. Thậm chí có người hoài nghi, Trương Thanh nói lên kế sách, chính là xuất từ Đỗ Quan. Tương đạo tin tức truyền về các đại thế lực, gia tộc, có người cầm quyền ngay tại tại chỗ. Bọn hắn cẩn thận phân tích tất cả chi tiết, cuối cùng phát hiện, lần này lên thủ, vẫn như cũng là có thể có lợi, mà lại là cực giai lựa chọn. Người đã đến cũng không cùng ta lên tiếng kêu gọi, cái này không, ta đến chào hỏi ngươi. Đấu Quan nhìn xem Trưởng Thành, một trận cảm thán. Hắn lặng lặng nắm nhìn bốn phía, ánh mắt nhìn mộng trạch tính dã, cũng nhìn xem thứ 9 tính liên. Cuối cùng, hắn nhìn bề hướng hư không. Nơi này hết thảy đối với hắn mà nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao, đến hắn cảnh giới này địa vị, hắn quan tâm sự tình đã không nhiều lắm. Trưởng Thành ánh mắt cũng nhìn về phía hư không, đã nhất tinh đế cảnh hắn còn muốn lấy tiếp tục đi đừng cắt. Lần này thánh chiến trong quá trình, hắn sẽ thu hoạch được rộng lượng pháp tắc đạo quả, trưởng thành có thánh nhân tâm cảnh, lực lượng chỉ cần tích lũy liền đầy đủ. Trưởng Thanh có tạo hóa trường sinh kiếm, từ tu luyện mới bắt đầu, hắn cũng không cần lo lắng lực lượng vượt qua tâm cảnh vấn đề. "Trường nào thì bắt đầu?" Trưởng Thanh hỏi. Ngay tại lúc này, Đỗ Quan đặt chén trà xuống. Theo chén trà rơi vào trên bàn trong ngáy mắt, động trạch tinh giá đột nhiên chấn động. Bầu trời vỡ nát, tường đạo vô tự pháp tắc kinh đảo trút xuống mà đến. Mặt đất xé rách, tường đầu kinh khủng thiên thai cự thú phá đất mà lên. Lý Đố kinh ngạc trước mắt nhìn thấy hết thảy, hắn kinh ngạc hơn chính là, trường thành trước đó nói qua, mộng trạch tinh giã rất nguy hiểm. Cái kia từng đầu quái vật khổng lồ từ mặt đất leo ra, mỗi một đầu vậy mà đều có đỉnh phong đế cảnh. Có là cự thú thì hay, có chính là một tòa từng trông bạch cốt đắp lên ngọn núi. Chúng quanh đế cảnh các cường giả cũng đều riêng phần mình cảnh giác, bọn hắn cũng không ngờ tới cục diện như vậy, mỗi người bọn họ lách mình rời đi, đi bại binh bố trận. Quá đột nhiên. Cho dù tất cả mọi người biết thánh chiến sắp toàn diện bộc phát, có thể cái này cũng vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Thiên quan điện dần bắt đầu, chẳng mấy chốc sẽ sổ độ. Vô Lạc Minh cũng giống như thế, tuy là liên thủ, nhưng cái này trùng quy là một trận luận chiến. Đỗ Quan mở miệng nói ra. Vừa dứt lời, trong hư không đột nhiên đỏ tươi một mảnh. Lửa cực nóng sóng đốt cháy thiên địa bát phương, có lẽ cảnh thiên thai tại trong khoảnh khắc bị đốt hồi phi điên diện. Đỗ Quan không cùng Trường Thanh tiếp tục nói chuyện với nhau, hắn phóng tới phần thiên mê chiến. Có mấy tên không biết lai lịch điên phong đại đế khóa chặt Táng Thiên Ma Đế, Táng Thiên Ma Đế cũng rất nhanh gia nhập chiến đấu. Toàn bộ ngọn trách tính giá, như là một ngọn núi lửa, lúc này đã bộc phát. Lý Tú liên lạc lý gia bộ hạ cũ, đến đây vận chuyển tủ thạch vũ khí, Nô Quân, Đường Nghị, Bỗng dưng, ta bản cũng không biết mình nên làm gì. Chấn áp vô tự pháp tắc, không được làm cho Mộng Trạch Tinh Giả hóa thành thiên hài. Hét lớn một tiếng vang vọng tại Mộng Trạch Tinh Giả, đệ tử quân đoàn đế cảnh các cường giả nhao nhao chạy đến. Nơi này hết thảy núi đá cổ khe, có thể ngăn cản vô tự pháp tắc có hai cái nguyên nhân, thứ nhất là lực lượng bản thân đủ cường đại, thứ hai thì là có cường giả gia trì. Bây giờ theo đố quan phát động toàn diện thánh chiến, một mực có người nghĩ tới nhưng vẫn không coi ra dị sự tình, phát sinh. Khe hở trời thân ảnh cũng xuất hiện ở trong hư không, làm trung lập san đạo gia Hắn không có trực tiếp tham chiến, nhưng hắn lại may vá lấy mộng trách tinh giá, đem những cái kia phá đất mã lên thiên thai một lần nữa trấn áp. Như vậy, cũng coi là đứng ở đố quan mặt đối lập. Ta cũng đi chiến đấu chúc vô kiếm sớm đã chiến ý nồng đậm, hắn sấn cái kiếm hoa liền biến mất ở nguyên điểm. Chư không bỏ miệng mở rộng một chữ cũng không thể nói, chính là bất đắc dĩ thở dài, hắn hướng phía Trưởng Thanh bên người nhích lại gần. "Đi thôi, nơi này không an toàn, Dư Ba cũng có thể đem chúng ta xé nát." Trưởng Thanh lấy ra bí bảo phi trùng, bay đi lên. Chư không bỏ bọn người cấp tốc đuổi theo, phi trùng hướng phía nơi sa cực tốc chạy. Điên Phong Đại Đế đã không dành chú ý trung thành, bọn hắn chỉ nhìn chằm chằm trong sân mà các Điên Phong Đại Đế, trong trận chiến này, đa số thế lực đều liên hợp cùng một chỗ, nhưng mà mỗi cái thế lực đều giống như từng người tự chiến. Đường Tống Triệu Chu Tứ đại gia tộc, nguyên bản cũng đang trấn áp ngục trạch tính giá, thế nhưng là Đường gia chủ nghĩ đến trường thanh nói thời cơ lập tức đưa tin. Tứ đại gia tộc đồng thời từ bỏ trấn áp ngục trạch tính giá, cái này đổi lại trước đó là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Trúng Ngô Trịnh Vương Tứ đại gia tộc lập tức phẫn nộ, như vậy tương đương với cá chết lưới rách. Tại đánh tan Tiên Quan Điện trước đó, thứ 9 tinh liên liên có thể bị hủy tại một khi đứng núi chịu sào, chính là bọn hắn tự nhận là đã khống chế Cửu Thần Thành. Bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy ý tình thế sẽ bạn, phân ra càng nhiều binh lực, bắt đầu đổ xung đường Tống Triệu Chu Tứ đại gia tộc chỗ cố ý lưu lại lỗ hổng. Chỉ là trong chốc lát, hữu thần thành mạnh yếu hoàn toàn bắt đại gia tộc, chiến lực liền bị cân bằng. Trời không kiên phục, không chu toàn trở. Trường Thanh Thao Tống Bí bảo phi chu, bay thẳng đến đến Mộng Trạch Tinh Dã biên giới, mới tính an toàn. Lý Gia Bộ Hạ cũng có từng chức vụ bảo phi chu đến đây vận chuyển củi thạch vũ khí, lại nắm giữ một chút bí quyết đằng sau, liền cũng gia nhập toàn diện thành chiến. Lý Tú phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái. Đó chính là chiếc này, bí bảo phi chu bên trong tụi thạch vũ khí, giống như liên tục không ngừng hoạt động. Mà lại, xuất hành tốc độ cũng so trước đó chậm rất nhiều. Khi Lý Tú phát hiện Trưởng Thanh tiểu động tác từng kiện định cấp bí bảo linh tài tại Trưởng Thanh trong tay biến thành chấn lạc thạch, sau đó bị đánh tạo thành tụi thạch vũ khí. Lý Tú minh bạch. Lý Tú chấn kinh. Cái này tụi thạch vũ khí lại là bị Trưởng Thanh tạo nên. Lão đại, ngươi đến cùng là ai? Lý Tú trầm giọng hỏi. Ta biết ngươi tò mò cái gì, nhưng là ta lại cùng ngươi nói không rõ ràng. Trưởng Thanh trầm ngâm một tiếng, nói đơn đi, yên tâm to gan đoán chỉ cần không đoán ta là hư không trì bừng, làm sao đều đối với. Lý Tú lúc này im lặng. Nô Quân, Đường Hy, Vương Nhật Dư cũng là ngây ra như phỗng. Đúng lúc này, một cây vàng nóng ánh núi tiên bạch phá bầu trời, cũng không khóa chặt chiếc này bị bạo phi trùng, cũng không khóa định trường thành, lại là sát phi trùng biên giới bắn tới trên mặt đất. Veng! Một tiếng bạo hưởng, mặt đất bị nổ tung ngàn rằm hố sâu. Một đầu nhị tinh đế cảnh tiên thai mới từ dưới mặt đất vọt tay, còn dấu tại dưới mặt đất toàn bộ thân thể liền bị tạt nát một nửa. Chu gia nhị tinh đế cảnh, Chu Nam Thiên. Lý Tú, Nô Quân đồng thời kinh hô. Trương Thanh Thuận mũi tên quý tích nhìn sang, đạo niệm của hắn bên trong cảm giác được ánh mắt của đối phương, rõ ràng chính là khóa chặt chính mình. Một tên này, mặc dù không có bắn chính mình, lại là đang hướng về mình thị uy. Làm sao? Các ngươi một cái là ngàn năm mạnh nhất vương giả, một cái là không đem ngàn năm mạnh nhất vương giả để ở trong mắt người, tuần này nam tiên cũng bất quá nhị tinh đế cảnh, sợ hắn. Trương Thanh hừ nhẹ một tiếng. Chương 1039 ná pháo chương 1039 ná pháo đó là một tên bề ngoài nam tử trẻ tuổi, mái tóc dài màu vàng, một thân kim biên màu lấp đen lộc lẫy trên bào. Trên tay nắm một thanh tám thức thần cung, thân cung cùng dây cung đều rất giống là một đầu yêu thú cường đại. Trong mắt của hắn kim quang sáng chói, mặt mũi của hắn treo cao lại ý cười. Hàn Dương cùng cài tên, ánh mắt vẫn tại nhìn chằm chằm trường thanh. Một đạo thần quang màu vàng xuyên thủng không gian, lại một lần sát bí bạo phi truyền bay qua. Mà lần này, kim quang kia càng tới gần trường thanh, cường hành pháp tắc ba động, thổi lên trường thanh mấy sợi sợi tóc. Một biên phạm vi ngàn rằm hình tròn bạo tạc lồng ánh sáng, tựa như một bầu mặt trời mới mọc dâng lên. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng sóng xô típ, đế cảnh phía dưới thiên thai cũng hồi phi điên điện. Hắn sở so hữu với chúng ta lớp 10 cái bối phận, ngày bình thường xưa nay được thấp. Tốc độ tu luyện của hắn bị tận lực khắc chế, nguyên bản cửu đại gia tộc đều cho rằng hắn là vị chu sát ta. Lý Tú cảnh giới nói ra. Thứ. Lô Quân mặc dù đối với Lý Tú lời nói rất khinh thường, nhưng lại cũng không có phản bác. Trường Thanh vẫn như cũ tự mình chế tạo túi thạch vũ khí, phản phất mũi tên kia cũng không ảnh hưởng chính mình. Chư bất khí ở bên lại là có chút nội giận, đây rõ ràng là đang gây hấn với chúng ta. Chu Nam Thiên lần nữa dương cùng cải tên, nhưng lấy góc độ của hắn, nếu là muốn để mũi tên xẹt qua Trường Thanh bên người, Công kích trên đường đi đã không có cường đại thiên tài. Hắn thu liễm lực lượng, hướng phía một đầu vừa bay tới vương cảnh thiên thai bắn tên. Một đạo nhỏ bé yếu ớt trung sáng, lần nữa hướng phía bí bảo phi truyền phong tới. Trừ bất khí nhìn không được, lấy mình hướng một bên bay đi, trên cánh tay sáng lên một vết kim quang, một đỉnh tiên tròn xuất hiện, hắn hướng phía đạo kim quang kia mũi tên liền cắt lại. Không cần. Lý Tú biến sắc. Lô Quân cũng không có kịp phản ứng, cái này tuổi thạch thương đội mà mạn, cũng dám đi đón Đơ Chu Nam Thiên mũi tên. Khi, một tiếng vang dọn, tất cả mọi người là sử sờ cho dù là Chu Nam Tiên, cũng là phát ra một tiếng nhẹ đều. Kim Quang Tiện thị bị trừ bất khí hoàn toàn đón đỡ xuống tới, chỉ có vương cảnh tu vi trừ bất khí, thân thể ở trong hư không lại là không lúc nhích tí nào. Cái kia chẳng lẽ cũng là tụi thạch vũ khí? Lý Tú mở miệng hỏi. "Không, đó là thần binh." Trương Thanh thuận miệng nói, sau đó nói, sát tử nói, "Đó là đống lựa binh sĩ đội trưởng tầm chắn." Lý Tú, Nô Quân, Đường Hy, Vương Ngự Dư. Ha ha. Chu Nam Tiên cười khẽ đứng lên, trong tiếng cười tràn đầy mặt thị. Hắn quay người liền đi, mái tóc dài màu vàng óng rối tung. Tựa như một đầu kiêu ngạo kim ô trừ bất khí mặt đều khí biến thành màu đen, hắn lộ bẻ tức giận trở lại trường thanh bên người, không nói một lời. Lấy tính tình của hắn, đương nhiên nuốt không trôi cơn giận này, thế nhưng là hắn lại không có biện pháp. Hắn căn bản cũng không có thể là nhị tinh đế cảnh đối thủ, còn lại là bị lý tú, nô quân đều kiềng kỵ Chu Nam Tiên. Cánh tay của hắn tại có chút phát rung, hiện nhiên Chu Nam Tiên thu liễm lực lượng mũi tên kia, hắn tuy là đón đỡ, nhưng cũng mạo hiểm. Đối mặt loại khiêu khích này, c Hắn tự lo mọc lên một hạt, nhưng hắn nhìn xem Trường Thanh động tác, cũng đang dùng túi kia lửa mũi tên pháo nhắm chuẩn, trong sự kinh ngạc có chút chờ mong. Nhưng lại đâu Trường Thanh tiếng nói nhắc chuyện, loại khiêu khích này, nếu là không đánh trả một chút, đạo tâm của ta không yên, dễ dàng sinh sôi tâm mà, từ đó khiến cho ta tâm niệm không cách nào thông suốt. Trường Thanh đã hoàn thành quá chặt, nhìn về phía Trừ Bất Khí, nhíu mày, ngươi đến hay là ta đến? Trừ Bất Khí xoa xoa đôi bàn tay, nếu không, ta đến. Trường Thanh gật đầu, nhường nửa cái thiết bị. Lý Tú, Nô Quân, Đường Hy, Vương Lực dư mắt tròn tròn nhìn xem một màn này. Nhìn xem chữ bất khí đi đến tụi kia lửa mũi tên pháo bên cạnh, nhấn xuống cái nút bắn. Đạn dược là trường thanh lấy vô tự hoa thụ chi lực tiến hành bổ sung, tại đỉnh cấp bí bảo linh tại gia trì bên dưới, số lượng tích lũy đã đủ để miểu sát tam tinh đế cảnh. Theo một đạo cự thải thần quang từ họng pháo ầm vang mà ra, không gian bị xuyên thủng đằng sau còn tạo nên từng đạo vận sóng. Sở so Chu Nam Tiên mỗi tên uy lực càng lớn pháo hỏa tiện bắn đi qua, tốc độ kia càng là làm cho đi xa Chu Nam Tiên tâm bên trong kinh hãi. Chu Nam Tiên giơ lên thần cung, hắn thậm chí không kịp dương cung cải tên tiến hành đối xạ. Ủy thải trùm sáng trong nháy mắt sắt thân thể của hắn mà qua, trên tay hắn thần cung bị vỡ nát một góc, dây cung đứt gãy. Gương mặt của hắn vỡ vụn một khối, máu tươi râm rào, nhuộm dần lấy mái tóc dài màu vàng óng của hắn. "Ngươi, tại công kích ta?" Chu Nam Tiên đẻn nén vẫn nộ, thanh âm của hắn so thiên thai cử thú gào thét còn kinh khủng hơn. "Đơn giản là muốn cái tên tuổi mà thôi, làm gì giả mù sa mưa đâu. Lựa chọn thời cơ, cũng không phải sần đòi lập tức biến, cũng nên có một cái quá trình, kỳ thật ngươi không cần cố kỵ cái gì." Trương Thanh Tử tu nói, nhưng mà, ta cũng không có công kích ngươi. Đa quá chặt chỉ là sau lưng ngươi thiên thai cự thú, chỉ là ngươi vừa vặn vướng bận, cái này tuổi kia lựa núi thiên thảo, cũng không có mọc ra mắt. Trừ bất khí trong lòng sảng khoái vô cùng, Lý Tú, Nô Quân, Đường Hy, Vương Nhược Dư bốn người lại là khẩn trương lên. Bọn hắn chưa từng gặp qua Chu Nam Thiên nổi giận, bọn hắn chỉ biết là cùng Chu Nam Thiên từng có không cùng, mặc kệ là Đường Tống Triệu Chu hay là Chung Ngô Trình Bừng, hết thảy đều chết sạch. Vướng bận, không có mắt. Chu Nam Thiên đại gọi lên, hắn đưa tay vút vút dây cùng, cuốn quanh ở trên tay, đột bảo kết thúc một góc thần cung phía trên. Trên dây cung cường đại lực lượng phát ra đem hắn bản tay cắt đứt, làm hắn máu tươi cùng thẳng cùng, dây cung hỏa là một thể. Cả Thanh Thần cung khí tức ngược lại càng thêm nung thực, nung thực bên trong lại lộ ra một cỗ cực kỳ lực lượng của bạo. Lý Tú, Lô Quân, Đường Nghi, Vương Nhược Dư tất cả đều toàn thân căng cứng, trừ Bất Khí thì là nhìn xem Bị Tức gấp Chu Nam Tiên, hài lòng mà cười cười. Thất thần sứ gì? Bổ sung đạn dược. Trương Thanh đối với trừ Bất Khí nói ra. A. A. Trừ Bất Khí bỗng nhiên lấy lại tinh thần, đội vàng bổ sung đạn dược, đồng thời nói ra, ngươi khóa chặt là mặt khắc thiên thai lời nói, thiên thai kia đã vừa mới bị miêu sát. Đây có phải hay không là muốn một lần nữa nhắm chuẩn một chút. Ngươi nốc hay không nốc? Trương Thanh nhíu mày nói ra, đây chẳng qua là lý do mà thôi, ta đi đâu nắm lấy một đầu thiên hai, vừa bạn tại phía sau hắn, ta ngắm chính là hắn thần công, trừ bất kỳ lý thú bốn người. Trương Thanh không có khả năng truyền âm, như vậy lời nói đương nhiên bị Chu Nam Thiên nghe được. Sau lưng của hắn tóc quần loại bay múa, toàn thân đang tức giận bên trong dần dần run rẩy. Hai con mắt của hắn, trong kim quang nổi lên đôi máu, hắn kéo động dây cùng, một đạo huyết tiến ngưng tụ mà thành. Chiến trường các nơi, đỉnh phong các đại đế căn bản không dám thất thần. Tam tinh đế cảnh phía dưới cương giả, áp lực hơi nhẹ chút. Lúc này bọn hắn lại đều hãi hùng kết bị, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Chu Nam Tiên bị tức thành bộ dáng như vậy, bọn hắn cũng chưa từng ngờ qua, Chu Nam Tiên thật tỉnh như thế phát động bén nhọn như vậy một kích. Không còn kịp rồi. Trương Thanh nhe mắt, đưa tay sờ qua trừ bất khí cánh tay, không thấy có động tác gì, chính là hướng phía trước hất lên. Ông, pháp tắc rung động, đại đại uy minh. Ta chỉ tiện xuyên qua hết thảy. Chu Nam Tiên tự tin vô cùng, cái gì tiểu phá thuận, liền muốn ngăn cản. Từ giờ trở đi, cũng không phải là hết thảy. Trương Thanh thuận miệng nói. Kim Quang Viên Tuấn vẫn như cũ chỉ có to bằng chậu rửa mặt, lại vừa vặn ngăn cản Huyết Tiên quý tính. Khi lại là một đạo thanh thúy, nhưng bởi vì quá phổ thông mà lộ ra đặc biệt tiếng vang kỳ dị. Huyết Tiên tại Kim Quang Viên Tuấn trước, bang tán thành điểm điểm vết dịch, phiêu tán bốn phía. Một tia này lại bị Kim Quang Viên Tuấn cho phản chẩn ác. Trường thanh ngơi tay, sau đó hướng trừ bất khí trên cánh tay lần nữa sờ soạn một cái. Viên kia tuấn về tới trừ bất khí trên cánh tay, lại thất thần sứ gì? Nắp áo. A. A. Trừ bất khí vội vàng đè xuống cái nút trên 1040 tham ăn người Chu Nam Tiên Trương 1040 tham ăn người Chu Nam Thiên Oanh. Ông Chu Nam Tiên ngừng tụ huyết điễn, trực tiếp hướng phía trưởng thành bọn tới, hắn đã không còn che lấp, triển lộ ra đối với trưởng thành đồng đậm sát tâm. Chư bất khí một phá bay đi qua, cùng huyết tiến kia giữa trời đụng nhau. Hựu thải thần quang bên trong, một màn kia tiên diễm đỏ cực kỳ chói mắt, nhị tinh đế cảnh phía trên, đã đạt tới tam tinh đế cảnh dư ba quét ngang lấy mộng trạch tinh ra biên giới chư trưởng. Có không ít đế cảnh cường giả lo lắng, bọn hắn cũng không lo lắng trưởng thành sĩ tử, bọn hắn chỉ lo lắng bí bảo trên phi thuyền mấy người khác tính mấy cho dù là lo lắng trừ bất khí đều so lo lắng trưởng thanh muốn bao nhiêu. Dù sao trừ bất khí là trúc vô kiếm mang tới người. Liên tiếp vài chục lần đối phanh, trừ bất khí càng đánh càng hăng hái. Trái lại Chu Nam Thiên, sắc mặt hắn hơi tái nhợt, hiển nhiên đã có chút khí huyết không đủ. Máu tươi trên tay của hắn hơi khô cạn, trong lòng của hắn, phẫn nộ càng sâu. Hắn không thể nào tiếp thu được chính mình dùng tự tổn bí pháp đi cùng tuổi Thạch Văn Minh đạn dược triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng hắn mỗi một lần bắn về phía trưởng thanh lúc, luôn luôn có như vậy một pháo làm hắn không thể không đối dạng. A a a. Chu Nam Thiên lại không phòng độ. Hắn đã đến phát cuồng điên rồi, trên tay hắn nắm chặt thần cùng, đã có cùng tay của hắn dung hợp dấu hiệu. Nhìn thấy một màn này, Chu gia cường giả nhao nhao kinh hãi. Có người truyền âm nhắc nhở, có thể Chu Nam Thiên căn bản nghe cơ bảo. Lý Tú, Nogun, Đường Hy, Vương Lực Dư cũng kinh hãi nhìn xem một màn này. Bọn hắn tựa hồ đối với Trường Thanh Khóa chặt chức công thần đó, có mới kiến giải, hoặc là ném đi thần cùng, hoặc là bị ta đánh chết. Trừ bất kỳ sắc mặt hùng nhận phất phớt, nhưng hắn nhìn xem còn sót lại một viên đạn dược, hưng phấn rút đi, hắn quay đầu nhìn về phía Trường Thanh, Trường Thanh nhưng không có tiếp tục chế tạo đội đạn đá thuốc độc đặc chuẩn bị chạy trốn. Trương Thanh thấp giọng dặn dò lấy, Lý Tú bốn người hai mặt nhìn nhau. Trương Thanh trong mắt thấy được thường nhân không thấy được quang cảnh, hắn thấy được Chu Nam Tiên trên thân có ba cấu lực lượng đang không ngừng xen lẫn, lại tiếp tục, vậy liền chặt chẽ không thể cách rời. Lấy lực lượng pháp tắc cưỡng ép trấn áp vô tự, trung bình là chỉ ngọn không trị gốc, loại này thần cùng cùng thần binh khác biệt, gặp phải phản vẻ là tất nhiên. Có Trương Thanh nhắc nhở, trừ bất kỳ là trước hết nhất chuẩn bị xong, hắn lại mở ra cuối cùng một pháo sau, trực tiếp hướng phía nơi xa bay đi. Lý Tú bốn người cũng đuổi theo sát. Chu Nam Tiên bắn ra đạo này vết điển, cùng gì vãng hoàn toàn khác biệt. Trên một tia này, trừ máu tươi cũng có mặt khác thực thể, đó là Chu Nam Tiên trên người vết đục. Cự thải thần quang cũng không tiêu tán, dữ uy hướng phía Chu Nam Tiên đánh tới. Nhưng là đạo kia vết tiến lại là quán xuyên thần quang, hướng phía trưởng thành gọi tới. Lý Tú bốn người liên tục kinh hô, bọn hắn làm đồ thần điện tổng quản dưới trướng tứ đại thiên vương, mặc dù hỗn loạn không biết làm sao, nhưng bọn hắn cũng biết, trưởng thành của chết, bọn hắn chỉ có thể cản thêm may mắn. Trừ bất kỳ ở bên nhấc nhở, chúng ta đều là an toàn, chỉ có hắn là nguy hiểm. Có thể chỉ có hắn là nguy hiểm, ngược lại là an toàn nhất. Lý Tú bốn người nghe không hiểu trong mắt của bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy bị một tiễn bắn nổ bí bảo phi thuyền. Thứ, Chu Nam tiên trong con người khôi phục thanh tỉnh, hắn quay người muốn tìm kiếm địa phương an tĩnh tĩnh dưỡng, hắn biết mình ở vào một cái cực kỳ nguy hiểm thời cơ. Thế nhưng là khóe mắt liếc qua liếc về một bóng người, lại làm hắn con người bỗng nhiên đột nhiên dừng lại. Bí bảo phi thuyền ngay cả hải cốt đều không có lưu lại, thế nhưng là tại pháp tắc lắng lại đằng sau, Trương Thanh nhưng như cũng đang yên đang lặng đứng ở nơi đó. Bỏ qua thần cung, là ngươi duy nhất sinh lộ, cũng là ngươi khiêu khích ta đằng sau, nên bỏ ra nhỏ nhất lại giới. Trương Thanh sắc mặt ôn hòa nói, chỉ muốn lưu mấy giọt máu Liền muốn như thế đi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ta là ai? Dễ cảnh vượt cấp mà chiến cũng không hiếm thấy Chu Nam Tiên sâm niên nói ra, có thể chính như ngươi lời nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi dám vượt cấp chúng ta. Ngươi hẳn là để cho ta nghĩ là ngươi chết, sau đó tại giấc mộng này trạch tinh gia cụi đuôi chậm đợi lúc biến, có lẽ ngươi không biết, phàm là ta muốn giết ngươi, căn bản không xuống nổi. Mộng Trạch Tinh gia chiến tranh, càng phát ra thảm liệt. Lúc trước đối xạ dư bà cũng làm cho hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa rất lớn. Lực lượng pháp tắc tràn ngập ở giữa thiên địa, mộng Trạch Tinh gia đại địa cũng không có toàn bộ xu độ. Trường Thanh nhìn xem hoàn cảnh chúc binh, trong lúc nhất thời lại lạp phân tâm thần, bởi vì hắn phát hiện, giấc mộng này trạch tinh dã, tựa như là một cái vật chứa. Nguyên bản Trường Thanh đã cảm thấy mộng trạch tinh dã lạ lạng, bây giờ nhìn thấy những cái kia tứ tán lực lượng phát tác, liền cái gì đều hiểu. Mộng trạch tinh dã không chỉ là do thi hài hỗn thành, đồng thời đó cũng là từng biến pháp tác đạo quả trùng chất. Có thể dựa vào hoàn cảnh liền ngăn cản vô tự pháp tác hỗn loạn xâm nhiễm, không nên chỉ là cường giả giá gia trị, tự thân cường đại đơn giản như vậy. Khẽ hở trời Trường Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chu Nam tiên thân thể tại kịch liệt run rẩy, hắn phát hiện Trường Thanh thất thần. Hắn mỗi một lần chiến đấu, bản đều nên trở thành chiến công của hắn, chiếu rọi thiên thu, hắn đã nghĩ vì tại cái này công tích sách bên trên, dùng lý thú, nô quân đám người máu tươi đến tiến hành biết. Hắn không nghĩ tới, Trường Thanh cũng dám khinh thường như vậy hắn. Hắn lần nữa dương cung cài tên, phẫn nộ bỡ tung hắn đối với mình cuối cùng thất chế. Thân cùng cùng hắn cánh tay tương dung, trên cánh tay cơ bắp một lần nữa đổ bê tông lấy thân cùng, giây cùng. Một đoạn xương ngón tay thoát ly bàn tay, hóa thành đầu mũi tên, khi mới hết tiến ngưng tụ mà thành lúc, xung quanh đế cảnh cường giả, nhao nhao hái nhiên. Chu gia cường giả, mặt sáng như cho Bọn hắn hiện tại suy nghĩ, đã không còn là Chu Nam Thiên có thể hay không bình yên, mà là Chu Nam Thiên có thể hay không chết sạch sành sanh. Tham ăn người, Lý Tú kinh hô một tiếng, hắn trợn to mắt nhìn Chu Nam Thiên hiện tại hình thái, hắn lại nhìn về phía mặt khác Chu gia cường giả lúc, trong lòng lột bộ trầm xuống. Đô thần điện trước tổng quản, cũng không có chỉ cấu kết vương gia, làm đứa đại gia tộc đứng đầu Chu gia, nguyên lai có càng mật thiết hơn lui tới. Trên không trung, một tên Chu gia đỉnh phong đại đế, đầy mặt tâm trầm. Hắn phản phất vực sâu lệ quỷ, lại tốt giống như hư không mà, hắn khí chẳng so thiên thai cự thú càng thêm kinh dị. Thần thái của hắn cũng so thiên thai cự thú càng thêm lạnh nhạt. Một đạo thần niệm đằng sau, hắn cùng với những cái khác đỉnh phong đại đế tiếp tục giao chiến. Nhưng làm động trạch tinh giá trên chiến trường, lại có mấy danh tam tinh đế cảnh, hướng phía Trường Thành, Chu Nam Thiên bên này chạy đến. Chu Nam Thiên hai tay đã không thành hình người, khuôn mặt của hắn cũng bắt đầu bắt đầu bặm méo. Hắn mỗi một cây tóc màu vàng đều giống như sóng lại, hắn nửa gương mặt vàng từ từ kéo nức, nhìn không ra nguyên bản anh tuấn. Hắn cái kia cùng thiên thai cự thú đã không hai hai mắt, gắt gao tập trung vào Trường Thành, hắn càng mạnh một tiếng, đã bắn đi ra. Nếu như ta lại dùng trước đó phương pháp ứng đối, ngươi sợ rằng sẽ chết không nhắm mắt." Trưởng Thanh nhàn nhạt nói, hắn không có thi triển phi thân thoát dấu vết, cũng không có thi triển đứng thẳng mà không có bóng. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên cánh tay, nhìn như chậm rãi động tác, lại là ngay cả tàn ảnh đều không có lưu lại. Phạm Phật Trưởng Thanh cánh tay nguyên bản là nâng lên một dạng, ông pháp tắc rung động, tựa hồ gặp hết. Cái kia đủ để xuyên qua hết thể mũi tên, tại Chu Nam Thiên lực lượng mất khống chế vi lực đại tăng phía dưới, cũng là bị Trưởng Thanh một thanh nắm chặt. Giờ khắc này, tất cả thiên địa kinh Chương 1041 bị mời chào ý nghĩa chương 1041 bị mời chào ý nghĩa nơi xa xảo lo quan chiến lý tú, Ngô Bân, Đường Nghị, Vương Ngực Dương cũng không nhịn được hít vào khí lạnh. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai Trường Thanh cái này nhất tính đế cảnh, bản thân liền có cùng tam tinh đế cảnh cứng rắn thực lực. Trường Thanh bên lườm, tường viên bụi tinh bạo tránh. Chu Nam Thiên toàn thân run lên, trong trong mắt của hắn lần nữa khôi phục một lát thanh tĩnh, có lại chỉ là sợ hãi. Là vì cái gì? Chu Nam Thiên nhìn về phía Trường Thanh, vì cái gì ngươi trưởng Thanh lắc đầu, trên tay rủ sức Cái kia đạo ngay cả Chu Nam Tiên chính mình cũng cảm thấy sợ sệt một điễn, lại là tại trường thanh trên tay, bị một thanh năm nát. Ngươi nên hỏi, không phải ta, mà là trường thanh tự giải. Phục. Một tiếng băng trầm, Chu Nam Tiên trong mắt tràn đầy ngốc trệ, hắn cúi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình, có một thanh kiếm sắc đâm xuyên qua trái tim của hắn. Nhìn xem nguồn máu lướt kiếm, có Chu gia đặc hữu giàn độc thủ pháp chế tạo đặc biệt đường vân, đó là Chu gia tiêu chí. Tương đương lực lượng pháp tắc tại giang cầm, sẽ rách lấy thân thể của hắn, đó là Chu gia bí pháp. Chu gia một tên tam tính đế cảnh, mà không biểu tình, nhưng hắn tay run rẩy hay là biểu lộ ra nội tâm của hắn không đành lòng. Lớn, ca Chu Nam Thiên sứ xuất toàn lực, nghiêng đầu đi, nhìn thấy lại là hắn không muốn thấy nhất một khuôn mặt. Ngày xưa Mỹ Hảo hồi ức, tại thời khắc này hết thảy pha toái, chỉ có đống máu hiện thực để hắn càng thêm không thể nào tiếp thu được. Chu Nam Thiên biết mình sai, chính mình vượt biên giới. Nhưng hắn không nghĩ tới, hậu quả, đại giới, cùng tới giết chính mình, lại là đại ca. Một màn này cũng sợ ngây người Lý Tú bốn người, đồng thời cũng làm cho trừ bất khí cảm thán liên tục. Trừ bất khí biết, cái này thứ 9 tinh liên phức tạm liên đại đội trưởng xanh cũng vô pháp nắm giữ. "Khấtung liên hành, lấy thiên quan, Hoa Mỹ đạo quả rất nhiều hạch tâm đến một lần nữa tẩy bài, còn có một cái chỗ tốt lớn nhất chính là, để hết thảy phức tạp cũng sẽ không tiếp tục trong yếu. Bởi vì tại trước mắt thế cục phía dưới, mặc kệ trắng bại như thế nào, Chu Gia hoặc là Chu Ngô Trịnh Bừng tứ đại gia tộc đều sẽ đứng trước một vấn đề mới." Trương Thanh chậm rãi nói ra, đó chính là, "trong ngoài đều không phải là người." Trương Thanh thở dài, nói tiếp, "cấu kết đổ thần điện nguyên tổng quản, ta sẽ không ngây thơ cho là, đây chẳng qua là một cái miệng ước định đơn giản như vậy. Hiện tại xem ra, Chu Gia đã nằm trong tay điểm giới hạ lực lượng." Đây là các ngươi từng mึก định phong thủ là sao? Không thấy họ không thả chim mừng, không có thực tế điểm lợi ích, tại thứ 9 tinh liên, cấu kết hai cũng không có ý nghĩa. Chỉ là ta không nghĩ tới, các ngươi chu ra vậy mà như thế quyếtuyện. Đô thần điện có thể tẩy trắng, bởi vì bọn họ là san đạo giả, bản thân hay là tu sĩ. Có thể các ngươi chung Ngô Trịnh Bừng tứ đại gia tộc dừa không sạch, cho nên các ngươi càng nghĩ hơn thông qua việc này, đến kết thúc hết hãy. Việc đã đến nước này, làm gì lại che che lấp lấp? Chắc hẳn lý do không chỉ là quyền lực phân tranh bất hi sinh, càng là các ngươi cùng đổ thần điện cấu kết vật thí nghiệm đi. Trưởng Thanh nói, xa xa Lý Tú bỗng nhiên cắn chặt răng răng. Tiên điện tự tay giết mình đệ đệ Chu gia Tam tinh đế cảnh, lúc này trong lòng cũng là nhắc lên Thao Thiên Cự lão. Tại như vậy chiến cuộc phía dưới, tiểu tử này lại còn có thể bình tĩnh như vậy lại toàn diện phân tích. Loại này khống chế vô tự phương pháp, không có thực tiễn là không thể thực hiện được. Chu Nam Tiên có thể thành danh, đã nói rõ vấn đề. Sau lưng nó tất nhiên có không ít thí cốt, có thể Chu gia, thứ 9 tinh liên, trừ lý ra, nhưng cũng có càng nhiều không phải bình thường tương vong. Mấy tên Chu gia Tam tinh đế cảnh liếc nhìn nhau, đối với Trưởng Thanh kiên kỵ đã đến cực kỳ nồng đậm tình trạng. Bốn hắn một hơi đều nhịn không được, nhao nhao quyết định xuất thủ. Thế nhưng là có một đạo vạn dạng thủ ấn, lại là Phô Thiên cái điệu lập xuống. Thủ ấn này sẽ đại trận tất cả mọi người bao phủ trong đó. Nó giết người diệt khẩu tri tâm, rõ ràng. Chu gia điên phong đại đế, tự mình xuất thủ. Một đạo lửa cực nóng ánh sáng, đốt thủ thiên địa, cũng đốt thủng đạo đại thủ ở kia. Phân Thiên, một tiếng gầm ghét, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Phân Thiên thân ảnh xuất hiện tại sâu trong hư không, trên tay của hắn còn cầm một tên không biết là của gia tộc nào Định Phong đế cảnh lão người, hắn một bên rút ra lấy pháp tắc đạo quả. Một bên cười tủm tỉm nhìn về phía Chu gia Điện Phong Đại Đế, "Làm gì tức giận như thế? Khiến cho chúng ta tựa như là cùng một bọn một dạng." Phần Tiên khẽ miệng giơ lên, nói tiếp, "Chúng ta là chính nghĩa hóa thân, chúng ta là trong Hắc Ám cô dũng giả, chúng ta trở thành săn đạo giả, chính là vì lật đổ Thiên Quan Điện. Chúng ta ẩn nhận đến nay, chỉ vì Thứ 9 Tinh Liên bạn thế Thái Bình mấy lời nói, nói công chế thần hỏa Phần Tiên chính mình cũng nóng miệng." Mặc cho ai cũng đều nghe được Phần Tiên trong giọng nói trêu tức, "Quả sông đồ cẩu." Chu gia Định Phong Đế cảnh giận không kìm được, "Ngươi đổ thần điện chẳng lẽ còn thật muốn tẩy trắng sao?" "Tẩy trắng?" Phần Tiên gia vẻ kinh ngạc, cớ gì nói ra lời ấy? Ta đủ thần điện săn đạo giả từ trước đến nay sạch sẽ, sẽ, nếu không vì sao muốn che che lấp lấp không ai biết. Chu Gia Điên Phong đại đế thần sắc khẽ giật mình, hắn đột nhiên phát hiện, bọn hắn cùng đồ thần điện sớm có nhiều đồ bí mật, cấu kết, lại là không có để lại bất cứ chứng cứ gì. Đồ thần điện là tránh né Thiên Quan điện mà dấu đầu dấu đuôi, lúc này lại thành phần thiên hỏa giải thủ đoạn. Chu Gia Điên Phong đại đế hét lớn một tiếng, không nói thêm lời nào, cuốn phía phần tiên liền giắt tới. Giữa sân, mấy tên Chu Gia tam tính đế cảnh, trốn qua một kiếp, bọn hắn nhìn về phía trưởng thanh lúc, sát ý càng đậm. Trong lòng bọn họ lo lắng, chỉ có đem trưởng thành triết, có thể khiến trong lòng bọn họ an tâm một chút. Chiến cuộc không ngừng biến hóa, các đại thế lực tu sĩ đều đã giết đỏ mắt. Đường Tống Triệu Chu tứ đại gia tộc cũng có người nhìn chung toàn trưởng, lúc này đem hết thể dự tin. Thời cơ đã đến. Đường gia chủ quyết tâm trong lòng, mặc dù so dự tính phải sớm quá nhiều, thế nhưng là chúng ta căn bản không biết cái nào là thiên quan điện san đạo giả, bây giờ những cái kia san đạo giả một khi rơi vào bại thế liền nói chính mình là đồ thần điện dừng một chút, Đường gia chủ trong mắt tinh quang lóe lên, lại coi như bọn hắn tất cả đều là đồ thần điện, lúc này chính là chuyện bại thành thắng. Phản công trung Ngô Trịnh Bừng thời cơ tốt nhất. Đường Tống Triệu Chu tứ đại gia tộc tu sĩ nói tiếp mệnh lệnh, kinh ngạc bên trong bắt đầu thay đổi đội ngũ. Chu Nam kiên quyết, bại lộ Chu gia bí mật, dính liễu trung Ngô Trịnh Bừng tứ đại gia tộc. Chiến trường thế cục lập chuyện, thành trung Chu Ngô Trịnh Bừng tứ đại gia tộc cùng Đường Tống Triệu Chu, san đạo giả bọn họ chiến tranh. Lý Tú, Lô Quân, Đường Hi, Vương Nhược Dư nhìn xem bị vây công trường thành, bọn hắn lúc này càng là đứng ngồi không yên. Lô Quân đối với Lý Tú địch ý giảm xuống, nhưng Lý Tú lại đối với Lô Quân triển lộ chưa bao giờ có phần mang. Vương Nhược Dư lúc này cũng nói ra nàng vốn không nên lời nói ra. Chúng ta đều là đồ thần điện, đồ thần giả đường hy lại là đưa tay cầm phía sau bên hung trường ao. Nhìn cũng rõ, Trừ Bất Khí vui vẻ ở bên nói ra, hắn phát hiện chiến trường này chưa cắt, mỗi một chỗ đều là một cái pháp tụ mê ly vòng xoáy, cho dù là Lý Tú bốn người cũng không ngoại lệ. Trừ Bất Khí nói tiếp, nhìn không rõ liền tiếp lấy nhìn, có đôi khi nghĩ thêm đến chính mình có làm được cái gì, nghĩ thêm đến, trường thành tại sao muốn thu các ngươi làm tứ đại thiên vương. Trừ Bất Khí không có thừa nước độc thả câu, tiếp tục nói, thứ chín tinh liên, cuối cùng rồi sẽ nên đón triệt để tẩy bài, mà quá trình này, tất nhiên là không gì sánh được hỗn loạn lại thảm liệt bên thắng sinh, kẻ bại chết. Nhưng không phải tất cả kẻ bại đều đang chết. Các ngươi nguyên bản phân thuộc tại Cựu Thần Thành hai đại trận doanh, các ngươi là những cái kia người không đáng chết, sau cùng được sống. Lý Tú, Logan, Đường Hi, Vương Nhược Dư đồng thời hít vào khí lạnh, bọn hắn đối mắt nhìn nhau lấy, minh bạch bọn hắn bị trưởng thành mời chào ý nghĩa. Chỉ có bọn hắn có thể lẫn nhau tương dụng, tại thắng bại rõ ràng đằng sau, kẻ bại mới sẽ không bị chém tận giết tuyệt. Chương 1042 ngươi không cần, vậy ta muốn chương 1042 ngươi không cần, vậy ta muốn thứ 9 tính liền, mộng trách tinh giá. Một trận trước nay chưa có thánh chiến ở đây khai hỏa, càng diễn càng liệt. Đại thế Sa Luân vô tình nghiền ép lấy tất cả mọi người, trừ Chí Tuệ tộc kém Thiên Thai cự thú, cho dù là săn đạo giả tham ăn người thủ hạ, lúc này cũng là có loại thân bất do kỷ, trên biển thuyền còn cảm giác. Đường Tống Triệu Chu tứ đại gia tộc, dẫn đầu hướng phía Chu Ngô Trịnh Bương tứ nhà nổi lên, so bất luận kẻ nào dự đoán đều muốn sớm hơn. Chu Ngô Trịnh Bương tứ đại gia tộc cho dù đã sớm chuẩn bị, cũng đúng là trở tay không kịp. Thiên Quan Điện săn đạo giả bọn họ đều ngừng lại, bởi vì trước mắt cái kia từng người từng người đĩnh phong đại đế, căn bản là không nhìn chính mình. Không chỉ như vậy, Trong đó một chút san đạo giả còn cùng những cái kia định phong đại đế liên thủ, lấy đệ cự quân đoàn nội loạn phương thức, tại công kích mặt khắc định phong đại đế. Phán đoán thân phận căn cứ đã trở nên mơ hồ không rõ, thậm chí những cái kia không có xuất thủ thiên quan điện san đạo giả, cũng dần dần cảm nhận được càng ngày càng nhiều phương mang. Vì sao lại sẽ thành ra này? Chẳng lẽ là chúng ta không xuất thủ, liền đã chứng minh chúng ta không phải độ thần điện độ thần giả. Đây là làm sao cái chuyện? Thiên quan điện san đạo giả bọn họ ngớ bึก, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có loại tình huống này phát sinh. Sở so dĩ vãng bất kỳ một cái nào tiết điểm thời gian đều muốn tàn khốc ngộng trách chiến trường, cái kia không ngừng băng liệt tinh dã đại địa, cái kia từng đầu viễn cổ thiên thai xuất hiện, một làn sóng tiếp theo một làn sóng đánh thẳng vào nội tâm của bọn hắn. Bọn hắn bắt đầu dao động, bọn hắn bắt đầu sợ hãi. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện một cái chớ tướng. Ai là ai liên thủ, không trọng điếu. Ai là thiên quan điện san đạo giả, đồ thân điện đồ thần giả, không trọng điếu. Là đứng tại trung nô chỉnh ương bốn nhà, hay là đứng tại đường tống triệu chu bốn nhà, không trọng điếu. Trọng điếu là, dưới đại thế, bọn hắn đã thua. Tại loại chiến trường này phía dưới, Do hai cùng không cách nào chỉ lo thân mình, mà luôn luôn độc lai like độc vãng săn đạo giả, trong cuộc chiến tranh này, đã là thế gian đều là địch. Bọn hắn không cách nào tiến nhiệm bên người săn đạo giả đồng bạn, đến cùng phải hay không độ thần giả. Bọn hắn tại nhiều khi, ngay cả mình cũng muốn ngụy trang thành độ thần giả mới có thể tự vệ, không bị vây công. Thiên quan điện tán dã, không phải chết bao nhiêu người, tại trận chiến tranh này khai hỏa thời điểm, bọn hắn liền đã tăng dã. Trái lại đệ cựu quân đoàn. Cựu đại gia tộc nhìn như từng người tự chiến, kỳ thực có hai cái khá lớn đồng minh. Ở đây phía trên, bọn hắn còn đồng thời đều tại chém giết săn đạo giả. Kỳ thật bọn hắn chém giết san đạo giả thời điểm, căn bản cũng không quản đối phương có phải hay không đồ thần giả. Bởi vì, đồ thần điện đồ thần giả, không ai biết đều là ai. Bọn hắn nói là, đó chính là, bọn hắn nói không phải, vậy thì không phải là. Nhìn như nguy hiểm nhất đệ cựu quân đoàn, loạn trong giang ngoài, mà trên thực tế, Thiên Quan Điện, Đồ Thần Điện lại đã sớm triệt để sơ bán. Nếu như lần này thanh chiến còn giống như trước một dạng, san đạo giả bọn họ còn có một cái thống nhất trận ở bên, như vậy đệ cựu quân đoàn tất nhiên sẽ bị đánh tan. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác, là, tất cả san đạo giả cũng cuốn vào trong đó trở thành đệ cự quân đoàn trợ lực. Chốc một khắc, một tên đồ thần giả cùng Vương gia cùng một chỗ, công sát lấy đường ra đại đế. Sau đó một khắc, Vương gia liền tá ma giết lửa, đem cái kia đồ thần giả chém giết. Ngay tại vừa mới, Đường gia Tống gia cùng mấy tên săn đạo giả liên thủ, bước lui chu ra, Lô gia cùng giả, nhưng ngay sau đó, lại cùng Chu gia Ngô nhà liên thủ, đem cái kia mấy tên săn đạo giả triệt để chém giết. Loạn cục phía dưới, lấy gia tộc làm nền tằm, một nhà độc đại mục đích, nhất là Minh Sắc, cổ thỏa. Mà trong gia tộc liên thủ là duy nhất vững như thành đồng. Đỗ Quan lặng lặng nhìn mộng trạch tinh giá. Hắn cũng vừa đấu qua một trận, chém mấy tên đỉnh phong đại đế. Trong sân hỗn loạn thế cục, Đỗ Quan cũng có chút mất đi khống chế, bởi vì Đỗ Quan cũng không biết vừa mới chính mình chém giết đỉnh phong đại đế, đến cùng là ai. Đệ tử quân đoàn, Đồ thần giả, ngụy trang quá mức thủ hạ của mình, hay là bảo đảm người. Hắn nhìn về phía Đồng Dạng Lâm vào trong chiến đấu trường thành, Đỗ Quan hít một hơi thật sâu. Nguyên Lai, like, đây mới là trường thành kế sách. Hắn sớm đã dự liệu được hết thể loạn tượng, hắn biết, nhưng tất cả mọi người sơ suất một vấn đề, thí nhiệm. Vấn đề này để, chỉ có một đáp án, giữ tại các đại gia tộc trong tay. Các đại gia tộc bắt đầu sôi gió sôi nước, chính bọn hắn thậm chí cũng không biết tại sao lại thuận lợi như vậy. Một trận chiến đem tất cả hai họa ngầm toàn bộ dẫb bạo, cuối cùng sẽ chỉ lưu lại một cái nội bộ gia tộc phân tranh đố quan mí mắt nhảy lên kịch liệt lấy, hắn thậm chí đối với khe hở trời bất và may và không còn như vậy chú ý lý thú. Lô Vân, Đường Nghi, Vương Ngực Dư, làm trưởng thành tứ đại thiên vương, bọn hắn phi thường khát vọng chiến đấu, nhưng là bọn hắn lại ai cũng không núc núc. Tại trừ bất kỳ nhắc nhở đằng sau, bọn hắn biết, bọn hắn đối với bất kỳ người nào xuất thủ, cho dù là giữa lẫn nhau xuất thủ, đều là sai. Trưởng Thành đem bọn hắn mời chào chính là muốn để bọn hắn trở thành một cái danh giới cuối cùng, sau cùng lấy cớ, bọn hắn không biết làm sao, là tất nhiên, bởi vì bọn hắn từ vừa mới bắt đầu, liền cái gì đều không cần làm, Trường Thanh cũng không có cho bọn hắn bất luận một cái gì an bài. Bọn hắn cùng trừ bất kỳ các loại túi thạch thương đội lưu vân các tu sĩ đứng chung một chỗ, Tuyệt Kiếm Minh mặc dù cũng bị cuốn vào trong đó, nhưng bọn hắn tại như vậy loạn chiến tình thế nguy hiểm phía dưới, trở thành duy nhất một cái không có uy hiếp địch nhân. Ai cũng biết Tuyệt Kiếm Minh là tới làm sinh ý, sau đó hàng hóa bị cướp, trúc vô kiếm mới lưu lại mà kệ cuối cùng ai có thể tại thứ 9 tinh liên cười đến cuối cùng, cái kia tuyệt kiếm minh đều đem giải tán, tụi thạch thương đội đều sẽ tiếp tục làm ăn, mà bọn hắn cùng ai làm ăn, đều như thế. Không có lợi ích liên lụy, giống như bất kỳ loại này từ đầu đến cuối đều không có sót thủ, ngay cả săn đạo giả đều chẳng muốn lãng phí sức lực đi giết, bởi vì bọn hắn muốn đem tinh lực tập trung ở kẻ địch càng nguy hiểm hơn trên thân. Mấy tên chu gia tam tính đế cảnh, đem trường thanh bao bọc vây quanh, bọn hắn không ngừng hướng phía trường thanh công kích, lại đều bị trường thanh dễ như trở bàn tay ngăn lại. Các loại bí pháp tầng tầng lớp lớp, trường thanh phản kích lại là đơn giản không gì sánh được. Cố gắng nhiều gia tộc khác Đế Cảnh đến đây với Quỳnh Trường Thành, cái kia mấy tên tu gia Tam Tinh Đế Cảnh vừa mới cảm thấy áp lực nhẹ đi, chính là đã đổ một nơi thần một lẽo. Bọn hắn đến chết cũng không có minh bạch, đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà những cái kia chém giết tu gia Tam Tinh Đế Cảnh gia tộc khác Đế Cảnh, nhưng lại bắt đầu đối với Trường Thành mới vây công. Các ngươi nếu là thực sự không chịu làm, thu thập thu thập pháp tất đạo quả. Đừng quên, mục đích của các ngươi còn có một cái. Trường Thành cầm trong tay lôi hỏa kiếm, san cái kiếm hoa. Vây công Trường Thành Đế Cảnh tu sĩ khẽ giật mình, đối mắt nhìn nhau lấy nhau nhào nhào rút đi. Cũng không lâu lắm, Từ mai từng mai pháp tất cả quả, bị các đại thế lực tu sĩ đưa tới. Trưởng Thanh Têu gọi trừ bất khí, Lý Tú bọn người tới. Lúc này ngay cả trừ bất khí đều là nhức đầu không thôi. Lão đại, ngươi làm sao chia rõ ràng bọn hắn ai là ai? Lý Tú thấp giọng. Nolan, Đường Nghi, Vương Ngự Dương cũng đều nhìn về phía Trưởng Thanh. Không chút nào khoa trương một câu, nếu không thi triển các nhà độc hữu bí pháp, bọn hắn ngay cả mình người của gia tộc đều không phân biệt được. Ta không cần biết bọn hắn ai là ai, hiện tại à, đều sẽ giúp ta, về sau à, đều sẽ giết ta. Trường Thanh khẽ miệng có chút dương lên, đem pháp tắc đạo quả ở bên cạnh mở ra, ra hiệu Lý Tú, "Trọn đi, đừng quên, ngươi thế nhưng là hoàn mỹ đạo quả dục cụ." Lý Tú cứng ngắc lắc đầu, "Ta, ta trước đó vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, cái này thật sự là quá nhanh." Trường Thanh nhẹ gật đầu, nói ra tất cả mọi người khiếp sợ một câu, "Ngươi không cần, vậy ta sẽ phải." Càng làm tất cả mọi người khiếp sợ lạ, Trường Thanh bên người cái kia từng mai từng mai pháp tắc đạo quả, bị Trường Thanh bên người từng viên lấp lóe bụi tinh bao phủ, cấp tốc dung hợp chưa 1043 nguyên tổng quản, bộ chi tiên trưởng 1043 nguyên tổng quản, bộ chi tiên nhìn xem Trường Thanh bên người, từng mai từng mai pháp tác đạo quả biến mất, mà cái kia từng khóa bụi tinh quang mang sáng rõ, Lý Tú có loại cảm giác quá dị. Đồng thời, Lô Quân, Đường Hi, Vương Nhược Dư cũng là sắc mặt phức tạp. Bọn hắn nhìn một chút Trường Thanh, lại nhìn một chút Lý Tú, cuối cùng lại nhìn trở về Trường Thanh. Hoàn Mỹ đạo quả dục cụ, bọn hắn đã nghe quá nhiều lần, mà lại là từ các phương tất cả mọi người trong miệng cũng nghe được qua. Nhưng bây giờ, so với Lý Tú, Trường Thanh mới càng giống là hoàn mỹ đạo quả dục cụ. Như vậy chi tiết, mới đầu cũng không thể gây nên các phương chú ý, có thể thời gian dần trôi qua, đối với Trưởng Thanh ôm lấy sát ý người càng ngày càng ít, mà khóa chặt Trưởng Thanh lại càng ngày càng nhiều. Bọn hắn đối đãi Trưởng Thanh thái độ đã cùng đối đãi Lý Tú một dạng. Tất cả thế lực thậm chí còn toát ra một cỗ vui sướng tâm tình, bởi vì nhập thánh cơ hội lại nhiều một cái. Đỗ Quan, Táng Thiên Ma Đế tại loại này trong luật cũng đã sớm giết ghê. Đỗ đố Quan đối với Trưởng Thanh nhận biết, lại đến một cái phương diện mới. Hai người tụ cùng một chỗ, Đỗ Quan phát hiện Táng Thiên Ma Đế biểu lộ có chút không quá bình thường. Thế nào? Đỗ Quan hỏi Táng Tiên Ma Đế nhìn về phía Trường Thanh Phương Hướng, Trường Thanh tại không kiêng nể gì cả, không hề có kỵ, Quang Minh chính đại thôn phệ pháp tắc đạo quả, để Táng Tiên Ma Đế trong lòng cảnh giác lại đắc. Nguy hiểm. Táng Tiên Ma Đế nói ra. Nguy hiểm gì? Đố Vân hỏi, chúng ta nguy hiểm? Táng Tiên Ma Đế lắc đầu, chúng ta tạm thời là không có nguy hiểm, bằng bảo chúng ta hai liên thủ, trừ trúc vô kiếm không ai có thể thương tổn được chúng ta, nhưng là trúc vô kiếm sẽ xem ở Trường Thanh trên mặt mũi, không đối chúng ta xuất thủ. Ta không biết nguy hiểm cụ thể là cái gì, nhưng ta biết, Trường Thanh làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Đấu Quan nghi ngờ đánh giá Chu Thành, chỉ là khả năng bại lộ ác chủ bại, có thể là nhịn không được tôi. Ngươi là sợ Trường Thành trong trận chiến này, Tấn Thăng Đỉnh Phong Đại Đế. Hắn có thể như vậy thôn vẻ đạo quả, mà trong chiến trường này lại có hay không hạn có thể bị thôn vẻ lực lượng, như vậy tốc độ tăng lên mặc dù nhân không. Táng Tiên Ma Đế ngắt lời nói, Trường Thành Tấn Thăng Đỉnh Phong Đế cảnh không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là Trường Thành cũng không biết nguy hiểm ở đâu, hoặc là Trường Thành vẫn được, nhưng nguy hiểm còn không có bày ra. Vì cái gì? Đấu Quan trực tiếp hỏi, còn không quên lý niệm đi. Táng Tiên Ma Đế một lời nhắc nhở. Đi đòi trước khi hành động, Đỗ Quan một cái giật mình, hắn vậy mà không cách nào tưởng tượng, Trưởng Thành tại hướng chỗ nào ném đá, lại là đang hỏi đừng gì. Chưa kịp quá nhiều phân tích, Đỗ Quan, Táng Tiên Ma Đế liền rất nhanh gia nhập chiến đấu mới. Theo Trưởng Thành triển lộ ra, hắn có lẽ là so lý tứ càng mạnh hoàn mỹ đạo quá dụng cũ hướng Trưởng Thành bên này đưa tới pháp tắc đạo quả, cũng là càng ngày càng nhiều. Trưởng Thành ký tức cũng không che lấp, hắn thời khắc để cho người khác chú ý tu vi cảnh giới của hắn. Thánh chiến 1 năm sau, cũng không như đệ bắt tinh liên như thế toàn diện kết thúc. Thánh chiến càng phát ra thảm liệt, trên chiến trường so trước đó vắng vẻ rất nhiều, có thể pháp tắc giao phong càng thêm cuồng bạo. Nhị tinh đế cảnh. Thánh chiến năm thứ 3, trừ thiên thai cửu thú, ngay cả san đạo giả, tham ăn người đều hiện lộ vẻ mệt mỏi, chiến đấu càng phát ra khẩn trương, mà cảnh giới thấp không lá bài tẩy tu sĩ, đã vẫn lạc quá nhiều. Tam tinh đế cảnh. Thánh chiến năm thứ 10, ngục trạch tinh gia đã hoàn toàn tan rã, nhưng còn có các loại pháp tắc dòng lũ như là Ngô Đức Tợ còn liền, thứ 9 tinh liên trăm tọa tinh thành, toàn bộ sinh linh đã sớm rung động chết lặng, bọn hắn có sợ sệt đến lui về xuất thân vũ trụ, càng nhiều, lại là hướng mặt khắc tinh liên đảo vong tử tinh đế cảnh, thánh chiến 100 năm, Trương Thanh đã tấn thăng lục tinh đế cảnh. Điên cuồng như vậy tốc độ, chẳng những không có làm cho các phương lần nữa chấn kinh, ngược lại bị các phương ghét bỏ quá chậm. Chư bất khí, liền ngay cả trúc vô kiếm đều đạt tê. Bọn hắn không nghĩ tới, thánh chiến chuẩn bị đủ 100 năm sẽ là hiện tại cái dạng này. Ngộ Trạch Tinh Giả, vẫn như cũ còn có chiến đấu, nhưng lại đã sớm không có tử chiến. Không biết từ lúc nào bắt đầu, chết, cũng chỉ có thiên hay. Còn sống đến bây giờ, cùng tư vũ vi cảnh giới chỉ có gần một nửa con hệ, càng nhiều, lại là cũng sẽ không tiếp tục vào chỗ chết xuất thủ đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800, càng không khả năng. Bởi vì tự tổn đằng sau, tất bị nhặt nhạnh chỗ tốt. Nỗi lòng của mỗi người đều đã kéo căng đến cực hạn, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Ngoài tất cả mọi người dự liệu, thánh chiến lại có dừng lại xu thế, trọng điếu nhất chính là không có phân ra thắng bại. Chiến tranh quyền chủ động, sớm đã nắm giữ tại đệ cựu quân đoàn trong tay, như còn nắm giữ tại san đạo giả trong tay, như vậy đương nhiên là không chết không thôi. Có thể đệ cựu quân đoàn, từng người tự chiến, trong chiến tranh bọn hắn muốn cân nhắc rất nhiều chuyện, tỉ như hậu cần, tỉ như gia tộc nội đình trong bọn họ cường giả có lẽ còn có thể tiếp tục chống đỡ, có thể cường giả phía sau gia tộc nhìn không được. Giờ này khắc này, phá toé mộng trách tính giá, thế lực khắp nơi đều chú ý tới Trúng Thành. Chú ý cái này hoàn mỹ đạo quả dụng cụ, đến tận cùng lúc nào có thể ngăn lấy. Ngăn lấy thời cơ, đương nhiên là càng muộn càng tốt, nhưng cùng lúc còn muốn đoạt ở những người khác trước đó. Đương nhiên, muốn tại trường Thanh bắt tính đế cảnh chỗ đó. Bởi vì trường Thanh ngẫu nhiên bày ra chí lực, để một chút định phong đại đế cũng bắt đầu kiêng kỵ. Nếu nói trước đó, bọn hắn kiêng kỵ trường Thanh lòng dạ, bây giờ lại không thể coi thường trường Thanh tự thân chí lực. Còn không tính tụi trạch vũ khí. Bát Đinh đã là đỉnh phong đại đế làm danh, dù sao Trường Thanh hiện tại chỉ có lục tinh đế cảnh, coi như an toàn. Trừ Bất Khí, Lý Tú, Lô Vân, Đường Nghi, Vương Nhật Dư bọn người, tại càng biên giới trong hư không quan sát lấy, bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có khá lớn phạm vi hoạt động, chỉ mất quá đám bọn hắn dưới chân đại địa tại 100 năm ở giữa bị đánh không có. Bọn hắn đứng xa xa nhìn Trường Thành, cứ như vậy nhìn khoảng trường 100 năm. Cho dù không có trực tiếp chiến đấu, cái này 100 năm trùng kích, làm cho trừ bất khí đều khó mà tiếp nhận. Trường Thanh bên người, có một tên hảo hoa phong nhã nam tử trung niên Hắn lại một lần nữa xuất hiện, cũng không có giống thường ngày, cho Trưởng Thanh đưa tới pháp tắc lạc quả. "Làm sao không tiếp tục tu luyện?" tên nam tử trung niên kia lặng lặng hỏi, "Ngươi quả còn có rất nhiều pháp tắc đạo quả mới đó." Trưởng Thanh thuận miệng nói ra, "Những cái kia lý thú cũng có thể dùng, chờ cho hắn lấy. Thân là Hoàn Mỹ đạo quả dụng cụ, ngươi vậy mà cũng sẽ cân nhắc đường lui." Nam tử trung niên có hiểu nói, "Ta có một vấn đề từ đầu đến cuối không rõ, ngươi rất không cần phải đem chính mình bạo lộ ra, dù sao, ngay cả khe hở thiên đô cho rằng lý thú tại là dụng cụ." Trưởng Thanh cười ha ha lấy, "Hắn không có tiếp tục tu luyện còn có một nguyên nhân, đó chính là Nhất định có người sẽ không để cho hắn tiếp tục tu luyện. Tần Thăng bắt tính đế cảnh, là tất cả thế lực đế cảnh cường giả danh giới cuối cùng mà Tần Thăng thất tính đế cảnh, lại là tất cả thế lực đế cảnh cường giả tương lai. Trương Thanh tấn thăng lục tinh đế cảnh, vừa vặn đứng tại tường vây bên ngoài, đây là tất cả mọi người cho là Trương Thanh sẽ không đối với Định Phong đế cảnh có uy hiếp to bi. Đối với Trương Thanh mà nói, hắn hiện tại đủ để cứng rắn bắt tính đế cảnh, đủ để tại Định Phong đại đế, tiểu tinh đế cảnh công kích đến lấy bình thường phương rất toát đi, cái này đã đủ rồi. Ngươi đang cười cái gì? Nam tử trung niên nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, từ tốn nói Lý Tú cho tới bây giờ đều không phải là dụng cụ, mà ta cũng cũng phải. Kỳ thật ngươi biết chân chính dụng cụ là cái gì, đúng không? Bộ Trí Tiên. Hào hoa phong nhã nam tử trung niên toàn thân chấn động, hắn bỗng nhiên nheo mắt lại. Chương 1044 có thể ngươi không phải người tốt chương 1044 có thể ngươi không phải người tốt đồ thần điện nguyên tổng quản, Bộ Trí Tiên. Sự xuất hiện của hắn làm cho rất nhiều người kinh ngạc kinh hãi. Kinh ngạc là cho dù Vương gia biết Bộ Trí Tiên, cái này 100 năm ở giữa cũng chưa từng thấy qua vài lần. Ngục Trạch Tinh Giá bên trong càng là không có liên quan tới bộ chi tiên chiến đấu. Kinh hãi chính là, chẳng lẽ bộ chi tiên cũng rốt cục muốn đối với trưởng thành suất thủ? Thế nhưng là hấp dẫn thế lực khắp nơi 100 năm hoàn mỹ đạo quả dụng cụ, vậy mà không phải trưởng thành. Trong năm sau ngộng trách tinh dạ, chiến cuộc đã tiến vào một cái kỳ dị trạng thái. Tất cả mọi người chú ý tiêu điểm, tất cả mọi người đang đợi một việc, bây giờ đều bị lật đổ. Hoàn mỹ đạo quả dụng cụ, lý thú không phải, trưởng thành vậy mà cũng không phải. Cho dù là phân thiên, Đồ Quan, Táng Tiên Ma Đế, Trúc Bố Kiếm, cũng đều lầm vào trầm tư. Bộ chi tiên thật sâu nhìn xem trưởng thành Hắn sớm đã không phải lúc trước đối với Trưởng Thành thái độ. Trong năm trước một câu kia bọn chuẩn nhất, ngươi dám giết ta sao? Bộ chi tiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Cái này 100 năm, Bộ chi tiên cũng tương tự chú ý Trưởng Thành, hắn nhìn thấy Trưởng Thành chiến đấu, tu luyện, nhìn thấy Trưởng Thành lần lượt gặp dư hóa lạnh, có thể lấy nhất tinh đế cảnh trấn trụ cựu thần thành trạng tử, đồng thời có thể lấy nhất tinh đế cảnh tại mộng trạch tinh giá thành thạo yêu luyện, đủ thấy Trưởng Thành bất phàm. Bây giờ, tại vô số pháp tắc đạo quả cung cấp bên dưới, Trưởng Thành không ngừng đột phá tu vi, tấn thăng tốc độ nhanh chóng từ lâu là tiền cổ nhấp này. Tất cả mọi người đang đợi Cho đến lúc này, Bộ Chi Tiên mới phát hiện, Trưởng Thành cũng đang đợi. Một cú khó nói nên lời cảm giác vui cơ hiện lên ở Bộ Chi Tiên trong lòng, bởi vì hắn có một loại dự cảm, Trưởng Thành liền đang chờ hắn. "Ta chỉ là đến cấp ngươi đưa pháp tắc đạo quả." Bộ Chi Tiên bình tĩnh nói. Cho Trưởng Thành đưa pháp tắc đạo quả người có rất nhiều, Lệ Cửu Quân Đoàn, Đồ Thần Điện, Thiên Quân Điện, Vô Lạc Minh, Tuyệt Kiếm Minh. Thế lực khắp nơi đều tại cho Trưởng Thành đưa pháp tắc đạo quả, đại bộ phận đều là tại nuôi nấng Trưởng Thành, các loại mập lại giết. Chỉ có cực ít bộ phận mới là thật muốn giúp Trưởng Thành. Trương Thanh Công nói gì, bộ chi tiên vậy mà cũng không có bảo trì bình hạn. Bộ chi tiên nói tiếp, hiện nay, Mộng Trạch Tinh Giá lâm vào thế bí, đệ cự quân đoàn đã chiếm cứ thượng vòng, nhưng bọn hắn cũng là thùng trăm nan lỗ. Toàn bộ thứ 9 tinh liên, thế lực khắp nơi đánh 100 năm, chỉnh thể thế lực lại là lùi lại mấy ngàn năm không chỉ. Hiện tại thứ 9 tinh liên, nhìn như yếu đất nhất, hỗn loạn, thế nhưng là cục diện như vậy, lại là tốt hơn khống chế. Chỉ cần cuối cùng phân ra một cái thắng bại, như vậy bên thắng rất dễ dàng liền có thể thu thập tăng cục. Trương Thanh vẫn không có nói chuyện, mà là nhìn xem vỡ nát Mộng Trạch Tinh Giá đã từng thi cốt hóa thành thiên hai, lại một lần nữa bị trấn áp. Nó lực lượng phát cắt, vô tự chi lực hết thảy bỏ nát, bị khe hở trời tiếp tục mai bá. Thành chiến vẫn như cũ tiếp tục, nhưng trận chiến cuối cùng lại sa sa khó bợ. Trương Thanh cùng bộ chi tiên đối thoại, ngắn ngủi vài câu, cũng đã dẫn động tới trái tim tất cả mọi người dây. Từng người từng người định phong đại đế, xuất hiện tại hư không cát nơi, cho dù là bộ chi tiên cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Trém giết 100 năm sau còn thừa lại những này, đã là cường giả trong cường giả. Trương Thanh hay là tự mình cười, như là thưởng thức phong cảnh một dạng, nhìn xem đối phía. Bộ chi tiên bất an đã là mắt trần có thể thấy, pháp tắc đạo quả là rất ít, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, tại sao lại điếu? Bộ Trí Tiên muốn nắm giữ quyền chủ động, chủ đề trở lại trước đó. Trương Thanh rốt cục nhìn về hướng Bộ Trí Tiên, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Khi thực lực không hoàn toàn quyết định hết vậy, nguyên bản thói quen, có phải hay không đều nên đánh phá. Trương Thanh đột nhiên xuất hiện một câu, làm cho Bộ Trí Tiên cũng làm cho tất cả đỉnh phong đại đế không hiểu ra sao. Có ý tứ gì? Bộ Trí Tiên hỏi. 100 năm, các ngươi hay là dựa theo kế hoạch tiến hành. Đô thành điện tẩy trắng, Thiên Quan điện giải tán. Vì lại gia tộc đánh loạn cả một đoàn, bây giờ đại cục gần như định ra, tất cả mọi người đang chờ ta cái này Hoàn Mỹ Đạo quả dụ cụ thành thuộc thời cơ. Trương Thanh cảm thán nói, 100 năm, các ngươi mới chỉ là cảm giác được chém giết mọi bệnh, không thú vị. Các ngươi cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, mỗi người độc lập nhân cách cùng tư tâm. Tỷ như bộ chi tiên giật mình trong lòng, tất cả mọi người cũng đều đồng nhiên dự vượng tinh thần. Khe hở trời, một cái tên người làm cho bộ chi tiên tử người đột nhiên dừng lại, khiến cho mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngay tại mai váng ngục trạch tinh giá săn đạo giả khe hở trời, cũng rốt cục cũng ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Trương Thanh, trong lòng chỉ có không nói ra được binh hãi. Các ngươi liền cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới, thứ 9 tinh linh được nhận, đến cùng là ai? Trương Thanh lặng lặng hỏi. Hỏi một chút này, làm cho Lâu Quang, Phần Thiên, Táng Tiên Ma Đế chúc bộ kiếm đều ngậm. Trương Thanh nhìn chằm chằm Bộ Chi Tiên, mở miệng nói ra, tại ta là hoàn mỹ đạo quả dụng cụ lần sau, ngậm trạch tinh giá cường giả vẫn lạc sau pháp tắc đạo quả, hết thảy chỉ có hai cái nơi hội tụ. Thứ nhất, cho ta. Thứ hai, Trương Thanh khoệ miệng dương lên. Tất cả đế cảnh cường giả thần niệm quét ngang, bọn hắn không có tìm được cái này thứ hai. Khe Hở Trời kìm nén cũng được, hướng phía Trưởng Thanh bên này bày tới. Thứ hai, đều bị ta trấn áp may và tiến bộ trạch tinh giá Khe Hở Trời tiếp lấy Trưởng Thanh lời nói nói ra. Trưởng Thanh Dubai, nói thời cơ chín ngồi sao? Khe Hở Trời thật sâu nhìn xem Trưởng Thanh, nói thành thục. Một bên bộ chi tiên thần sắc căng cứng, hắn biết hai người nói chính là có ý tứ gì. Nhưng ta muốn biết, ngươi là thế nào phát hiện? Khe Hở Trời tò mò nhìn Trưởng Thanh. Trưởng Thanh thở dài, nói ngươi cũng không có sở hở, nếu không có muốn nói một chút, đó chính là điểm xuất phát khác biệt. Những người khác cho ta đạo quả đều là muốn để cho ta càng hướng tới hoàn mỹ, cường đại càng có giá trị, mà ngươi cho ta đã quả, lại chỉ là bởi vì hai ta ở giữa hợp tác. Ngươi còn nhớ rõ giữa chúng ta hợp tác là cái gì không?" Trương Thanh chậm rãi nói ra, "Sự hợp tác của chúng ta là ta trợ giúp ngươi tiến hành thí nghiệm, cải tạo, giúp ngươi hoàn thành để tham ăn người, Bạch Mộng có thể có nơi sống yên ổn tâm nguyện." Khe Hở Tiên Vân nói cái này có vấn đề gì? Ngươi sẽ không coi lạ, ngươi cho dù tâm trí siêu phàm, liền có thể đối với ta có chỗ trợ giúp đi. Vấn đề là, có thể ngươi không phải người tốt." Trương Thanh nói, Khe Hở Tiên nhất cứ thế. Trương Thanh vừa cười vừa nói, "Ta nói qua Ta lấy được pháp tắc đạo quả, ưu tiên cho ngươi. Thế nhưng là đâu, ngươi không những một cái không muốn, ngược lại còn không ngừng cho ta đưa pháp tắc đạo quả. Liên cùng thế lực các một dạng, như vậy, ngươi liễm xuất phát cùng hành vi của ngươi liền không còn tương xứng. Đồng thời, ma phi loại này tham ăn người, vật ngọc loại này thiên hài, là bị ngươi sáng tạo ra, mà không phải nguyên bản liền có sinh linh bị ngươi cứu được, đây là bản chất khác nhau. Ta sợ dĩ có thể phát hiện, không phải là bởi vì ta khám phá ngươi cái gì, mà là bởi vì ngươi có thể làm cái gì. Trương Thanh nói xong, cùng khẽ hở trời đối mặt. Khe hở trời có chút khó có thể tin, hắn quay đầu nhìn xem chính mình may quá khôi phục không được lúc trước bộ dáng vỡ nát mộng trách tính giá, thật giải thở dài. Đúng vậy a, cho nên ta biểu hiện đối với Hoàn Mỹ đạo quả dụng cụ không đừng lắm, cho nên ta không quan tâm thứ chín tinh liên chiến tranh thế cục đến tụt cùng như thế nào, cho nên ta đối với Lô Quan, Phần Thiên, Chúc Bô Kiếm, Đệ Vũ Quân Đoàn, Táng Thiên Ma Đế bọn hắn ai thắng ai thua, thờ. Ơ. Bởi vì ta có con đường của mình muốn đi." Khe hở trời bộ sung nói, hắn lần nữa nhìn về phía Trường Thích Lục, lại làm mở miệng nói, "Có lẽ ta lúc đầu liền nên giết ngươi." Có thể ngươi vẫn muốn lấy ta làm yểm hộ, mà ta cũng làm phi thường tốt, không phải sao?" Trương Thanh vui vẻ nói ra. "Trương 1045 đều không muốn chết, Trương 1045 đều không muốn chết, Táng Tiên Ma Đế nhịn cũng được." Tất giọng hỏi, "Trương Thanh, lao cất cái này đến cùng có thể làm gì?" Thế lực khắp nơi đế cảnh cường giả đều muốn hỏi, nhưng bọn hắn cũng không hỏi, mà lại cũng không nghi tới, vấn đề này lại là Táng Tiên Ma Đế nói ra. Bọn hắn muốn là đối với Trương Thanh thân phận, lai lịch, cùng cùng đỗ quan, Táng Tiên Ma Đế, chúc vô kiếm quan hệ làm không rõ ràng, bây giờ càng là hồ đồ. Trương Thanh không có trực tiếp trả lời mà là nhìn về phía khe hở trời, nói ra, nếu thời cơ chín muồi, cũng liền không cần tại chế giấu. Khương Bằng ta nói một chút. Khe hở trời làm ra tư thế xin ngợi. Trương Thanh gật đầu, mở miệng nói, Mafia là rất không giống tham ăn người tham ăn người, thân thể của hắn do các đại tu sĩ thân thể hợp lại mà thành. Mỗi một cái thân thể bổ vị đều ngưng tụ nên tu sĩ một thân pháp tắc lực lượng. Nói cách khác, pháp tắc đạo quả bị luyện hóa sau, bảo lưu lại một phần thân thể, tiếp tại lập tức bay người lên. Tráng động, là nhất giống tiên thai yêu thú. Bộ tự pháp tắc có thể bị trải bướt đồng thời cùng trật tự pháp tắc giá tiếp, lấy yếu tố thân thể làm vật dẫn, hai loại lực lượng tại không có san đạo giả lệnh bài môi giới bên dưới có thể cùng tồn tại. Mặc kệ là mã phi hay là Tráng Ngột, kỳ thật đều là mộng trách tinh gia thí nghiệm thành quả. Chân chính hoàn mỹ đạo quả dụng cụ, kỳ thật chính là giấc mộng này trách tinh giá. Trương Thanh sau khi nói xong, toàn bộ dư không phá toé trên đại lục, tất cả cường giả tất cả đều sốn sao. Đúng rồi, có lẽ còn có một cái hấp dẫn chú ý tấm mục. Trương Thanh nhìn về phía Bộ Chi Tiên. Bộ Chi Tiên nắm chặt nắm đấm, hắn làm sao đều không có nghĩ đến lấy Trưởng Thanh tâm trí, vậy mà không nhìn tới người khác làm cái gì, mà là đi nhìn người khác có thể làm cái gì. Trình độ như vậy tôi diễn, sẽ hoàn toàn thấy rõ bọn hắn hết thảy ý nghĩ, cho dù thấy rõ sai, gọn sóng cũng chỉ sẽ càng nhỏ hơn. Sớm làm đủ chuẩn bị, Nhược Bộ biết tiến đối với Trưởng Thanh lần nữa leo mắt mà nhìn. Hắn biết, dạng này Trưởng Thanh đã có biện pháp ứng đối. Tấm Mục. Tang Thiên Ma Đế không hề cố kỵ đi vào Trưởng Thanh bên người. Trưởng Thanh nói ra, không sai, có lẽ đây cũng là một lần giao dịch. Đô Thần Điện Nguyên Tổng quản, tại ta sau khi xuất hiện, hắn đã mất đi nguyên bản giá trị. Thế nhưng là hắn mà đi, không chỉ là nguyên tổng quản giá trị, còn có cùng khe hở trời giao dịch giá trị. Bởi vì Lý Tú thay thế hắn, mà ta lại thay thế Lý Tú. Nếu như ta là khe hở trời, ta rất tình nguyện nhìn thấy loại tình huống này xuất hiện. Bởi vì cái này cũng không sẽ cản biến ta có thể làm sự tình. Mà ta có thể làm, liền đem toàn bộ mộng trạch tinh giá, chế tạo thành một cái hoàn mỹ đạo quả, nơi này đại lục là vô số cường giả thân thể, vô số thiên thai thị hải, trông chất thành một tòa đại lục, đây là một cái khó có thể tưởng tượng, vĩnh viễn cũng vô pháp siêu việt hoàn mỹ đạo quả. Táng Tiên Ma Đế suy tư hỏi: Có thể cái này có gì hữu dụng đâu? Đạo quả hoàn mỹ đến đâu, vậy cũng sẽ chỉ trở thành bên thắng chiến lợi phẩm. Khe hở trời lao khắp cái này, có năng lực như thế sao? Trương Thanh ánh mắt thâm thúy nhìn quanh quần trượng, khóe miệng của hắn có chút giơ lên, nói ngươi hoài nghi khe hở trời, như vậy những người khác tất nhiên cũng hoài nghi khe hở trời, nhất là còn sống đến bây giờ, chỉ sợ không có mấy người sẽ đặc biệt kiêng kỵ khe hở trời. Như vậy, vậy nhưng quá tốt rồi. Dừng một chút, Trương Thanh nói ra, tại hoàn mỹ đạo quả chế tạo xong sau, làm bên thắng chiến lợi phẩm, ai sẽ thắng ra đâu? Các người có phải hay không muốn tiếp tục phân ra thắng bại, mà lại sẽ là cuối cùng của chiến. Đó là đương nhiên. Tang Thiên Ma Đế không do dự, những phe khác đại đế cũng đều âm thầm bắt đầu. Như vậy, nhất định sẽ chết rất nhiều người, ở đây ít nhất phải chết mất 9 phần 10. Trường Thanh mở miệng nói, kể từ đó, Hoàn Mỹ Đạo Quả liền sẽ chế tạo xong. Tang Thiên Ma Đế còn muốn nói nữa, Trường Thanh lại đưa tay ngăn cản, ai thu được cái này Hoàn Mỹ Đạo Quả, ai liền muốn đi đối mặt Hư Không Chi Vương. Vừa mới nói xong, tất cả mọi người trong lòng lộn bộ trầm xuống. Trường Thanh liên tục nói ra, như Hư Không Chi Vương không dùng Như vậy cái này tu được hoàn mỹ đạo quả, tấn thăng thánh cảnh bên thắng, liền sẽ trở thành phá hôi. Nếu là hư không chi vương có thể chứa bên dưới, như vậy khe hở trời giáng tạo nên hoàn mỹ đạo quả, hắn đương nhiên là có biện pháp đem một lần nữa phân giải, một lần nữa đột lại. Cùng lắm thì thay cái tinh liên, lặp lại một lần. Đến tận đây, Đỗ Quang, Phần Thiên cũng rốt cục xem rõ ràng khe hở trời mục đích, bọn hắn nhìn về phía mộng trạch tinh giá lúc, mí mắt bật mạnh. Bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, khe hở trời còn giống như thật có năng lực như vậy. Không có giá tâm, lại không có thiện lương như vậy khe hở trời đến cùng là cái gì trẹo chống hắn đi đến địa vị hôm nay, đến cùng là cái gì trẹo chống hắn trăm năm ở giữa, không ngừng tại tu bổ mộng trạch tinh giá, khe hở trời vẫn luôn tại nguy trang. Có quân đoàn thứ 9 đỉnh phong đại đế thở dài nói ra, quả nhiên, có thể tại tứ chín tinh liên sống tiếp từng giả, thật sự là không có một độ tốt. Trương Thanh lại nhìn về phía bộ chi tiên, nói tiếp, trước có chấn động, sau có ma phi, ngươi cùng khe hở trời giao dịch, có phải là hắn hay không muốn đem mộng trạch tinh giá tiếp chi đến trên người của ngươi, để cho ngươi trở thành mới hư không chi vương. Không đợi bộ chi tiên hồi phục, Trường Thanh nói ra, nếu như ta là khe hở trời, ta làm đến, nếu như ta là ngươi, ta nguyện ý làm. Bộ Chi Tiên cảm giác sâu sắc vô lực, nhưng hắn nhìn xem Trường Thanh, trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, nếu như dựa theo nguyên bản quy tắc, ta sẽ trở thành mối hư không chi vương. Nguyên 13 thật sẽ đối với ta có uy hiếp, khe hở ngây thơ sẽ đối với ta có uy hiếp. Trường Thanh giơ lên một quả cầu ánh sáng, đây là bị luyện hóa chết xuất qua pháp tắc đạo quả, Mã Phi cũng trắng mọng không rồi mới. Nếu như ngươi gặp qua Mã Phi, liền sẽ không bị Bạch Mộng Na tương dung trạng thái làm cho mê hoặc. Trên thực tế Ma phi trên người có các loại tu sĩ khí tức, nếu là nhìn rõ pháp tắc, cũng có thể nhìn càng rõ ràng hơn. Ngục Trạch Tinh Giả, nơi này thi cốt đều là đế cảnh thậm chí đỉnh phong đế cảnh, cho dù ngươi thật đến một mức kia, dựa vào vô số đế cảnh đống thi cốt CD ra một đầu thánh đạo, ngươi như thế nào đem những loại pháp tắc khác nhau toàn bộ trấn áp? Ngươi như thế nào đem những cái kia lúc nào cũng có thể sẽ biến thành thiên thai thức tỉnh đỉnh phong đế cảnh thi cốt tiếp tục nu say? Ngươi sẽ rất mạnh, mạnh đến vô địch tại thế. Nhưng là, chỉ cần bắt được lực điểm, liền có thể trong nháy mắt sở bàn, sinh ra phản ứng dây chuyền. Tích cắt thanh hắc, cũng không tiến cỗ tú nước thành biển, cũng không phải chính thể. Bộ Chi Tiên e, trong lòng sau khi khiếp sợ chính là thất vọng mất mát. Khe Hở Trời lại là nhíu mày, hắn coi là trưởng thành chỉ là tại hướng Táng Thiên Ma Đế giải thích hắn có thể làm cái gì, hắn lại không nghĩ rằng trưởng thành sẽ nói nhiều như vậy. Có thể là Lý Tú, có thể là ngươi, có thể là Bộ Chi Tiên, nhưng cũng có thể. Hết thệ không phải khe hở trời lẳng lặng nhìn Trưởng Thành, nói thời cơ chín muồi, các ngươi đều có thể không đi tranh đoạt, không đi làm người thắng này. Như vậy thì để giấc mộng này trạch tính giá, trở thành ta muốn tiên hai. Ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi chọn lựa động cái này trăm năm chi chiến, ta muốn tích lũy đến một bước này, vẫn còn phải chờ thêm quá lâu khe hở trời nói xong, sau đó hỏi, "Ngươi, đến tận cùng muốn làm cái gì?" Đỗ Văn, Táng Thiên Ma Đế, Trúc Bố Kiếm, Cửu Đại gia tộc cường giả, đều nheo nheo nhìn về phía Trương Thanh, trong lòng bọn họ, đối với Trương Thanh sự tình muốn làm các nhịn, đều có khác biệt. Muốn của mình. Trương Thanh nói, tiếng nói nhất truyền, khoe miệng rưng lên, "Ta muốn, có thể sống đến các ngươi bây giờ, trừ trong lòng cái tia ảo tưởng không thực tế bên ngoài, chỉ sợ, đều không muốn chết đi." Chư 1046 thế gian đều là địch chương 1046 thế gian đều là địch không muốn chết, bọn hắn đương nhiên không muốn chết. Trong năm sau hôm nay, còn đứng ở mộng trạch tinh giá bên trên các phương cường giả, bọn hắn sự tình gì đều nghĩ qua, duy trì có không nghĩ tôi chết. Cái này cùng có muốn hay không chết có quan hệ gì? Phùng Thiên không hiểu nhìn về phía Trường Thanh. Những người khác cũng đều tò mò nhìn Trường Thanh. "Phùng Thiên, ngươi có nghĩ tới hay không như thế một vấn đề?" Trường Thanh tử tố nói, sang đạo giả, tại sao phải xuất hiện? Phùng Thiên nhíu chặt lông mày, nhìn về phía Đỗ Quan. "Tháng Thiên ma đế" Chúc bố kiếm cũng đều nhìn về hướng Phật Thiên. Ngọc Trạch Tính Giả còn có rất nhiều san đạo giả xuống đến bây giờ, bọn hắn bây giờ phần lớn là độ thần điện độ thần giả. Ta ngao du tại rộng lớn tinh không, đuôi cá đông đường, tạm nên rất nhỏ gần sóng. Vũ trụ như dòng suối, sinh linh như phù du, bạn vật theo gợn sóng gợn sóng, sóng sinh diệt, sai không ở ta. Trưởng Thanh chậm rãi nói đến đây a một câu, những lời này đến từ ban đầu Trưởng Thanh nhìn thấy Ngư Tịch lúc, Ngư Tịch nói tới. Mới đầu, các phương đại đế còn rất có hứng thú, tất cả mọi người tại phòng đoán những lời này là có ý tứ gì. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, Cố sắc mặt người tái nhợt, có người toàn thân run rẩy, một cú khó nói nên lời sợ hãi, khiến cho mọi người dùng mình. San đạo giả xuất hiện là bởi vì San đạo giả sẽ không dễ dàng hủy diệt hết vậy. Bọn hắn là một cái đầu mối then chốt, một cái vương cùng phụ du kết nối. Trương Thanh lặng lặng nhìn Phong Tiên, tiếp tục nói, "Ngươi xác định Hư Không Chi Vương là người có thể thử. Ngươi xác định Hư Không Chi Vương là người có thể tính toán. Khi trên lực lượng có tuyệt đối chiến lệnh, bất cứ sự vật gì đều là thoáng qua như mây khói, ngươi cũng chỉ bất quá là mây khói trong đó một sợi." Dừng một chút, Trương Thanh nói tiếp, Mặc kệ ta nói cái gì, ngươi cũng sẽ không cải biến chủ ý vậy không bằng dựa theo kế hoạch lúc đầu, để cho ta trở thành Hoàn Mỹ đạo quán chủ cụ, đem mộng trạch tinh giá lực lượng cho ta, ta đi gặp hư không chi vương." Trương Thanh mỉm cười, "Cứ như vậy, các ngươi sẽ không theo sóng lan sinh diện, mà lại sẽ có được đán." Phùng Thiên nắm chặt nắm đấm, hắn phát hiện hắn đã không có khả năng giống trước đó một dạng tại đối đãi Trương Thanh, bởi vì hiện tại Trương Thanh đã là lục tinh đế cảnh, muốn đối kháng cũng chỉ có một con đường chết, vậy ngươi lại là như thế nào dám đi đối mặt?" Phùng Thiên mở miệng hỏi. "Bởi vì ta không chết được." Trương Thanh trả lời. Phùng Thiên lúc này trầm mặc, tàn phá ngục trạch tinh giá bên trong, các phương đại đế cũng tất cả đều trầm mặc. Mọi người không nên bị hắn lừa gạt. Đây đều là kế sách của hắn, một tên quân đoàn thứ 9 đế cảnh cường giả la lớn, các ngươi ngẫm lại trưởng thành trong năm trước đều làm cái gì? Chúng ta vẫn luôn bị hắn duồng lịch. Mặt khác đế cảnh cường giả trong lòng giun lên. Tiên địa đế cảnh tiếp lấy hô, tiểu tử này mục đích kỳ thật giống như chúng ta, cũng là nghĩ thu hoạch được hoàn mỹ đạo quả thôi. Hắn lấy tự thân làm dụng cụ, trên thực tế chỉ là so với chúng ta đoạt cấp chức thời hạn một bước. Chúng ta nếu là thu hoạch được hoàn mỹ đạo quả, cũng chung quy là sẽ như hắn như bây giờ trở thành dụng cụ. Vừa mới nói xong, các phương đế cảnh nhìn về phía Trường Thanh ánh mắt tất cả đều trợn lên cổ quái. Nói cái gì liên thủ công sát Đỗ Quan, hắn cùng Đỗ Quan chuyện trò vui vẻ. Nói cái gì tẩy trắng đồ thần điện, cái kia đồ thần điện chính mình cũng không muốn tẩy trắng. Xét thấy tất cả đều là chướng nhãn pháp, hắn chỉ là muốn pháp tác đạo quả thôi. Mà cái này 100 năm, hắn đạt được quá nhiều pháp tác đạo quả, cố nhiên hắn có thể đem những pháp tác kia đạo quả toàn bộ tiêu hóa, sẽ làm cho hoàn mỹ đạo quả lại càng dễ chế tạo thành công. Thế nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không? Hắn không phải là bởi vì có năng lực như thế, cho nên mới chế định như vậy kế hoạch, để cho chúng ta hết thảy chấm chết, hết thảy thành quả đều vì hắn sử dụng. Các phương đại đế biểu lộ mặc dù thờ ơ, nhưng bọn hắn đáy mắt bên trong lại dâng lên hừng hực lửa giận. Phùng Thiên trong mắt, thần quang cũng dần dần phong mang, hắn nhìn trời một chút bên cạnh Lý Tú, lại nhìn một chút trước mắt Trường Thành. Ngươi năng lực xác thực phi phàm, cũng nguyên nhân chính là như vậy, ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Phùng Thiên cắn chặt răng răng, tại tình thế không có đi cho tới hôm nay một bước này, tại Trường Thành không có tấn thăng lục tinh đế cảnh trước đó, hắn căn bản không có nghĩ tới những chuyện này. "Lý Đỗ, nô quân, Đường Hy, Vương Ngự Dư, ngươi mua chuột bọn hắn căn bản là vô dụng bên trên bọn hắn." Hoa Mỹ gì đạo quả pháp tác dụng cụ, đối với ta mà nói, ta càng nên xem nhẹ mới đúng. Phùng Thiên thấp giọng, tựa như một đầu bọ sâu cự thú đang thức tỉnh, hắn rách tung toé tên ăn mày bình thường phục sức, mỗi một cái miếng vá đều bộc phát ra một loại hoàn toàn khác biệt định cấp bí bảo khí tức. Cố khí tức này muốn tạm cường đại, để cho người khác không còn hoài nghi Phùng Thiên có thể đem toàn bộ động trạch tinh dã mai vá đến bất kỳ trên thân thể người, cũng làm cho Lô Quan, Táng Tiên Ma Đế, Trúc Bố Kiếm, Phẩm Tiên, Kiên Kỵ liên tục ghé mắt. 100 năm Ngươi lại dám gạt chúng ta 100 năm." Phùng Thiên cảm thấy vô cùng nhã, những phe khác đại đế cũng đều có loại cảm giác này. Bọn hắn tại thứ 9 tinh liên chúa tệ phâm vân, không nghĩ tới lại bị trưởng thành cái này con tôm nhỏ làm cho sóng đánh thuyền lật. "Ngươi không có chuyện gì để nói sao?" Phùng Thiên tức giận hỏi. Trưởng Thành muốn nói lại thôi, nháy nháy mắt. Trong hư không, chớp vô kiếm cầm trong tay thần kiếm, hắn không có quá nhiều ý nghĩ, hắn chỉ biết là, nếu là trưởng thành gặp nạn, như vậy bất kể là ai, đều tránh không khỏi hắn một kiếm. Táng Tiên Ma đệ quái thiếu, nhất là thấy được đỗ quan trong mắt thần sắc hoài nghi, ý cười càng đậm. Phùng Thiên có chút căm phách, hắn sợ trưởng thanh viên này trái cây bị những người khác hái đi. Chu Ngô Trịnh Vương tứ đại gia tộc đỉnh phong đại đế, âm thầm mắt đi mày lại. Đường Tống Triệu Chu tứ đại gia tộc đế cảnh cường giả, thì là trầm tư suy nghĩ. Trưởng Thanh ngắm nhìn bốn phía, đạo niệm bên trong cảm thụ được các phương đế cảnh cường giả ánh mắt, hắn cười nhạt một tiếng, cười không nói. Làm sao? Bị nó chúng? Phùng Thiên sắp áp chế không nổi chính mình nội tâm lửa giận. Toàn bộ thứ 9 tinh liên tất cả cường giả, lúc này đều giận không kềm được. Nếu như đây hết thảy đều là thật, cái thể cũng chỉ là trưởng thanh vì mình đoạt được hoàn mỹ đạo quả kế sách, như vậy tất cả mọi người thật đều bị chơi xỏ. Vương gia, Vương Kiến Phượng, nguyện vì chư cường tiến lên thử một lần, nhìn xem cái này trưởng thanh là có hay không không chắc được. Một tên mỹ phụ xinh đẹp, vương liên tục nhẹ nhàng ở trong hư không chậm rãi đi lên. Bắt tinh đế cảnh uy áp phóng xuất ra, thần ẩn có đột phá cựu tình xu thế. Làm bị trưởng thanh cái thứ nhất thuyết phục gia tộc, chẳng những không có trong trận chiến này thu hoạch được muốn hết hãy, ngược lại khắp nơi bị gia tộc khác cản trở. Liền ngay cả trung nô Trịnh Vương bốn nhà Mà các ba nhà cũng đều bởi vì trưởng thành về sau lười nhắc mà ngoài nghi trưởng thành cùng Vương gia cấu kết phải chăng không rồi với. Mà các chư cường đều chấp nhận Vương Tiên Phượng đối với trưởng thành xuất thủ. Bởi vì dựa theo bọn hắn nguyên bản dự đoán, bọn hắn muốn tại trưởng thành tấn thăng thất tinh, bắt tinh đế cánh lúc, xuất thủ ngăn lấy. Bọn hắn bây giờ muốn biết, vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, phải chăng có thể đem trưởng thành trầm giết, hoặc là đẩy vào tử cảnh. Hỏng. Lao đại làm sao cái gì cũng không nói. Tiếp tục như vậy nữa, lao đại sẽ phải thế gian đều là địch. Sa sa Lý Tú có chút lo lắng. Từ trước đến nay Lý Tú, Ngô Vân Đường gì, Vương Nhật Dư cùng một chỗ trừ không bỏ, thì là truyền âm nói ra, thế gian đều là định. Trương Thanh không đồng nhất thẳng đều là thế gian đều là đi sao. Nói xong, trừ không bỏ nhìn từ trên xuống dưới Lý Tú, ngươi không phải cũng giống nhau sao. Lý Tú trong lòng hơi động, thần sắc khẽ dần bình. Chương 1047 chạy trước lại nói chương 1047 chạy trước lại nói đối với Trương Thanh mà nói, hắn sớm muộn muốn đối mặt tất cả mọi người đối với hắn công sát. Kết quả là nhất định, không nên bị trước mắt những biến cố này làm cho mê hoặc, bởi vì cho dù không có một màn này, Trương Thanh nguyên bản muốn nói lời nói thì thật cũng là thuốc đẩy kết quả này, thậm chí còn không có một màn này tới cảm nhanh. Trừ bất khí thoải mái nhàn nhã nói ra, thu hồi lo lắng của ngươi, lo lắng của ngươi là dư thừa. Trương Thanh không phản bác, vậy liền chứng minh, thứ 9 tinh liên tu sĩ vô luận làm cái gì, đều đã đã trộm. Trương Thanh mục đích, vô luận xảy ra tình huống gì, đều đã đã đạt thành. Thế nhưng là, lão đại mới chỉ có lục tinh đế cảnh a. Lý Tú lo lắng nói ra, lục tinh đế cảnh thế nào? Trừ bất khí rất kinh bị Lý Tú đối với cảnh giới chớp nhất, hắn nhất tinh đế cảnh thời điểm, các ngươi không phải cũng là không có đem hắn thế nào sao? Lý Tú nhẹ gật đầu, một bên Ngô Quân, Đường Hy, Vương Ngực Dương, lại là Thần Sắc Né Tránh. Lý Tú đối với Trưởng Thành thái độ, cùng bọn hắn ba cái đối với Trưởng Thành là hoàn toàn khác biệt. Lý Tú sẽ không quản Trưởng Thành tiện hay ác, là tốt là xấu, hắn càng không quan tâm Trưởng Thành muốn làm gì, hắn chỉ biết là đi theo Trưởng Thành. Nhưng bọn hắn ba cái không giờ mới, cho dù bị gia tộc bỏ qua, bọn hắn vẫn như cũ không có khả năng hoàn toàn không có lo lắng. Nếu như Trưởng Thành thật là vì chính hắn mà bố trí xuống cái này trăm năm chi cục, như vậy trăm năm sau hôm nay, căn bản cũng không có bất luận cái gì kỳ ngộ. Tất cả không ổn định, hai hoàng ẩm cũng không có bị dần dần bài trừ, tương phản, những này tất cả đều thêm vào tại trưởng thanh trên thân, một khi dẫn bạo, chỉ sẽ làm thứ 9 tinh liên càng thêm dung chuyện, nguy hiểm. Mà bây giờ, liền đã dẫn bạo. Vương Thiên Phượng một bộ áo trắng, xinh đẹp nóng bỏng dáng người, vẫn không thể làm người đối với nó no khí tức trên thân chỗ xem nhẹ. Tay nàng cầm một thanh thần kiếm màu trắng, chạy tới trưởng thanh trước người trong trong trượng. Nàng nâng lên tòn dài cánh tay ngọc, mũi kiếm nhắm ngay trưởng thanh. Từng người từng người đỉnh phong đế cảnh phân tán xuất hiện tại bốn phương tám hướng, tựa như một đám sói đói chờ lấy triệt ăn con mồi. Người vốn có thể kéo dài càng nhiều thời gian Vương Tiên Phượng nhìn về phía Trương Thanh, nói vì sao lại hiện tại, chẳng lẽ chỉ là vì nắm giữ chủ động. Trương Thanh bình tĩnh nói ra, cho các ngươi mà nói, ta luôn luôn hẳn phải chết không nghi ngờ, lúc nào kỳ thật đều có thể. Ta phải rõ ràng đáp án. Vương Tiên Phượng mở miệng nói, ta biết ngươi muốn cái gì đáp án, nhưng ta có thể cho đáp án của ngươi sẽ không làm ngươi hài lòng. Trương Thanh lắc đầu. Dừng một chút, Trương Thanh nở nụ cười, liền phảng phất bình thường nói chuyện phía mượn dạng, may may không có ý thức được sau đó muốn gặp phải hú nhiệm. Trương Thanh nói ra, đáp án của ta là, các ngươi đã nhanh nếu không cho ta pháp tắc đã qua. Nếu không cho, ta bị sao còn muốn kéo dài thời gian?" Vương Tiên Vương cau mày, "Đây tối thiểu sẽ để cho tu vi ngươi tiến thêm một bước." Trương Thanh lắc đầu, "Nói từ khi Chu Nam Thiên sau khi chết, tất cả mọi người đối ta chiến lực đều đang suy đoán, cho dù các ngươi cho là ta không có thời gian đi lên đúng chắc cơ sở, hoàn toàn đi thế đứng, khống chế lực lượng bạo tăng, nhưng các ngươi hay là suy đoán. Mặc dù Chu Nam Thiên không phải chết trong tay ta, nhưng các ngươi sớm muộn sẽ tham dò lực lượng của ta. Mà cái này tự thời gian, sẽ tại ta tấn thăng bắt tính đế cảnh trước đó." Trương Thanh nói xong, nhìn về phía khe hở trời, Nói dù sao chính ngươi lại không dám đối mặt hư không trì bừng, cũng nên có muộn con cờ ném ra, vì cái gì ngươi liền không thể tiếp nhận là ta. Đem giấc mộng này trách tinh dã lực lượng cho ta, đối với ngươi kế hoạch ban đầu cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Khe Hở trời lạnh lạnh nhìn xem Trưởng Thành, hắn không có trả lời, nhưng hắn trong lòng rất là kiên định. Nếu quả thật cầm Trưởng Thành khi quân cờ này, một khi Trưởng Thành vãng thánh cảnh bước ra một bước, như vậy ai cũng chế ước không được Trưởng Thành. Đơn giản tới nói, bất luận kẻ nào đều có thể tiến nhập thánh cảnh, nhưng Trưởng Thành cũng được. Khe Hở trời cho dù chưa từng gặp qua hư không trì bừng, nhưng hắn đối với Trưởng Thành phán đoán để hắn không dám dùng trưởng thành khi quân cờ này, bởi vì, đánh công lại, đây vẫn chỉ là phương diện chiến lược, hắn bố trí đều bị trưởng thành nhìn thấu, dạng như vậy xanh tất nhiên có biện pháp ứng đối đối. Trừ cái đó ra, trưởng thành tâm trí, khe hở trời tự nhận cũng không sánh bằng. Không cần trưởng thành tiến nhập thánh cảnh, chỉ cần trưởng thành tấn thăng cửu tinh đế cảnh, khe hở thiên đô rất chắc chắn, hắn sẽ bị trưởng thành toàn phương diện nghiền ép. Bây giờ mộng trạch tính giá, kẻ nguy hiểm nhất đã là trưởng thành. Vương Thiên vượm ánh mắt dần dần lăng lệ, nàng như ngọc nắm tay dùng sức nắm chặt. Thân kiếm xoay chuyển, mũi kiếm kích xạ ra một đạo lóe mắt kiếm khí trên phía Trường Thanh đang tới. Bát Tinh Đế cảnh kiếm khí công kích, bình thường lục tinh Đế cảnh nên bị tại chỗ miểu sát. Trường Thanh lại là có chút nghi ngờ, đạo kiếm khí này sát bên hai của hắn bay qua, chỉ chặt đứt mấy sợi sợi tóc. Ngộng Trạch Tĩnh giã, điên tĩnh đi mắng. Thiên hai cự thú đã bị săn đạo giả bọn họ trấn áp, lúc này toàn bộ sinh linh tu sĩ đều đang nhìn không chớp mắt nhìn xem Trường Thanh. Tại sao có thể như vậy? Cái này Trường Thanh làm sao lại mạnh như vậy? Bát Tinh Đế cảnh kiếm khí công kích, hay là vương gia vương Thiên Phượng xuất thủ, vậy mà có thể bị Trường Thanh phong dong như vậy tránh thoát đi? Vì cái gì ta cảm giác là bên trên ta cũng được, là Vương Thiên Phượng cố ý đổ nước, mặt ngoài tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, buộc trộm tất cả mọi người thần niệm đều tại lẫn nhau truyền âm giao lưu. Vương Thiên Phượng sắc mặt ngưng trọng lên, rất nhiều thất tinh trở lên đế cảnh con mắt cũng đều ẩn ẩn rung động. Bọn hắn cùng thất tinh đế cảnh trở xuống tu sĩ nhìn thấy không giơ mới, bọn hắn nhìn thấy chính là, Vương Thiên Phượng kiếm khí công kích còn chưa thả ra thời điểm, trường thanh cũng đã bắt đầu chình nẽ. Nguyên nhân chính là như vậy, trường thanh động tác biên độ cùng tốc độ đều không bị liệt, nhìn lục tinh thậm chí là ngũ tinh đế cảnh cũng có thể làm đến, có thể ở trong đó chiến lệnh, khó mà dùng lệch trời có khác hình dung. Nếu là muộn cái một tơ một hào, đạo kiếm khí này tất nhiên sẽ xuyên thủng trường thành đầu lâu. Thế nhưng mà, hắn là từ lúc nào bắt đầu dự phán? Hắn sao có thể phán đoán tinh chuẩn như vậy? Vương Tiên Vương sẵng cái kiếm hoa, nàng nâng lên bước chân muốn tiếp tục tới gần Trường Thành. Trường Thành lại là cười ha hả, làm cho Vương Tiên Vương toàn thân siết chặt. 100 năm, chúng ta một ngày này đã đợi 100 năm. Rốt cuộc có thể hào hào hoạt động gần cốt, các ngươi xác định, chỉ làm cho cái này nhỏ nhỏ bắt tính đế cảnh đánh với ta một trận. Trường Thành ngứ khí, cùng náo đến cực điểm, từ vừa mới bắt đầu Hắn liền căn bản cũng có đem bắt tinh đế cảnh Vương Thiên Phượng để bà mắt. Vương Thiên Phượng cảnh giác lên, mặc dù nàng không có cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, nhưng nàng biết nàng không thể xem thường Trường Thanh. Thứ không có nơi, có không ít đỉnh phong đại đế kích động, nhưng bọn hắn không thể ra tay, nguyên nhân là, mà xác định phong đại đế sẽ cho rằng bọn hắn không phải muốn giết Trường Thanh, mà chỉ là muốn cướp đi pháp tắc đạo quả. Trường Thanh đạo tự thân quả cũng đã là làm cho các phương kèm nhỏ nức dãi, cái này 100 năm đến, tất cả thế lực đều tại cho Trường Thanh ngôi nấng lúc này Trường Thanh, cũng là thứ chín tinh liên bảo tàng lớn nhất. Thiên Cương Phần Thông 36, phi thân nắm dấu vết. Đạo âm anh minh, chấn động hư không mấy chục bàn dặm. Toàn bộ Mộng Trạch Tinh Giả đều bang dọi trường thanh hô lên một tiếng này đạo âm. Làm cho các phương cường giả cảm khái trường thanh cương đại đồng thời, đối mặt Trường Thanh Vương Tiên Phượng trong nháy mắt điều động lên tất cả lực lượng, chuẩn bị phòng ngự. Có thể sau đó, Trường Thanh một câu nhẹ nhàng lời nói, lại làm nàng suýt nữa thổ huyết. Các ngươi chưa thấy qua ta thi triển một chiêu này sao? Đây là dùng để chạy trốn. Trường Thanh thân ảnh đã biến mất vào trong hư không, không thể gặp, không thể tra, không khả quan. Theo cái kia đạo đạo âm kết thúc, Mộng Trạch Tinh Giả không còn Trường Thanh tồn tại qua vết tích. Hồ Đan, đáng giận, tiểu tử này chạy, hắn mạnh như vậy, hắn vậy mà chạy trốn. Từng tiếng nổi giận, làm cho Mộng Trạch Tinh Giả sôi trào, tất cả thế lực đã không phân biệt cả, chỉ muốn tìm tới Trường Thanh, giết Trường Thanh. Giữa thiên địa, thanh âm quen thuộc lại vang lên. Nói nhảm, ta không chạy, ta đánh thắng được sao? Yên tâm, ta sẽ không rời đi Mộng Trạch Tinh Giả, chúng ta chiến cùng quái. Chương 1048 ngươi rất gấp, chương 1048 ngươi rất gấp. Ốc. Vương Thiên Vương tức thì nóng giận công tâm, một ngụm máu tươi không mín được phun ra, nhất là nàng làm tốt phòng ngự chuẩn bị càng làm nàng hơn xấu hổ vô cùng. Đã nói xong chiến tổng khoái, chạy lại là so với ai khác đều nhanh. Toàn bộ ngộng chạch tinh giá, thế lực khắp nơi tất cả tu sĩ, tại thời khắc này đồng thời luống cuống. Cái này 100 năm, bọn hắn không có đạt được cái gì, có thể mất đi nhiều lắm. Tất cả pháp tắc đạo quả, toàn bộ đều cho Trường Thanh. Có người nghĩ đến Trường Thanh có lẽ rất khó giết, nhưng không ai nghĩ đến Trường Thanh vậy mà chạy trốn. Liên xem như bị cường đạo thổ phỉ cho loạn, cũng sẽ không để bọn hắn tâm tình như vậy khó chịu. Tìm, nhất định phải tìm tới hắn. Vương gia chủ gia lệnh một tiếng, vương gia tu sĩ ra hết. Hữu thân thành gia tộc khác cũng nhao nhao hạ lệnh, đệ hữu quân đoàn toàn quân xuất động. Thiên Quan Điện sang đạo dạ, đã đã mất đi cái này tên tuổi đồ thần điện đồ thần giả bọn họ, đang cùng đệ hữu quân đoàn hợp lực tìm kiếm. Bỏ đạo đáng người kéo dài hơi tàn, bọn hắn rốt cục nên đón sau cùng sinh cơ. Lý gia không có nhận được gia chủ Lý Tú mệnh lệnh, chỉ là làm dáng một chút tại Mộng Trạch tinh gia tuần tra. Có thể đứng ngước gót chân Lý gia, làm cho thế lực khắp nơi thấy rõ cùi thạch vũ khí giá trị, bọn hắn nhao nhao tìm tới không có chuyện để làm tuyệt kiếm minh, tiếp tục trăm năm trước giao dịch. Trường Thanh hắn chạy thế nào? Đỗ Quan tìm được đang cùng trúc vô kiếm nói chuyện phiếm Táng Thiên Ma Đế. Nhìn xem Đỗ Quan hai đầu lông mày cũng hơi có lo lắng, Táng Thiên Ma Đế cùng trúc vô kiếm đối mặt cười một tiếng. Hắn không phải đã nói rồi sao, hắn đánh không lại. Đánh không lại còn không chạy, đây không phải là có bệnh sao? Táng Thiên Ma Đế nói. Đỗ Quan hoài nghi nhìn xem Táng Thiên Ma Đế, hắn còn không có nói tiếp, Táng Thiên Ma Đế lại là gật gù đáp ý, không nên cảm thấy ta cũng có vấn đề, có đôi khi ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, đến cùng là vấn đề gì? Cái gì vấn đề gì? Đỗ Quan không hiểu hỏi. Táng Thiên Ma Đế mở miệng nói Ngươi không phải biết Trưởng Thanh muốn làm cái gì sao? Ngươi không phải biết Trưởng Thanh hắn là ai a? Ngươi không phải biết Trưởng Thanh rất thông minh sao? Y thật ngươi biết tất cả mọi chuyện, có thể ngươi lại vội cái gì đâu? Đỗ Quan nhíu chặt lông mày, cẩn thận suy tư. Hắn thần niệm liếc nhìn phá toé mộng trạch tinh giá, nhìn xem thế lực khắp nơi tu sĩ hận không thể đạo sâu ba thức cũng phải tìm đến Trưởng Thanh tính thế, Đỗ Quan minh bạch. Thứ chín tinh liên kết cục, theo Trưởng Thanh đến mã triệt để lấy mỡ. Không phá thì không xế được, như vậy tạm cục, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể một lần nữa trùng hợp. Có, cũng chỉ có thể là Chuân Anh. Các phương chém giết 100 năm Cái này 100 năm xa so với trước đó càng tàn khốc hơn, rất nhiều đáng chết mà không chết trận chiến này đều đã chết. Rất nhiều không đáng chết trận chiến này cũng đã chết. Trưởng thành phải dùng chính hắn phương thức, đệ thứ 9 tinh liên phá kén chủ sinh. Tại cái này mục tiêu cuối cùng nhất phía dưới, trên đường đi tiện thể lấy có các loại kỳ ngộ hoàn mỹ đạo quả nhập thánh chi cơ, rút dịp hoang giải bay. Thậm chí là đi gặp một lần hư không chi vương. Đỗ Quan tâm tình phất loạn, cho dù hắn tại xanh lam trong vũ trụ đã đối với trưởng thành khắt sâu ái thượng, nhưng bây giờ hắn vẫn như cũ là cảm khái và phần. Đỗ Quan nhìn về phía Táng Thiên Ma Đế, chúc bố kiếm, mở miệng hỏi: Các ngươi tử vừa mới bắt đầu liền biết Trường Thanh mục tiêu cuối cùng nhất. Táng Tiên Ma Đế cùng chúc vô kiếm tất cả đều cười ha ha một tiếng. Chúng ta cũng không biết Trường Thanh cụ thể muốn làm gì, nhưng đại khái phương hướng là rõ ràng. Táng Tiên Ma Đế nói ra, Trường Thanh trong mắt, kỳ thật cũng không có thứ chín tinh liên, cũng không có hư không trì bừng, trong mắt của hắn có, chỉ là thứ chín tinh liên phía sau cái kia 100 cái vũ trụ vô số thương sinh. Trên thực tế, chúng ta có thể đi đến hôm nay một bước này, không có người nào là sẽ sẽ. Nhưng dù vậy, Trường Thanh sát tâm cũng có chút. Chúc vô kiếm nói bổ sung, để tay lên ngực tự hỏi, cho dù là ngươi không phải cũng là hàm trưởng thanh hoàn mỹ pháp tác đạo quả, hàm đại trưởng thanh đi đối mặt hư không trì bừng, thay thế Diêm Hoàng, đặt được trong lòng một cái niệm chứng sao. Đỗ Quan gật đầu thừa nhận, thân niệm của hắn liếc nhìn đến Lý Tú bốn người cùng chữ khu bỏ. Hắn biết trưởng thanh vị cái gì nói câu tiên sẽ không rời đi mộng trạch tinh giá chỉ có trưởng thanh sẽ không rời đi, như vậy Lý Tú bọn hắn mới có thể chân chính an toàn. Mà chỉ có trưởng thanh không chết, như vậy tứ chín tinh liên thế lực khắp nơi mới có thể giống giờ này khắc này mở rộng, như vậy hòa bình nhất trí. Đỗ Quan thậm chí có thể đoán được, không bao lâu, trưởng thanh liền sẽ hiện thân. Vương Thiên Phượng, yên tâm đi. Trưởng Thanh tiểu tử kia trốn không thoát. Không nói Đệ Cửu quân đoàn đã tại mộng trại tinh ra bố bởi chưa la địa võng, liền xem như khe hở trời, Phần Thiên, đối quan bọn hắn, cũng không có khả năng để Trưởng Thành cứ đi như thế. Một tên đế cảnh cường giả đi vào Vương Tiên Phượng bên người, an ủi nói ra. Vương Tiên Phượng lau khệ miệng máu tươi, trong mắt hận ý nồng đậm, nàng xung phong nhận việc, vượt qua đám người già, kết quả lại là ngay cả một lần ra dáng công kích đều không có biểu hiện ra ngoài. Mặc dù Trưởng Thanh là tại các phương đế cảnh thần niệm khóa chặt bên trong đạo đấu, nhưng chân chính đối mặt Trưởng Thành, dù sao chỉ có nàng Làm sao ngươi biết Trưởng Thanh sẽ không ẩn núp xuống tới?" Vương Thiên Vượng hỏi, "Hắn cái này 100 năm ở giữa tích lợi, là định phong đế cảnh 1000 năm, 1 vạn năm cũng tích lũy không đến, hắn cho dù ở chỗ này bế quan cái 1 năm năm, cũng đáng. Chỉ cần để hắn tìm tới cơ hội." Hắn đi đến mặt khác tinh liên, tất nhiên vừa cười. Vương Thiên Vượng nhìn về phía nơi xa không đáng chú ý Lý Tú, ngẫm lại Lý Tú đi, chúng ta chỉ có thấy được Trưởng Thanh là hoàn mỹ pháp tắc đạo quả rượu cụ, lại là căn bản không nghĩ tới chiến lược của hắn. Lý Tú tu luyện lực lượng pháp tắc đã rất nhiều, mà Lý Tú cũng đã trở thành ngàn năm ở giữa mạnh nhất ứng giả, mà Trưởng Thanh lại là so lý tối mạnh gấp 10 lần, gấp trăm lần trở lên. Ta chưa bao giờ thấy qua có người có thể thôn phệ nhiều như vậy pháp tắc đạo quả, càng đáng sợ chính là, Trường Thanh còn khống chế vô tự chi lực. Đây là khống chế, không phải mượn nhờ. Ta hiện tại thậm chí đều không lo lắng Trường Thanh rời đi, bởi vì Trường Thanh một khi tấn thăng cựu tinh đế cảnh, như vậy thứ chín tinh liên, hắn đem tử thế vô địch. Vương Tiên Phượng liên tục nói, bên người đế cảnh cường giả cũng đều trầm mặc xuống. Tương đạo mệnh lệnh cũng tại thế lực khắp nơi truyền ra, hiển nhiên có rất nhiều người ý thức được vấn đề này. Tiên địa đế cảnh cường giả không có lưu lại, Trải qua Vương Thiên Phượng tiểu nói này, nội tâm của hắn cũng gấp bách đứng lên. Đoạt cấp thành thành, là mọi người đều biết. Một khi trưởng thành tiêu hóa nhiều như vậy pháp tắc đạo quả, đồng thời tiếp tục đoạt cấp pháp tắc đạo quả, như còn chưa đủ, thứ 9 tinh liên tất cả đế cảnh cường giả, tu vi càng cao, càng nguy hiểm. Tên là trưởng thành bóng ma, bao phủ tại thứ 9 tinh liên tất cả tu sĩ đỉnh đầu. Hoàn toàn minh bại kế sách, thế lực khắp nơi đều muốn ngắt lấy trưởng thành ý nghĩ, cũng là đồng dạng minh bại. Ngay thẳng tới nói, bọn hắn cùng trưởng thành, vốn cũng không chết không lọt. Vương Thiên Phượng tiếp tục nhìn chằm chằm Lý Tú, nàng không để ý tới mặt mũi gì, nàng nhất định phải làm chút gì, cho dù là dùng Lý Tú xem như một nhử. Co như Vương Thiên Phượng hướng phía Lý Tú phi đi thời điểm, trong lòng của nàng đỗng nhiên siết chặt. Cái kia đạo nàng mãi mãi cũng sẽ không quên rơi thanh âm vang ở nàng bên tai. "Làm sao?" Người rất gấp. Chương 1049 ngươi hẹn hạ chương 1049 ngươi hẹn hạ Vương Thiên Phượng mỹ mắt chợt lên, nàng nhìn trước mắt từ từ hiện hiện thân ảnh chuẩn thanh, thật đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng sợ Trường Thanh lần nữa chạy mất, cũng không có lộ ra. Nàng lúc này, trong lòng thậm chí có chút mừng hẩm. Bởi vì chỉ cần nàng có thể giết Trường Thanh, dại như vậy xanh cái này hoàn mỹ đạo quản dục cụt, đó là thuộc về nàng. Trước đó nàng đối với Trường Thanh nhận nút chạy trốn tới marketing liên cử thế vô địch các loại phòng đoán, hết thảy trở thành nạn kế hoạch của mình. Làm sao? Người rất tự tin. Vương Thiên Phượng lời nói tương kích, ngươi không phải không dám cùng ta một trận chiến, làm cái rùa đen rút đầu chạy à? Nên còn lại thời điểm là muốn có lại, đây không phải ngươi lạc đàn rồi sao? Trường Thanh cười híp mắt nói ra. Rất tốt. Vương Thiên Phượng thấy được Trường Thanh trong mắt chiến ý, nàng nở nụ cười. Người tốt nhất làm lấy tùy thời chạy trốn chuẩn bị, coi chừng ngươi trốn không thoát. Đa tạ quan tâm. Trưởng Thanh gật đầu, đưa tay khẽ buộc. Đạo bảo màu đen bên trên hiện hóa ra một vết thần quang, lôi Hỏa Thần kiếm từ trong đạo bảo bay ra, rơi vào Trưởng Thanh trên tay. "Voi bạn, ta cũng dùng kiếm." Trưởng Thanh sấn cái kiếm hoa, "Xin chỉ giáo, chúng ta hôm nay đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử." Vương Tiên Phượng không nói nhảm, thuần trắng thần kiếm ở trong tay phong mang đại địch. Nàng không có quá nhiều thời gian, nàng phải lập tức chém giết Trưởng Thanh, chiếm đạo quả sau tranh thủ thời gian trốn đi. Vương đạo rơi thanh huy. Vương Thiên Phượng vung bảy thuần trắng thần kiếm, từng đạo bá khí vô địch háo quang bao phủ bốn phía đồng thời hướng càng xa xôi lan tràn quét tán. Nàng trực tiếp thi triển toàn lực, bắt tinh đế cảnh lực lượng pháp tắc bị nạn toàn lực thôi động, cái này chiêu thứ nhất, dùng chính là phong ấn nốt loại bí thuật. Ngươi cứ như vậy sợ ta chạy. Trương Thanh cười, hai mắt ngưng tụ, chân phải vượt qua nửa trước bước, trong tay lôi hỏa thần kiếm hướng phía trước đông nhiên đâm một cái. Tiên nhân chỉ đường. Quát khẽ một tiếng, một đạo ẩn chứa vô tự lôi hỏa pháp tắc kiếm khí đâm thẳng mà ra. Liên ngươi chiêu này, ngay cả bí pháp cũng không tính. Vương Thiên Phượng khinh bị nhìn xem Trương Thanh. Trương Thanh một kiếm này Trương Trường không có gì lạ, nó lực lượng pháp tắc cũng là lôi hỏa thần kiếm lực lượng bản thân, nó kiếm ý cường độ, làm cho Vương Tiên Phượng không cảm giác được mấy may miếp. Nàng muốn giống trường thanh trước đó tránh né nàng công kích một lần dạng, tránh né trường thanh một kiếm này, nàng biên độ rất nhỏ, nghiêng đầu một chút. Thế nhưng là trường thanh đạo kiếm khí kia lại là so với nàng trước đó thi triển càng thêm trắng kiện, đồng thời tại nàng nghiêng đầu tránh né trong một chớp mắt, ý khí chấn động. Thử, một tiếng, lôi hỏa kiếm khí tại Vương Tiên Phượng kiểu trắng loáng non trên gương mặt, hoạch xuất ra một đạo thật sâu vết thương. Máu tươi văng khắp nơi, lộ ra mai cốt, thậm chí trên xương cốt cũng xuất hiện một vết nứt. Lôi Hỏa kiếm khí dự bà, tại Vương đạo rơi thanh huy phía dưới, bị cấp tốc ma diệt. Có thể Vương Thiên Phượng trong mắt lửa giận, lại là hừng hực tăng bọn. Quả nhiên có chút bản dự. Vương Thiên Phượng một kiếm quất ngang, vung ra bí kiếm, thanh huy chém. Một kiếm này, điều động lấy trung quanh hơi nước trắng mịn mở thanh huy thần quang, phản phất giữa thiên địa hình thành lĩnh vực, mà lúc này, toàn bộ thế giới đều đang hướng về trưởng thanh huy kiếm. Trưởng thanh cũng không đón đỡ, hắn chỉ là rụt đầu một cái. Một kiếm này sát bên trưởng thanh ra đầu trà sát đi qua, thậm chí đều không có chạm đứt trưởng thanh trên đầu thái cực bụi tóc. Vương Thiên Vương răng cắn kéo kẹt kéo kẹt vàng, nàng cảm thấy trường thanh như vậy chênh lệch, hoàn toàn là tại Lục Nhã nàng. Thanh Huy Thần kiếm, kiếm khí tu hành, từng kiếm một hướng phía trường thanh chém vào. Trường thanh lại là ung dung không đổi vừa đi vừa về du tộc, trên thân chúng tinh tinh quang liên tục chập chờn lấp loé. Nhìn như không có thi triển thần thông, nhưng nhất cử nhất động tất cả đều là thần thông. Lục Tinh đế cảnh, liền có như vậy thân pháp, ngươi quả nhiên so lý tú càng có tiềm lực. Vương Thiên Vương tán dương một tiếng. Thế nhưng là ngay sau đó, nàng đột nhiên luống cuống. Trận đấu hết sức căng thẳng sẽ đánh không kịp Vương hai, cho tới bây giờ, mặc dù qua rất nhiều chiều, có thể nàng chưa bao giờ làm bị Thương Trưởng Thanh mấy mấy. Không chỉ như vậy, như nàng lời nói, nói, Lục Tinh đế cảnh, vậy mà tại nàng mắt tinh đế cảnh toàn lực công kích đến, còn có thể thông dòng như vậy. Đúng lúc này, Trường Thanh bắt lấy cơ hội, lại làm một chiêu tiên nhân chỉ đường. Lần này, Lôi Hỏa thần quang cùng lên, cuồng bạo vô tự pháp tắc như là cửu thiên phi bộ, hướng phía Vương Tiên Phượng cọ dựa mà đến. Vương Tiên Phượng lần nữa thi triển bí pháp kiếm vận, nhưng tụ ra một mặt tấm chắn cầu lỗ. Có thể cái kia như lại dương mênh mông vô tự kiêu khí lại là đột nhiên ngưng tụ, ngưng tụ thành một sợi tơ tuyến, thật là khủng khiếp lực công chế. Ngoài cột tình táo trong cuộc hú mê, Đỗ Quan, Tang Tiên Ma Đế, Trúc Bô kiếm tại nói chuyện với nhau đằng sau, cho là trưởng thành sẽ rất mau ra hiện, đồng thời cái thứ nhất tìm tới Vương Tiên vương, quả nhiên, bọn hắn đang chú ý Vương Tiên phượng thời điểm, cũng nhìn thấy trận chiến này. Thân là chính đương sự Vương Tiên vương, trong mắt biết đầy vẻ kinh hãi. Như vậy hùng hồn bàng bạc tiếng khí, khó có thể tưởng tượng cái này ngưng tụ đằng sau sẽ là như thế nào lực công kích. Thật, một tiếng Vương Tiên Vương ngưng tụ thần huy tâm chấn bị trong nháy mắt xuyên thủng, không chỉ như vậy, thân thể của nàng cũng cùng nhau bị xuyên thủng. Bắt tinh đế cảnh sơ cốt, căn bản không chặn được trường thanh một kiếm này uy lực. Vô tự lôi hỏa phát tác, tại Vương Tiên Phượng thể nội không ngừng tùy ý lan tràn. Vương Tiên Vương muốn áp chế vô tự phát tác xâm nhiễm hỗn loạn, lại phát hiện cái này so bình thường phát tác càng khó chống cự. Khi nàng trong mắt nhìn xem trường thanh đưa tay trái ra, vỗ tay phát ra tiếng thời điểm. Vương Tiên Phượng trong lòng lột bộ chấm xuống. Đùng. Thanh thủy búng tay tiếng vang lên, tràn vào Vương Tiên Phượng thể nội vô tự lôi hỏa phát tác như là khai chi tán diệp bình thường, trong nháy mắt độ tung, tương đạo pháp tắc gai nhọn, từ nàng bị xuyên thủng vết thương, như là con nhím một dạng đưa nàng thân thể xuyên qua thùng trong màn lỗ. Làm sao lại? Ngươi làm sao lại cường đại như vậy, Vương Tiên Phượng khó mà tin được. Đế cảnh liền có thể cải biến pháp tắc hình thái, vô tự pháp tắc cũng là một loại pháp tắc. Trương Thanh lẳng lặng nói ra, ngươi chỉ là không có khả năng tiếp nhận ngươi không đồng ý sự bảo tôi. Tỷ như, ta lục tinh đế cảnh, vượt cấp giết ngươi bắt tinh đế cảnh, dễ như trở bàn tay. Không. Vương Tiên Phượng âm thanh đều, nàng tại thời khắc này Khi bọn Dương nào có mặt khắc đế cảnh đến đây cứ đoạt Trưởng Thanh lạ quá. Ngươi biết rất rõ ràng ta so Lý Tú càng có tiềm lực, càng thêm cường đại, có thể ngươi vì cái gì còn như vậy không biết biện báo. Liền ngay cả ngươi thi triển những bí pháp này, cũng giống như thế cổ hủ man cố. Trưởng Thanh lắc đầu, nói nếu là Lý Tú tấn thăng lục tinh đế cảnh, ngươi cùng Lý Tú một trận chiến, ngươi là có hay không sẽ giống đánh với ta một trận mổ rượng, như vậy kinh định. Trưởng Thanh hừ nhẹ một tiếng, trên tay nắm lôi hỏa thần kiếm, hướng phía Bương Tiên Phượng cổ lao đi qua. Sa sa đúp ăn, Táng Tiên Ma Đế, chúc vô kiếm, thần sắc có chút khó hiểu, cho dù Trưởng Thanh nói rất đúng. Khả trưởng thành thắng cũng quá dễ dàng. Vương Thiên Phượng bản năng giật đầu một cái, nàng tại sinh tử tồn vong thời khắc, chỉ muốn nên như thế nào mạng sống, trên người nàng lực lượng pháp tắc bắt đầu bạo động, vậy mà rất nhanh liền thành không thể nội vô tự lôi hỏa pháp tắc. Không chỉ như vậy, nàng thậm chí còn tránh thoát trưởng thành một kiếm, đại đội trưởng xanh điều chỉnh góc độ cũng không kịp. Ngươi hẳn hạ. Vương Thiên Phượng đầu tiên là ngây người, sau đó giận tím mặt, như vậy một trận chiến, ngươi lại còn làm tâm cơ. Ngươi vậy mà đem vô tự lôi hỏa lại biến đổi hình thái, để cho ta cho là ngươi vậy mà thật có năng lực cùng ta đối kháng. Đỗ Đố Quan, Táng Thiên Ma Đế Chúc Bộ Kiếm đang quan chiến bên trong, đồng thời im lặng. Chư 1050 nếu như chúng ta không phải địch nhân chương 1050 nếu như chúng ta không phải địch nhân Vương Thiên Phượng triệt để phẫn nộ, nàng cùng trưởng thanh giao thủ, để nàng bắt đầu tùy ý tâm tình của mình mất khống chế, mất lý trí. Nàng cho là chính là nàng một chút kinh nghiệm phán đoán mới chúng trưởng thanh âm như vị đế. Chỉ cần ta bộc phát toàn bộ lực lượng, chỉ cần ta toàn lực công kích, ngươi cuối cùng cũng chỉ là cái lục tinh đế cảnh mà thôi. Vương Thiên Phượng sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt dần dần băng lãnh vô tình. Bốn phương tám hướng thần bận thanh huy bỗng nhiên vừa thu lại, vị nàng cầm ở trong tay. Vương gia bí kiếm Trở bên, trong hư không phản phất lại trống lên một đạo lĩnh vực, mà lĩnh vực này cùng lúc trước hoàn toàn tương phản. Nếu nói trước đó tràn đầy hy vọng qua mình, lúc này đạo này lĩnh vực cũng chỉ có vô biên hà cảm. Chúc vô kiếm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Táng Thiên Ma Đế cũng nheo mắt lại. Đỗ Quan cũng có chút giật mình, hắn mặc dù biết Vương gia bí kiếm, nhưng hắn không nghĩ tới, Bát Tinh Đế cảnh Vương Tiên Phượng, vậy mà cũng có thể như vậy thi triển. Trương Thanh cảm thụ được bốn phía lực lượng vắt tắc, đạo niệm vậy mà tại này chủng loại giống như lĩnh vực trong hoàn cảnh bị trì trệ. Hắn duy nhất có thể cảm thụ rõ ràng, chính là Vương Tiên Phượng trong tay Thanh Tiêu Thanh Huy thần kiếm. Nhưng khi Trưởng Thanh nhìn về phía Thanh Tiêu Thanh Huy thần kiếm lúc, hai con mắt của hắn đột nhiên chảy ra máu tươi, hai má của hắn bắt đầu xe rách, hắn bí bảo đạo bảo cũng dần dần sụp đổ. Tường đạo vô tự lực lượng phá tắc là từ đạo bảo thế giới trong bức tranh bên trong, do vô tự hoa thủ quyết tán. Tường đạo trật tự lực lượng phá tắc, vậy mà đem Trưởng Thanh trên thân thôn vệ pháp tắc đạo quả dần dần tất đoạn. Trưởng Thanh thần tiên thể, ngay tại căn dã, rõ ràng Vương Tiên Phượng cũng không có bất luận cái gì công kích, khả Trưởng Thanh lại gặp nhận lấy cho đến lần này, đáng sợ nhất thương thế. "Ta, muốn xuất kiếm." Vương Tiên Phượng lạnh lùng nói ra. Đỗ Quan hít sâu một hơi, Dù là trúc vô kiếm, Táng Tiên Ma Đế cũng là hơi có kinh ngạc liên nhau. Trưởng Thanh có được lĩnh vực hình thức ban đầu. Dù chưa có thể nhập thánh, cũng đã miên ép tất cả định phòng đế cảnh. Tiểu thân thành cửu đại gia tộc đều có bí thuật, đây là chúng ta riêng phần mình lập thân cấp dễ. Ngàn năm mạnh nhất vô giả, đó bất quá là đương đại liền nắm giữ bí thuật thôi. Lý Tú, ha ha. Vương Tiên Phượng lặng lặng nhìn Trưởng Thanh, ngươi đã hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc dù ngươi lúc trước đảo mệnh thủ đoạn lại nhiều cường tuyệt, từ ta thi triển một chiêu này khởi thế thời điểm, ngươi liền đã chết. Trưởng Thanh nhếch miệng cười một tiếng lại là khiên động vết thương làm hắn quẻ miệng se rách. Hắn giơ cánh tay lên, ngón tay lại tựa như băng tuyết tan rã. "Hào quang, cuối cùng rồi sẽ súa tan hết thảy hắc ám." Vương gia bí kiếm khởi thế, làm cho Trường Thanh cùng chúng quanh thiên địa hư không đều trở thành hắc ám. Dế cảnh có thể biến hóa pháp tắc hình thái, mà Vương gia bí kiếm lại làm cho địch nhân biến đổi pháp tắc hình thái. Thi triển một chiêu này, đối với người mà nói chỉ sợ cũng có đại giới to lớn. Đây là đổi lấy cường đại nhất định bỏ ra, chính như lý thú, có thể nắm giữ càng nhiều lực lượng pháp tắc đồng thời, tốc độ tu luyện cùng sát suất thành công cũng sẽ chậm giảm. Trường Thanh vẫn như cũ mê trôi nước chảy, nhẹ nhõm làm cho Đấu Quan cảm thấy khó có thể lý giải được. Đấu Quan không tin, Trường Thanh là tuyệt đối không chết. Tại tất cả pháp tắc lực lượng toàn bộ biến hóa hình thái, mà sắp bị thanh huy sua tan lúc, Đấu Quan cho là Trường Thanh đã có tử vong khả năng. Vương Tiên Phượng bung ra một điểm, phản phất là một bội ánh sáng chiếu rọi hướng về phía Trường Thanh. Mà Trường Thanh giũa ra tay, vừa vặn giống như trong hắc ám nâng nâng quần mình. Coi như Trường Thanh ngón tay sắp bị tan rã hầu như không còn, toàn bộ mộng trạch tinh giá vang lên đạo âm ầm ầm. Thiên Cương Thần Thông 36, về gió trở lại lửa. Vương Tiên Phượng sợ ngây người, Giờ khắc này, Đỗ Quan, Trúc Bố Kiếm, Tám Tiên Ma Đế, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân rối. Một kiếm kia thanh huy, vậy mà dần dần lùi lại, Trưởng Thanh trung quanh hắc ám, ngay tại khôi phục qua mình. Hết thể hết thảy, phản phất thời không đảo lưu bình thường, về tới trước đó bộ dáng. Trưởng Thanh bên người quyết tán vô tự phát tác, một lần nữa ngưng tụ làm vô tự hóa tụ, về tới bức tranh đạo bảo bên trong, chồng ở tường và trên tiên sơn. Trưởng Thanh thương thế trên người, tại mắt Trần có thể thấy khỏi hẳn. Không, không phải khỏi hẳn, mà là chảy ra máu tươi đảo lưu trở về, băng liệt vết thương khôi phục dị vãng dáng vẻ. Vương gia bí kiếm Khởi thế, Trương Thanh vẫn ôn hòa như cũ mà cười cười, từ tốn nói, vậy không bằng, liền để đây hết thảy trở lại ngươi thi triển khởi thế cho đó. Giữa thiên địa, lần nữa tràn ngập thanh huy, mà Vương Tiên Vượng trong tay, năm lúc trước nàng nắm thần kiếm. Không, cái này, làm sao Vương Tiên Vượng bị khiếp sợ nói năng lộn xộn? Về gió trở lại lửa, chính là vô thượng vĩ lực, có thể cho thổi qua tới gió cuốn ngược trở về, có thể cho bốc cháy lên hỏa diễm thu nhỏ trở về. Đây là đạo pháp thần thông, là của ta đạo. Ngươi sẽ không coi là, ngươi cái này nho nhỏ bị kiếm, liền có thể trấn áp đạo của ta đi. Trưởng Thanh hai con người thanh tĩnh, trong tay lôi Hỏa Thần kiếm hướng phía Vương Thiên Phượng dõn nhiên một bổ. Trưởng Thanh bên người, một viên bụi tinh quang hoa sáng rõ. Thiên Cương Thần Thông 36, Hỏa Giải Tạo Hóa. Không phải chỉ có ngươi mới có thể thay đổi biến địch nhân hình thái. Trưởng Thanh nở nụ cười, có thể đạo kiếm khí này cũng là bị Vương Thiên Phượng tùy tiện đốt nữa, thậm chí đánh tan. Không có bất kỳ cái gì nên có động tĩnh, có thể là âm kia bên mình, lại đỉnh thai như ó. Đỗ Quan, Trúc Bồ Kiếm, Táng Thiên Ma Đế, đều nghi hoặc Trưởng Thanh thi triển đạo thần thông này. Vương Thiên Phượng lại cũng không suy nghĩ nhiều, nàng bất bỏ tất cả suy nghĩ Trưởng Thanh: "Hoa giải tạo hóa, chính là từ không sinh có có lẽ có thể cải biến sự vật bản chất, cũng có thể phá vỡ pháp tắc." Trưởng Thanh cười, đối mặt Vương Thiên Vương công kích, hắn không tránh cũng né. Vương Thiên Vương không có lần nữa thi triển trước đó Thanh Huy thần kiếm, mà là một đạo cũng rất bình thường kiếm khí, bổ tới. Trưởng Thanh thân thể bị một kiếm này một phân thành hai. Đỗ Quan, trúc bố kiếm, Táng Tiên Ma Đế, tất cả đều mí mắt đầm mạnh. Trận chiến này, thật sự là quá quỷ dị. Đúng lúc này, giữa thiên địa vang lên lần nữa Trưởng Thanh đạo âm âm sướng. Thiên Cương Phần Thông 36, điên đạo âm dương. Thiên địa mất nó tự, nhật nguyệt mất nó thường, còn nói lật ngược phải trái, lẫn lộn đen trắng. Gọi là thần lao thiên kiếp, chính là vạn vật chi lưỡng quán, đảo chuyển càn khôn là cũng. Khó nói nên lời bi ác, phô thiên cái địa. Đỗ Quan bất tri bất giác đã mồ hôi lạnh lâm ly, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, hắn lại bị Trường Thanh thi triển đạo pháp thần thông, cho cả kinh như vậy tinh thần sa sút. Đột nhiên, Đỗ Quan con người đột nhiên rụt lại. Chúc Bố kiếm, Táng Tiên Ma Đế cũng là tê cả da đầu. Vốn là Trường Thanh bị Vương Tiên vượng một kiếm chém thành hai nửa, có thể cái kia tàn phá thân thể lại trở thành Vương Tiên vượng Trường Thanh hoàn hảo không chút tổn hại sừng sức ở trong hư không, mà lúc trước hắn bị Vương Tiên Phượng đánh nát cái kia đạo thượng đường không có gì lạ kiêm khí, lại là tại Vương Tiên Phượng bị đánh thành hai nửa trên thân thể, lưu lại mới biết tương. Ngươi, ngươi vậy mà, thật cương ngạnh như vậy Vương Tiên Phượng trong con ngươi, tràn ngập sự không cam lòng. Theo trong mắt nàng thần quang ảm đạm, nàng rất nhanh phải mái. Âm nhu kỳ kế của ngươi, không phải muốn cho ta phẫn nộ, không phải muốn trêu đùa ta, mà là muốn cho ta toàn lực một trận chiến, như vậy lại chết tại trên tay của ngươi Vương Tiên Phượng thanh âm càng phát ra yếu ớt, nàng chỉ để lại được câu, liền thân tử đạo tiêu. Nếu như chúng ta không phải địch nhân chương 1051, chúng ta có thể không phải địch nhân chương 1051, chúng ta có thể không phải địch nhân đối quan trong lòng, vậy mà hiện ra ý sợ hãi. Trưởng Thanh Đạo Pháp Thần hùng cho đối quan cực lớn bóng ma tâm lý. Như vậy cũng tốt so đối mặt hư không tri vương của dạng, vậy căn bản cũng không phải là một cái phương diện lực lượng. Chúc vô kiếm nắm chặt trong tay thần kiếm, hắn muốn cùng như vậy trưởng thanh đỏ sức một phen, nhưng cuối cùng hay là nhịn xuống. Táng Thiên Ma đế may mắn lấy chính mình từ bỏ, bỏ đạo người thế lực vô đạo mình, Tiêu Phong nói rất đúng, chỉ có tại cùng trưởng thanh ngang nhau cảnh giới, ngươi mới có thể chân chính biết Trưởng Thanh đáng sợ đến cỡ nào? Cái này Trưởng Thanh vẫn chỉ là lục tinh đế cảnh. Thiên Cương Thần Thông 36, Di Tinh Hoán Đẩu. Trưởng Thanh lần nữa thi triển đạo pháp thần thông, này Di Tinh Hoán Đẩu có thể che lấp cùng xuyên tạc thiên cơ. Tức là thiên cơ cũng là sinh sát đại thuật. Cùng lúc trước đạo pháp thần thông một dạng, đều là Trưởng Thanh tại đế cảnh trước đó không cách nào phóng thích thi triển. Tại Trưởng Thanh tấn thăng đế cảnh đằng sau, tất cả thần thông đã toàn bộ nắm giữ. Mà tại nắm giữ những này trong quá trình, còn có một đạo kiếm pháp bị Trưởng Thanh cảm ngộ. Đây cũng là thần thông gì? Đỗ Quan mở miệng hỏi hắn nhìn về phía trúc vô kiếm cùng Táng Tiên Ma Đế. Hai người tất cả đều lắc đầu, bọn hắn cũng muốn hỏi, nhưng không biết đến hỏi ai. Ba người bọn hắn cũng không có quá cảm thấy cảm giác có thể mặc khác đê cảnh cửa giả, lại hoàn toàn tương phản. Vì cái gì ta ta cảm giác sắp phải chết? Đây là cái gì ta môn độ bệnh? B vận mệnh. Ta vậy mà cảm nhận được vận mệnh. Chẳng lẽ vận mệnh của ta liền muốn vẫn lạc nơi này? Bị Trưởng Thanh cùng Ương Thiên Phượng một trận chiến hấp dẫn mà đến đê đế cảnh, bọn hắn vừa may mắn lấy tìm được Trưởng Thanh, ngay sau đó vốn nhờ Trưởng Thanh thi triển di tinh toán đấu, lịch loạn thiên cơ sở kinh đến. Còn không có rõ xét kỹ càng, chính là từng đạo âm tại bọn hắn bên thay lần nữa nổ vang. Nam đạo kiếm mục đạo điểm mục kiếm. Đây là luân hồi trưởng phạt chi đạo, địa ngục chi đạo, thu hình chi đạo, thẩm phán phán quyết, chúng sinh đều có đạo, nếu không thừa hành đạo chi quả, liền muốn tiếp nhận thẩm phán phán quyết. Trương Thanh trên thân, đạo bảo vẫn như cũ một mạt mã giả lực, nhưng hắn khí tức lại mờ mịt như khói, nặng nề như trời. Cho dù là khe hở trời, phần thiên cũng có đồng dạng áp lực. Tại nhân đạo nhân hoàng kiếm, địa đạo bạch thú kiếm, ủy đạo ác vị kiếm, thiên đạo thần tiên kiếm đằng sau, nam đạo kiếm cuối cùng một tiếng, rốt cục bu đắp. Trương Thanh chu thân bội tình, Tản ra lởmở u minh thần quang, toàn bộ phá toé mộng trạch tinh giã, vào lúc này phảng phất một chỗ sâm la cung điện. Trưởng thành cư như vậy bình tĩnh đứng ở trong hư không, lại tựa như cao cao tại thượng diêm la, mà bọn hắn tựa như là bị trấn áp bắt tiểu quỷ, chờ đợi xử lý. Đây là thần thông gì bị pháp? Hắn hay là lục tinh đế cảnh, ta không tin hắn thần thông này thật cường đại đến có thể uy hiếp ta cựu tinh đế cảnh. Chúng ta cùng tiến lên, hắn chỉ có một người, ta cũng không tin hắn có thể đè chúng ta tất cả đều giết. Từng tiếng gầm thét che dấu trong lòng bọn họ bất an. Bọn hắn hướng phía trưởng thành vây công mà đến, trong khoảnh khắc căn loại pháp tắc bí pháp, mãnh liệt như giang hải, cuồng bạo như sông lớn. Trường Thanh thân ảnh rất nhanh bị dìm ngập trong đó, ngay cả cái cặn bã đều không thừa. Ha, dễ dàng như vậy, ta còn tưởng rằng Trường Thanh mạnh bao nhiêu. Chúng ta cái này giết Trường Thanh, đây chẳng phải là mang ý nghĩa Trường thành những pháp tắc kia đạo quả cùng hắn đạo tự thân quả cũng bị mất. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Có đế cảnh cường giả bắt đầu đấm ngực giậm chân, nhưng cũng có đế cảnh cường giả, lại cả người mุ่น mạnh. Đúng lúc này, một tên thất tinh đế cảnh hét lên gào thét lớn, hắn phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ một màn. Trước người hắn Có một nhóm người chầm rãi hiện hiện, một tấm kia hiền lành khuôn mặt, treo ánh nắng nụ cười ấm áp. Trường Thanh. Trường Thanh đưa tay một kiếm, đâm xuyên qua tên kia thất tinh đế cảnh lông ngực, thế nhưng là cái kia thất tinh đế cảnh nhưng lại chưa thụ thương, trên thân một giọt máu tươi cũng không có lưu lại. Da của hắn cũng không có phá vỡ một đường vết rách, thế nhưng là hắn lại toàn thân run rẩy, phát run không ngừng. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, trán của hắn ngân xanh lộ ra, con ngươi của hắn tan dã vô thần. Chỉ là trong đáy mắt, trong đầu của hắn liền nổi lên hắn phạm vào tất cả công tội. Hắn bất giấu kiến tại nội tâm chỗ sâu, chưa bao giờ kỳ nhân nào bù, tại lúc này cũng hết thể hiện lên ở trong đầu của hắn. Hắn cảm nhận được những cái kia chết thảm tại trên tay hắn sinh linh thống khổ, cảm nhận được mỗi lần mỗi lần kia tử vong trước đó tuyệt vọng. Hắn giãy dụa lấy, đau thảm, khí tức của hắn bắt đầu hỗn loạn, pháp tắc của hắn bắt đầu sụp đổ. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Có đế cảnh gầm lên. Chỉ là nói còn chưa dứt lời, tiên kia tất tinh đế cảnh cường giả, chính là khí tuyệt mà chết. Thần phán, phán quyết. Thần phán hắn, là hắn qua lại. Phán quyết hắn, là kinh lịch của hắn. Cố Đế cảnh cường giả không đợi Trường Thanh nói xong, một quyền đánh tới. To lớn quyền ảnh trực tiếp đánh vào Trường Thanh trên thân, lại là trực tiếp xuyên qua Trường Thanh thân thể. Trường Thanh còn đứng tại đó bên trong, nhưng lại giống như không cách nào bị công kích. Trường Thanh giống như là một đạo tinh quang, dù là có thần thông bí pháp tướng tinh ánh sáng chế lớp, cũng vô pháp ảnh hưởng đến tinh quang này may. Đuôi tinh đại đạo. Đây cũng là Trường Thanh trên người lực lượng pháp tắc, không cách nào vượt qua thời không, liền không cách nào công kích Trường Thanh, có thể cái kia bội tình, nhưng như cũng chiếu rọi lấy chúng ta. Giờ này khắc này, Cựu thân thành Cựu đại gia tộc riêng phần mình bị pháp Trưởng Thanh bụi tinh đại đạo trước mặt cũng ám đạm phai mở. Cho dù là Đô Quan, khe hở trời, phần thiên, đối mặt như vậy trưởng thành cũng tốc thụ vô sắc. Ngục Trạch tinh giá, để cảnh bọn họ lẫn nhau quan sát. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, bọn hắn lúc này chật thái, đại khái chưa làm hai loại cử đoàn. Một loại cảm nhận được bi hiệp lớn lao, nhất định phải giết trưởng Thanh. Một loại khác nhưng vẫn là giống như ngày thường, chỉ là môn liệt. Ngục đạo, địa mô kiếm, thi triển đi ra tác dụng tại mỗi người trên thân, áp lực là khác biệt. Cố áp lực này, cũng không phải là đến từ trưởng Thanh, chính như trưởng Thanh nói tới, đến từ từng cái tu sĩ quá khứ kinh lịch, bình sinh công tội. Công tội bù nhau người, ảnh hưởng quá nhỏ. Công lớn hơn tội người, ngược lại nhẹ nhõm. Quá lớn tại công người, cùng trường thanh trên người đạo lực thủy hóa bất dung. Đây là cùng trường thanh đại đạo không dung, cái này cũng sáng tạo ra trường thành sát âm. Tại thời khắc này, tất cả mọi người biết trường thanh vì cái gì muốn giết người. Có lại đạo này, mệnh số đã định, nhân quả báo ứng, thiên đạo luân hồi. Có đỉnh phong đại đế cảm khái kinh hãi, hắn nhìn về phía trường thanh ánh mắt, phản phất thấy được thánh đạo phương diện lực lượng. Trường thanh dưới chân, chính dẫm lên một đầu thánh đạo chi lộ. Cố Đế Cảnh cường giả bắt đầu lòng sinh kính sợ, nhưng càng nhiều, lại là tham lam dục vọng bạo căng. Không có người sẽ nghĩ tới, trường thanh pháp tắc của mình đã quả, chính là một khối nhập thánh nền tảng. Ta phát giác được lực lượng của hắn có đang yếu bớt. Tiểu tử này đang lựa chúng ta, muốn thẩm phán chúng ta, phán quyết chúng ta, cũng là cần lực lượng. Coi như lực lượng của hắn so với chúng ta lớp 10 cái phương diện, nhưng hắn rủi sao chỉ có lục tinh đế cảnh. Hắn vừa rồi cũng không phải là miễn trừ tất cả công kích, hắn có thể giống vô tự pháp tắc một dạng, bị triệt tiêu ma diện. Từ người từng người đỉnh phong đế cảnh, bao quát khe hở trời, phần thiên đều khóa chặt trường thanh. Trường Thanh có chút thất thần, trong thoáng chốc bị người. Chúng ta có thể không phải địch nhân. Trường Thanh ngắm nhìn bọn phía, lặng lặng nói ra, có thể các ngươi luôn có một số người muốn gặp một lần ta chân chính ắt chủ bài. Như vậy, đừng trách bản đạo đại khai san giới. Nho nhỏ Lục Tinh đế cảnh, cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Co như ngươi có thể giết bắt Tinh đế cảnh lại có thể thế nào? Ngươi rủ sao chỉ là cô đơn chơi bóng, có đế cảnh phong mang tất lộ. Trường Thanh cười ra tiếng, làm muốn cùng ta, so nhiều người a. Trương 1052 đáng sợ vô danh nguy cơ chương 1052 đáng sợ vô danh nguy cơ phá toé mộng trạch tinh dạ phía trên, các phương đế cảnh cường giả thân nhiệm, lẫn nhau lẫn nhau liếc nhìn. Bọn hắn đề phòng, bọn hắn không chút nghi ngờ, bên người đế cảnh cường giả bên trong, liền có Trương Thanh giúp đỡ. Cho dù là độc ăn, khe hở trời, Phần Thiên, cũng tại bị hoài nghi trong danh sách, cho dù chính bọn hắn, cũng đồng dạng đang hoài nghi lấy những người khác. Trương Thanh lẻ loi chờ chọi đối mặt bốn phương tám hướng đế cảnh cường giả, thân thể như như tiêu thương thẳng tắp, nặng nề mà đứng. Trên tay hắn bấm chỉ quyết, quanh thân 3000 đội tinh liên tiếp lập loé chư bất hỷ, Lý Tú, Nô Quân, Đường Nghi, vương lực dư bọn hắn, không có bị các phương đế cảnh cường giả coi là trưởng thành giúp đỡ, bởi vì bọn hắn quá yếu. Cũng có đỉnh phong đại đế, đem thần niệm dò xét phạm vi khuyết chương đến xa nhất, coi là khả năng có người sẽ từ đại bát tinh liên đến đây trợ giúp Trường Thành. Bầu không khí tại thời khắc này tĩnh mịch, kéo căng, nhưng ai đều không có phát ra được, có khả năng nhất là Trường Thành giúp đỡ Táng Thiên Ma Đế, Trúc Bô Kiếm, hai người bọn hắn trên mặt cái kia biểu tình quá dị. Chẳng lẽ nói Táng Thiên Ma Đế nuốt ngủ nước bọn? Có thể hay không Trúc Bô Kiếm hít sâu một hơi? Hai người nhìn nhau, Táng Tiên Ma Đế thấp giọng hỏi, "Ta nghe nói ta cũng nghe nói." Trúc Bô Kiếm nhẹ gật đầu. Cái kia đến tọt cùng là Táng Tiên Ma Đế hỏi, "Ngươi hỏi ta?" "Ta đến hỏi ai? Ngươi chẳng lẽ quên, lúc đó ta còn tại trên đầu ngươi." Trúc Bô Kiếm mở miệng nói. Táng Tiên Ma Đế lập tức im lặng, "Ngươi cái kia không gọi tại trên đầu ta. Ngươi chỉ là ta luyện hóa trên bảo tọa điểm cao nhất một cái khô lâu." "A." Trúc Bô Kiếm nheo mắt lại, trong mắt thần quang bắn tung tóe. Táng Tiên Ma Đế lúc này một nghẹn, yếu đi khí thế. Nhưng hắn lại tiếp tục chấp nhất, hắn sẽ không hoài nghi Trúc Bô Kiếm có thể hay không một kiếm bổ hắn. Cảm thụ được chúc vô kiếm hỏi thăm ánh mắt, Táng Tiên Ma đến nói đó là tiền giới trừ thiên thi đấu, ta thế nhưng là ma tộc đại đế, ngươi biết, lúc đó ta một mực tại ma giới, ta làm sao lại chú ý thấp như vậy cảnh giới tu sĩ thi đấu. Hai người trao đổi, đối quan lại là cái hiểu cái không. Hắn không thể tin được cũng không muốn tin tưởng, từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, hắn vậy mà đã hiểu, mặc kệ là Táng Tiên Ma đế hay là chúc vô kiếm, vậy mà đều không phải trưởng thành giúp đỡ. Mặc kệ là trưởng thành tự thân pháp tác đạo quả, hay là cái này 100 năm đến hắn thôn phệ pháp tác đạo quả, đều là chúng ta thứ 9 tinh liên thứ nhất tại phủ. Nếu có thể đoạt cướp, ý vị như thế nào, tất cả mọi người minh bạch. Hựu thân thành gia chủ Vương gia vượt qua đám người gia, hắn nhìn xem lúc này Trường Thành, tự tựa 100 năm trước trưởng thành đến nhà bái phỏng, trong lòng một trận thổ tức. Vương gia chủ nói tiếp, thế nhưng là, ta muốn để mọi người rõ ràng một chút. Đó chính là, chúng ta thật không phải Trường Thành đối thủ. Hắn sở dĩ không kiêng nệ gì như thế, không chỉ là có bảo mệnh át chủ bài, càng có tuyệt đối ỷ bảo, mà hắn ỷ bảo, chính là hắn thân là Hoàn Mỹ Đạo Quản dụng cụ tác dụng. Ở chỗ này, ta muốn nhắc nhở chư vị, nếu làm cái này Hoàn Mỹ Đạo Quản dụng cụ Nếu làm cái này nhập thánh cơ hội, mà đối với trưởng thành hạ thủ lưu tình, hoặc là dấu giếm tâm tư khác, như vậy cuối cùng cũng có một ngày chúng ta sẽ hối hận không kịp. Vương gia chủ mới vừa nói xong, Đường gia chủ liền cũng đi ra. Hắn thần sắc phức tạp nhìn xem trưởng thành, tuy có không muốn, nhưng vẫn là trầm giọng cắn răng, không sai, ta đồng ý vương gia chủ các nhìn. Muốn nhập thánh, cuối cùng không cách nào nhập thánh. Các ngươi hẳn là kiến thức đến trưởng thành thủ đoạn, hắn thậm chí đều không cần nhập thánh, chỉ cần tấn thăng cựu tinh đến cảnh, liền có thể làm đến chúng ta cho là thánh nhân có thể làm được tất cả mọi chuyện. Lời xa Đường Nghi khó có thể tin nhìn xem phụ thân của mình, nàng làm sao đều không có nghĩ đến, phụ thân vậy mà lại đứng ra, cùng Vương gia chủ cùng một chỗ, thảo phạt Trưởng Thành. Cho nên, Trưởng Thành nhất định phải giết, chết để giết chết. Hết. Uy hiếp của hắn đã không cho phép chúng ta cân nhắc lợi hại. Lại một tên cựu thần thành gia tộc tộc trưởng đứng vậy. Trước đó Vương Tiên Vương đánh với hắn một trận, đã xác nhận hắn là có thể bị giết chết. Ai nếu là dám có mặt khác tưởng nghiệm, như vậy cũng chỉ có thể cùng Trưởng Thành chết chung. Đối với giết Trưởng Thành, từng người từng người đại đế cùng kêu lên nói, Ngọc Trạch tinh giá pháp tắc đã mãnh liệt đến từ hạ. Lối ra, Lý Tú lấy ra gia chủ của mình lệnh bài, hắn muốn hiệu lệnh lý ra, lấy túi thạch vũ khí đến cổ Vũ xanh một chút sức lực. Chư bất khí đưa tay đặt tại Lý Tú trên tay, hướng về phía Lý Tú chậm rãi lắc đầu. Lý Tú đội bàn nói ra, ta đã biết tâm tư của người lớn, đại nhân là muốn lấy thân tu đạo. Nhờ vào đó trọng chỉnh thứ 9 tinh liên trật tự, thế nhưng là ngươi nghĩ gì thế? Chư bất khí nhướng mày nhìn về phía Lý Tú, ngươi sẽ không tới hiện tại còn cho là trưởng thành sẽ chết đi. Ngươi biết trưởng thành bẩm chỉ quyết, bày ra loại tư thế này, nói so nhiều người, ý vị như thế nào sao? Ý vị như thế nào? Lý Tú hỏi: "Mang ý nghĩa, ngươi muốn để lại con mắt của ngươi, đỡ tốt cằm của ngươi?" Trừ Bất Khí cười ha ha, hắn sửa sang lấy quần áo, cung kính nên đón cái gì. Lý Tú không thể nghe hiểu, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng Trừ Bất Khí. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũng cảm thấy Trưởng Thanh là một câu đố một dạng. Tại phía xa đệ bắt tinh liên, Diệp Hoang Thần Sắc có chút cứng ngắc, hắn rốt cục có cơ hội nhìn thấy Trưởng Thanh cuối cùng áp chủ bại thế, nhưng là trong mắt của hắn thần quang ngay tại dần dần ngảm đạo. Bên cạnh hắn, La Tiết Thanh Lam phá toái thân ảnh, trên mặt mũi tái nhợt, đã không có chút náo sinh khí. Tiết Thanh Lam đã thân dung đại đạo, dung nhập xanh lam trong ngũ trụ, thế nhưng là nàng lại hiện hóa ngưng tụ chân thân, lại là đã bất lạc. Đệ bát tinh liên, khắp nơi quẩn dịu, có một đầu lộc lẫy thần điểu mẻ gãy cánh, có một đầu cựu thái thần ngư lực lượng khốc liệt. Tinh thành mách mát tường siêu, phi phù ở trong hư không, vô số sinh linh thi thể, chết không nhắm mắt. Lại nhìn Diêm Hoàng, hắn chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Hắn đang nhìn hướng thứ 9 tinh liên, đầu lâu lại thật giống như bị ai rื้อ theo. Thứ 9 tinh liên, trúc bố kiếm, Táng Tiên Ma Đế nhìn xem vẫn như cũ bấm chỉ quyết lại không có chút nào động tác chuẩn thành, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Không thích hợp Trưởng Thanh không thích hợp, ta cũng phát hiện, Đại khai sát giới cũng không phải trưởng thanh lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn vẫn như cũng làm như vậy, vậy chỉ có thể nói, đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Không nói những cái khác, có thể làm cho trưởng thanh làm ra như vậy lựa chọn, hắn tất nhiên gặp thiên đại nan đề. Hắn hoàn toàn có thể ẩn khí tăng tức, giống trước đó một dạng biến mất vô tung vô ảnh, sau đó chậm chậm săn giết hắn cho là đáng chết nhất người đúng vậy, a trưởng thanh không giống như là sẽ lộ ra cuối cùng lá bài tẩy người, mà lại hắn đối mặt đệ Bát Tinh Liên tình thế như vậy, cũng hoàn toàn không cần thiết lộ ra cuối cùng át chủ bài. Là vì biết. Thế nhưng là Hắn vừa lui lại, chúc Bố Kiếm, Táng Tiên Ma Đế thần niệm truyền âm, ngay sau đó, trong lòng bọn họ bắt đầu kinh dị. Trường Thanh giành nhất về lấy thân bảo hộ, hắn làm một lần nữa đem chính mình trở thành quân cờ, một cái hữu dụng quân cờ. Thế nhưng là, Trường Thanh như vậy, làm muốn đối với người nào hữu dụng? Khó nói nên lời sợ hãi, vậy mà hiện lên ở chúc Bố Kiếm, Táng Tiên Ma Đế trong lòng, hai người bọn hắn lúc này dùng mình, tóc gáy dựng đứng. Lại nhìn Trường Thanh cái kia ôn hòa như thường dáng tươi cười, cái kia như tinh không giống như thâm thúy trong đôi mắt, bị chúc Bố Kiếm, Táng Tiên Ma Đế thấy được trước này chưa có nguyên tượng chương 1053 hư tế. Rất không cần phải chương 1053 hư tế. Rất không cần phải đến tột cùng là cái gì, làm rối loạn trường thanh kế hoạch. Cái này không biết được nhân, Trường Thanh muốn uy hiếp được nhân, so với chúng ta lớp 10 cái phương diện, so với chúng ta cao. Vậy cũng chỉ có thể là. Thế cảnh. Chẳng lẽ là hư không chi vương? Không, không phải hư không chi vương chúc bộ kiếm cùng Táng Tiên Ma Đế lẫn nhau truyền âm, bọn hắn nhìn ra Trường Thanh rõ dự, có thể nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn ngược lại cảm nhận được càng lớn áp lực. Trường Thanh vẫn luôn là ung dung, gần như đấng toàn năng. Bất luận cái gì tình huống tại Trường Thanh trước mắt đều không đủ lấy để Trường Thanh như vậy suy nghĩ. Chúc Vô Kiếm nâng lên trong tay thần kiếm, để ở trước ngực dò xét. Tang Tiên Ma Đế nhìn xem Chúc Vô Kiếm, nhìn không được hỏi, làm sao ta cảm giác, ngươi cũng biến thành lạ lạ. Chúc Vô Kiếm tự lo nói, Trường Thanh trước đó thi triển các loại thần thông bí pháp, đó là hắn chưa bao giờ thì trải qua. Vừa mới bắt đầu, Trường Thanh còn rất bình thường, nhưng tại đằng sau, Trường Thanh cũng đã không bình thường. Trường Thanh hẳn là vào lúc đó, phát hiện vô danh nguy cơ. Này nguy cơ, khả năng chống cự Trường Thanh nghịch loạn thiên cơ. Tang Tiên Ma Đế hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chúc Vô Kiếm ngẩng đầu nhìn về phía Táng Tiên Ma Đế, hỏi một cái làm cho Táng Tiên Ma Đế rất khó hiểu vấn đề, "Ngươi, tiến nhiệm trưởng thế nào?" Nó nhảm, "Ta dám không tiến nhiệm sao?" Táng Tiên Ma Đế hừ một tiếng. Thế nhưng là hắn nhìn xem Chúc Vô Kiếm thật tình như thế biểu lộ, Táng Tiên Ma Đế nhíu nhíu mày, nghiêm nghị nói ra, "Tiến nhiệm." Chúc Vô Kiếm nở nụ cười, trong đôi cười hơi có đăm chắc, "Chúng ta kỳ thật cũng hữu dụng, nhưng ta làm sao đều không có nghĩ đến, chúng ta vậy mà lại phát huy loại tác dụng này." Chúc Vô Kiếm trong giọng nói tràn đầy vô lực cùng bi ai. Đó là sinh như sâu kiến lại muốn đối mặt voi lớn dẫm đạp cảm giác. Không đợi Táng Tiên Ma Đế hỏi lại, Chúc Vô Kiếm lại là nói tiếp, "Ta đã từng chết qua." Táng Tiên Ma Đế cau mày, "Không phải ngươi cho là loại kia chết, mà là tự vong chân chính." Chúc Vô Kiếm xa xa nhìn xem Trường Thành, tựa như tự lẩm bẩm, "Ta hiện tại giống như là chết về sau, bị Trường Thành lấy về rõ trở lại lửa, làm cho đảo ngược thời gian một đoạn." "Không cần cảm giác am mang, mang, bị ngươi luyện hóa thành bảo tọa một trăm đại đế, rất nhiều người đều có loại cảm giác này." "Đỉnh phong đại đế, sớm cùng pháp tắc hòa làm một thể." "Tuy là thánh lộ không rõ, nhưng cũng có thể từ từ nơi sâu xa cảm giác được hai." Chúc Vô Kiếm đang nói Táng Tiên Ma Đế ngắt lời nói, "Ta không biết trưởng thành muốn đem chính hắn làm cái gì dụng, người đây cũng không biết, nhưng ta bây giờ mới biết, ngươi nói chúng ta hữu dụng là cái gì dụng?" Ta đã từng một mực đang nghĩ, tại sao phải xuất hiện loại tình huống này? Chúc Bố Kiếm trầm rãi nói ra, "Ta vẫn luôn không thể nghĩ thông suốt, tựa như là của ta sư phụ Thanh Vân Tiên, nàng rõ ràng thụ ta kiếm đạo, đồng thời truyền tụ cho xa không chỉ ta chỗ biết có thể nàng lại vẫn luôn không chịu thừa nhận, ta là đệ tử của nàng, cái này cùng Thanh Vân Tiên lại có quan hệ thế nào?" Táng Tiên Ma Đế có chút đau đầu. Chúc Bố Kiếm tiếp tục nói, "Đến cùng là dạng gì nguy cơ?" mới có thể đưa đến ta cũng sẽ chết. Giang Thanh Nguyệt một mực căm thù thành Vân Tiên, cũng không phải là không có đạo lý. Táng Thiên Ma Đế đầu càng đau, ngươi trực tiếp nói cho ta biết kết quả có thể chứ? Chúc vô kiếm lặng lặng nhìn Táng Thiên Ma Đế, làm cho Táng Thiên Ma Đế trong lòng cũng bắt đầu run rẩy. Chúc vô kiếm nói ra, chết, chết tại trường thanh trên tay. Táng Thiên Ma Đế đầu đầy dấu chấm hỏi, ngươi là đang đùa ta sao? Lại nói, trường thanh hắn không có khả năng giết chúng ta. Cái này không gọi giết, cái này gọi y tế. Chúc vô kiếm truyền âm nói ra, ngươi cũng là có bệnh. Táng Thiên Ma Đế lắc đầu, Các ngươi liền không có một cái bình thường. Lời tuy như vậy, có thể Táng Thiên Ma Đế nhưng cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kỳ thật ngươi cũng có loại cảm giác này, đúng không? Trúc Vũ Kiếm nhìn về phía Táng Thiên Ma Đế, lấy tính tình của ngươi, không có khả năng cũng không nên một mực ngồi tại ngươi chôn xương trong điện. Táng Thiên Ma Đế không có trả lời. Hắn đến tụt cùng là vì cái gì mà vẫn luôn trốn tránh Trường Thanh, thậm chí trốn đến tứ chín tinh liên, hắn chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nhấc lên. Trường Thanh có câu nói, hắn từ đầu đến cuối không thể quên được. Ta là tại điện ủ, các ngươi rất lại phía sau thời gian. Táng Tiên Ma Đế biết Trưởng Thanh khắc thượng, tại Lưu Vân vũ trụ đại đạo chiến trường, trực tiếp thông qua thông thiên đại đạo lúc, liền đã phát hiện. Trưởng Thanh có vô số lựa chọn, khôi phục tuổi thạch ban mình, hiệu lệnh tám tự triều tức cá tịch, tại Táng Tiên Ma Đế xem ra, cùng tình huống dưới mắt hỗn loạn dạng, đều không phải là tối ưu lựa chọn. Khả Trưởng Thanh hết lần này tới lần khác làm như vậy. Táng Tiên Ma Đế càng là tin tưởng Trưởng Thanh, càng là biết Trưởng Thanh cường đại, hắn liền càng cảm thấy Trưởng Thanh khắc thượng. Mặc dù Trưởng Thanh liền cho tới bây giờ không có bình thường qua, Táng Tiên Ma Đế cũng là Định Phong đại đế, hắn đương nhiên biết, xương cốt của hắn cũng không bình thường phá phá mộng trạch tính giá, ngay cả trúc vô kiếm, tám tiên ma đế đều muốn đối với trưởng thành suất thủ, tất cả đế cảnh gần như đều ở mặt trận đầu nhất. Trúc vô kiếm muốn xác nhận, hắn cất giọng đối với trưởng thành hỏi, "Đủ sao?" Trưởng thành sửng sở, còn đại suy tư nói niệm bên trong cái kia cực kỳ xa xôi quen thuộc nhưng lại biến mất ánh mắt, lúc này mở mịt nháy mắt, nhìn về phía trúc vô kiếm. Chỉ là hai mắt nhắm lại vừa mở, trưởng thành liền sẽ tâm cười một tiếng. Chính là nụ cười này, làm cho trúc vô kiếm thở dài nhẹ nhõm. Trúc vô kiếm khẳng định, "Hiến tế, rất không cần phải." Trưởng thành tử tuần nói, "Thu hồi." không đủ, còn thiếu rất nhiều. Trúc vô kiếm trong lòng hoảng hốt, hắn thu hồi trong tay thần kiếm. Táng Thiên Ma Đế vừa đi vừa về đánh giá Trúc vô kiếm cùng Trường Thanh, cũng âm thầm ung lòng ra năm năm. Có thể giải. Trúc vô kiếm tiếp tục hỏi. Trường Thanh suy tư, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Đại Bát tinh liên các phương đại đế không rõ ràng cho lắm nhìn xem Trường Thanh, bọn hắn có coi là Trúc vô kiếm, Táng Thiên Ma Đế cũng là cho là Trường Thanh uy hiếp quá lớn, có coi là Trúc vô kiếm, Táng Thiên Ma Đế công kích tư thái là muốn khi Trường Thanh giúp đỡ, nhưng bây giờ nhìn, cái nào đều không giống. Không nên do dự nữa, động thủ đi. Ta vung ra bí kiếm, có thể trấn áp Trường Thanh. Hắn cho dù lại thi triển những cái kia kỳ dị thần thông, cũng chỉ là phí công bị ta tiêu hao lực lượng. Vương gia chủ kiềm chế không được, hắn thấy, có cựu thần thành bát đại gia tộc, có Đỗ Quan, Phần Tiên, khe hở trời, có quân đoàn thứ 9 định phong đại đế, có san đạo dạ, cũng đã đầy đủ. Ta muốn xây cái đạo quán." Trường Thanh lặng lặng nói ra. Nguyên bản đang muốn động thủ các phương đại đế đột nhiên ngừng lại. "Chúc Bố kiếm, giáng thiên ma đế thì là suy nghĩ sâu xa đứng lên. Dùng để làm cái gì?" Đỗ Quan mở miệng hỏi. Dung Đệ Trường Thanh đạo niệm bên trong, rốt cuộc không cảm giác được cái kia lơ lửng không cố định, tựa như từ nơi sâu xa ánh mắt, hắn lại là càng thêm sở mượn, nhìn xem Đỗ Oan, quan, nhìn quanh các phương đại đế, Trường Thanh gạt ra dáng tươi cười, dung để tiếp nhận các ngươi cung phụ. Côn vọng, quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Nheo nhỏ lục tinh đế cảnh, còn dám khẩu xuất cùng luôn. Một tên đỉnh phong đại đế không thể kiềm được, một chút hàn mang bắn ra, thương khí như rộng, gầm thét công hướng Trường Thanh. Trường Thanh trầm dãi tung hát, 3000 bụi tinh tại quanh người hắn quang mang đại thịnh, tựa như muốn lấp thành một đầu tinh quang đại đạo. Bàng vào ta tên, cung đình tổ sư khai trời hành đạo, diệt trừ gian tà. Chương 1054 lúc trước có tòa đạo quán nhỏ chương 1054 lúc trước có tòa đạo quán nhỏ hương khí nặng nề ứng cả khuôn, giấy lên thanh hương tấu thiên môn. Kim chim buôn tẩu như mây muội tên, thọ ngọc hào quang giống như sa luân. Nam thần bắt đầu đẩy trời chiếu, ngũ sát gắn mây náo nhao theo trưởng thành đạo niệm cùng với giữa thiên địa đạo âm anh minh minh. 3000 bụi tinh lắt thành tinh quang đại đạo, vượt qua thời không trường hà, có từng đạo chưa bao giờ tại thứ 9 tinh liên xuất hiện qua pháp tắc khí tức, dập dờn mà đến. Nương theo lấy từng đạo cường tuyệt không gì sánh được phía áp, phản phất hư không chi vương sắp giáng lâm nhưng là tất cả mọi người biết không phải là hư không chi vương, bởi vì hư không chi vương không có nhiều như vậy. Nhanh, mau giết Trường Thanh, ngàn vạn không thể để cho hắn mời đến Tú Bình. Không đợi Đỉnh Phong đại đế lên tiếng nhắc nhở, sớm có mặt khác đế cảnh cường giả liên tụ tiền công. Trường Thanh thân ảnh tựa như tinh quang lơ lửng không cố định, tất cả công kích tất cả đều thất bại. Trường Thanh đạo niệm, tại bị điên cuồng tiêu hao, lực lượng của hắn hoàn toàn chính xác tại bị triệt tiêu. Thế nhưng là, tại bị triệt tiêu hầu như không còn chút đó, Trường Thanh cũng đã niệm xong tình thần chú. Đệ tử một lòng chuyên cầu xin, thần binh nhanh như pháp lệnh. Ông Từ chín tinh liên, một đạo pháp tắc gọn sóng khoáy động như kinh đào hải lãng, tất cả đỉnh phong đại đế cũng cảm giác chính mình tựa như một chiếc lá đã rơi vào chảy xiết không thôi quần cuộn dòng nước, lại theo sóng chập trùng, tựa như tại phía xa thời không trường hà cuối cùng, lại tốt giống như liền đứng tại trước mặt. Một tôn lại một pho tựa thần, tản ra bệ nghệ thiên hạ phong mang. Bọn hắn tựa như một bức minh họa, nhưng lại chân thực như thiên quân bản mã. Chỉ là chương bày hư không, liên lệnh đệ cửu tinh liên tất cả đỉnh phong đại đế, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúc vô kiếm Đảng viên Ma Đế cũng không nhịn được răng giũ lên, bọn hắn không có cảm nhận được nguy cơ tử vong, đây chỉ là đến từ thượng tầng lực lượng thuần túy nghiền ép. Liên đột như hết ngồi đáy giếng nhảy ra biển giếng, lấy phàm tục chi thân lại gặp một đám đại đế. Cần xin mời Đường cung thái ất quân, đại sen hỏa tinh bước hắc luân cẩn xin mời bạn đàn trư anh chủ, anh hùng dũng mãnh biến thiên bên dưới linh phù hỏa tán rang hà hải, hào quang hiển hiện chiếu thiên khai cầu xin đông nhạc nhân thánh đế, sát phong hộ quốc anh liệt vương, cầu xin theo trưởng thành không ngừng tụng hát thần chú, từng tôn thần minh tượng thần dần dần ngưng thực. Tất cả mọi người minh bạch, trường thanh là một tòa cầu nối thông hướng một phương chân chính thánh đạo mà thánh đạo chi đỉnh lại không chỉ là hư không chi vực, đó là tất cả đế cảnh chưa bao giờ nghĩ tới địa phương. Đừng nghiệm, nhanh đừng nghiệm. Nguyên bản sát tâm đã tuyệt vương gia chủ, lúc này cúi đầu, trưởng thành phía sau gậy bảo, cuối cùng áp chủ bài, thực sự quá mạnh. Mạnh đến để hắn tấn thăng hư không chi vực, cũng không dám tới là địch. Mạnh đến cho dù chỉnh hợp toàn bộ thứ 9 tinh linh lực lượng, cũng vô pháp tới đối kháng. Thứ 9 tinh linh, bạch tọa tinh thành, vô số sinh linh tại ngược đầu nhìn lên. Bọn hắn không biết mộng trạch tinh giá sẽ ra chuyện gì, bọn hắn chỉ thấy đầy thiên thần quang. Thứ 9 tinh linh thánh chiến, chưa bao giờ ngừng cũng không biết vì sao, thanh chiến, tựa hồ kết thúc. Các phương đại đế nhao nhao về tới riêng phần mình tinh thành, hết thảy đều lại an tĩnh như vậy, bình thường. Không có ai biết ngày đó xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Mộng Trạch Tinh Giá bị một lần nữa mai bá, có một tòa đạo quán nhỏ xây ở trên đó. Mỗi lần có người nhắc lên tòa đạo quán kia, cuối cùng sẽ dẫn tới rất nhiều hiếu kỳ người không ngừng hỏi thăm. Bọn hắn không chiếm được muốn đáp án, bọn hắn chỉ biết là tòa đạo quán kia, chẳng phải đơn giản. Không biết từ khi nào bắt đầu, lại có người nhắc lên tòa đạo quán kia lúc, luôn luôn lấy như vậy mở màn, lúc trước có tòa đạo quán nhỏ. Tại Mộng Trạch Tinh Giá là 500 năm trước. Liên Thiên Thai cự thú cũng dịu dàng ngoan ngoãn địa phương, có có thể tưởng tượng nơi này từng là thảm thiết nhất chiến trường. Trường xin xem. Mấy gian nhà ngói chen chúc chung một chỗ, chung quanh có kỳ dị hoa thụ tại quẻ mạnh chiến trường. Trong quan thỉnh thoảng truyền đến ống thăm lay động thăm chúc âm thanh, cửa ra vào có mấy tên trung niên tại cung tính chờ đợi. Nếu là bị người nhìn, chắc chắn Trường ra con mắt, ngất mồm kinh ngạc. Bởi vì chính cung tính chờ những người kia đều là cựu thần thành bên trong các đại gia tộc gia chủ. Bọn hắn không dám đánh nhiều trưởng thanh mỗi ngày rút thăm, bọn hắn chờ lấy nộp lên trên cung phụ. Rốt cuộc, ông tham lay động thanh âm ngừng lại, trong đạo quán truyền đến tở dài một tiếng. Lại là hạ hạ tham. Trương Thanh sắc mặt khó coi đi ra đạo quán, cửu thân thành các đại gia tộc gia chủ nương nương chắp tay hành lễ, đầu cũng không dám ngẩng. Cho dù đã qua 500 năm, các ngươi phải hiểu rõ, ta không phải thật sự tu các ngươi cũng vụng, ta là bắt các ngươi cho ta pháp tắc đạo quả, cho các ngươi làm việc, minh bạch. Trương Thanh không vui nói ra. Minh bạch minh bạch, chúng ta đều hiểu. Định vô sai muốn. Ngài nói rất đúng. Cửu đại gia tộc gia chủ nương nương phối hợp Bọn hắn đối với Trưởng thành rút tham luôn luôn rút đến hạ hạ tham kết quả quy tội bọn hắn, bọn hắn đã sớm tập mãi thành thói quen. Các đại gia chủ nhao nhao đem chính mình thu thập pháp tắc đạo quả, toàn bộ dâng lên. Trưởng thành không có thu lấy, mà là tiếp tục nói ra, ta không có ép buộc các ngươi làm cái gì, cũng không có châm ngòi các ngươi cái gì, tương phản, ta một mực chủ trương hòa bình, để cho các ngươi không cần chiến đấu. Đồng thời, ta cũng không có cho các ngươi quy định phải cho ta bao nhiêu pháp tắc đạo quả, hoặc nhiều hoặc ít, đều là các ngươi tâm ý của mình, dù là không có, ngược lại là ta muốn nhìn nhắm đến. Đúng đúng đúng. Đúng đúng đúng. Trưởng thành Trường Thanh há miệng muốn nói, muốn nói lại rồi, cuối cùng chỉ có một tiếng không người lý dài thở dài, nương theo lấy Trường Thanh lấy đi đã quả, lấy bùi tình tuôn phệ. Đạo quán nơi xa, trúc vô kiếm, Táng Thiên Ma Đế vẫn luôn không có rời đi thứ 9 tinh liên. Từ 500 năm trước cái kia kinh thế một màn sau, hai người đều biết, vì cái gì Lưu Vân vũ trụ tiền giới chư đế sẽ đối với Trường Thanh là như vậy thái độ, nhất là lấy đế cảnh đối với như vậy cảnh giới thấp lúc Trường Thanh. Trường Thanh cuối cùng vẫn không có đại khai sát giới, điều này cũng làm cho Trúc Vô Kiếm, Táng Thiên Ma Đế càng khẳng định Trường Thanh là muốn uy hiếp. Đồng thời Bọn hắn cũng biết Trưởng Thanh muốn làm một cái dạng gì công cụ, không phải Hoàn Mỹ đạo quả dụng cụ, mà là đi vào trường thánh, thậm chí tiến thêm một bước, là muốn lấy như vậy tư thái đi gặp một lần Hư Không Chi Vương. Mà bọn hắn cũng biết Trưởng Thanh phát hiện cái kia vô danh nguy cơ đến cùng là cái gì, một tên cường địch, một tên có lẽ không kém gì Hư Không Chi Vương cường địch. Nhưng hắn, không phải Hư Không Chi Vương. Hai người không hề rời đi thứ 9 tinh liên, một mực tại trường sinh xem phụ cận, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng là bọn hắn chưa từng có nhắc lên nguyên nhân. Đệ bát tinh liên, không có. Bọn hắn có thể khẳng định Có người tại đệ bắt tinh liên tấn thăng tiến cảnh, nhưng bọn hắn không biết người kia là ai. Bọn hắn cũng không nghĩ ra người kia là ai. 500 năm, nhanh. Đúng vậy à, Trương Thanh hẳn là còn muốn lại nhiều kéo dài một chút thời gian, hắn là thật không muốn cựu đại gia tộc cho hắn nhiều như vậy pháp tắc đã quả. Bây giờ, Trương Thanh sớm đã tấn thăng cựu tinh đế cảnh, khoảng cách chuẩn thành cũng là cách xa một bước. Khó trách Trương Thanh một mực giúp tham, tất cả đều là hạ hạ tham chúc vô kiếm cùng Táng Thiên Ma đế đối mặt, cũng là nhao nhao trở giải. Người nói, Trương Thanh hoàn toàn có thể mời đến tứ binh, đem cường địch kia chém giết. Hắn bị cái gì cũng có làm như vậy đâu. Không biết chương 1055 rút đến lá thăm tốt nhất mới thôi, chương 1055 rút đến lá thăm tốt nhất mới thôi, thứ 9 tinh liên, có ngài yên ổn. Thế nhưng là thứ 10 tinh liên lại có xâm lấn xu thế. Mặc kệ là thứ 10 tinh liên sang đạo giả hay là quân đoàn thứ 10 đường gia chủ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên một bước, lưỡi khí tận khả năng lưu hoạt, không biết chúng ta có thể hay không cũng rút một ký. Trương Thanh nhíu mày, đưa tay khế đảo, đem ống thăm đưa về phía đường gia chủ. Cửu thân thành mấy đại gia chủ tất cả đều nhìn về hướng đường gia chủ. Đường gia chủ xoa xoa đôi bàn tay, đưa tay rút một cây thăm trúc. Cái này Đường gia chủ nhìn xem trên thăm trúc văn tự, hắn cũng không thể xem hiểu. Trưởng Thanh liếc qua, thuận miệng nói ra, "Hạ hạ thâm." Đường gia chủ trầm mặc, mặc khác mấy tên gia chủ có người nhẹ nhàng thở ra nhưng lại không cam lòng. Bọn hắn đương nhiên muốn rút đến lá thăm tốt nhất, nhưng nếu là rút đến lá thăm tốt nhất, đây không phải là kích thích Trưởng Thanh sao? Thật là quất đến hạ hạ thâm, đây chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn sau đó phải đứng trước rất lớn khó khăn. Trưởng Thanh tiếp nhận Đường gia chủ thăm trúc, mở miệng hỏi, "Muốn rời khỏi thứ 9 tinh liên?" Đường gia chủ toàn thân run lên, Mà các mấy tên gia chủ cũng là thân thể cứng cứng, bọn hắn không biết Hạ Hạ thăm nguy cơ đến tuột cùng đến từ cái gì. Ta biết, 500 năm, các ngươi đều sống ở ta trong bóng tối, trong lòng của các ngươi kỳ thật khát vọng và bình an định, nhưng bây giờ hết thảy lại không phải các ngươi muốn và bình an định." Trương Thanh chậm rãi nói. Đường gia chủ cái trán đã rịn ra mồ hôi lạnh, hắn đột ngột nói, "Chúng ta không có lòng khát." Trương Thanh đem Hạ Hạ thăm thả lại ôm thầm, lay động một cái lại đưa về phía Đường gia chủ, lại đến một cây. Đường gia chủ sững sờ, những gia chủ khác cũng đều động. Cái này còn có thể lại đến một cây sao? Đường gia chủ hỏi: Trương Thanh nhịn không được cười nói, đương nhiên có thể. Đường gia chủ nhìn về phía mặt các mấy tên gia chủ, lẫn nhau đưa cái ánh mắt, Đường gia chủ lại một lần xoa xoa đôi bàn tay. Thế nhưng là sau một lát, Đường gia chủ trợn tròn mắt, bởi vì hắn lại một lần quất đến hạ hạ thâm. Mặt các mấy tên gia chủ thầm mắng xối quậy, sớm biết liền chính mình đi lên rút thâm. Soan xoạt, xoạt lay động ống thâm thanh âm vang lên lần nữa, theo Trương Thanh lại một lần đưa qua ống thâm, giờ khắc này, tất cả mọi người chờ mặc. Rút, tiếp tục rút, thẳng đến rút đến lá thâm tốt nhất mới thôi. Trương Thanh cũng không có nói đùa, mà là nói rất chân thành. Đường gia chủ mặt đỏ tới mang hai Trong lòng của hắn không phục khu xử hắn lại rốt một lần, mà lần này, không ngoài dự tính vẫn như cũ là hạ hạ thâm. Đường gia chủ mơn khởi miệng, những gia chủ khác cũng đều hữu dũ. Vận mệnh của bọn hắn hoàn toàn bị Trưởng Thành chúa tể cho dù bọn hắn cũng biết, Trưởng Thành không cần thiết trêu đùa bọn hắn. Ha ha ha. Trưởng Thành cười lên ha ha, cười ngửa tới ngửa lui. Trưởng Thành biện eo, liên tục nói ra, ta liền không có gặp qua vận may đen như vậy, làm sao? Ngươi muốn siêu việc ta. Nhìn như trò đùa nói, lại làm cho Đường gia chủ tự như có gai ở sau lưng, lại không nhập thánh chí muốn. Đường gia chủ đội bằng nói, Trường Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, nói với Khẩn Trương, ngươi chỉ là không hiểu rõ đạo của ta. Dừng một chút, Trường Thanh lại nói, đương nhiên, ngươi có lẽ cũng sẽ hoài nghi, ta tham này trong ống có phải hay không chỉ có hạ hạ tham. Trường Thanh tại trong ống tham lay lấy tham chúc, Đường gia chủ đã khẩn trương lên. "Đừng lo lắng, ta cái này cho ngươi nghịch thiên cải mệnh nói." Trường Thanh chọn lấy một cây lá tham tốt nhất sau, đưa cho Đường gia chủ, sau đó nói, "Chúc mừng ngươi, lá tham tốt nhất, đại cát." Đường gia chủ, những gia chủ khác, nhìn xem trên tham chúc vẫn dự, Trường Thanh hít sâu một hơi. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng lên, Phía sau Trường Sinh xem đã biến thành một tranh, dung nhập đạo bảo bên trong. Trường Thanh Thu hồi ống ngâm, ngửa đầu ngắm nhìn Thâm Túy hư không. "Ngươi muốn đi?" Đường Gia chủ thử thăm dò, mà các mấy tên gia chủ mạnh che trong lòng nhẩm bụi. Chẳng lẽ nói, thật đúng là nghịch thiên cải mệnh cái này là tham tốt nhất thật đúng là đại cát. Phong chân tới lui một giấc ngậm, yêu ta thế nhân ao ước Trường Sinh. Vừa mới nói xong, 3000 bụi tinh lần nữa lật thành tinh quang đại đạo. 500 năm trước một màn, Phảng Vật liền muốn tái hiện, mà lần này, Trường Thanh không có kết động chỉ quyết, cũng không có mời đến Tú Minh. Lại kia tinh quang đại đạo thuận trường thanh dưới chân, nối thẳng thăm thú hư không. Trường thanh trên thân, lại không một tơ một hào khí tức, hắn rõ ràng ngay ở chỗ này, nhưng lại nắm lấy không rõ. Một cỗ muyến hoặc khó hiểu cảm giác hiện lên ở tất cả đỉnh phong đại đế trong lòng. Trường thanh như hoa như cỏ, như núi như rừng, lại không cố cùng nhau. Tựa như đại đạo của hắn, hữu hình mà vô hình, chính như trường thanh hiện tại thân ảnh, theo tinh quang ngầm đạm mà biến mất, nhưng lại tựa như ở khắp mọi nơi. Vừa bước vào thành, trường thanh tấn thăng chuẩn thành. Hắn đi đâu? Chẳng lẽ hắn đi gặp hư không chi vương? Ngộng Trạch tính giá, một mảnh sương sao? trúc bố kiếm, dáng tiên ma đế lên nhau, trong lòng run lên, nhìn như hư không vô biên vô tận, trên thực tế nhưng lại có lạch trời giống như biển giới. Một đạo nhìn không thấy bình thường trước đó, Trưởng Thanh thân ảnh theo tinh quang vậy xuống mãng ngưng tụ, tiến lên một bước, chính là hư không chi vương lĩnh vực. Trưởng Thanh vung tay hướng phía trước chạm đến, nguyên bản chống giống cú ám hư không, trong lúc bất chợt biến thành cựu sắc biển tầng quang. Lần trước nhìn thấy, hay là tại đại bát tinh liên. Tinh quang lại đạo phá bỡ cựu sắc biển sâu, như là vẽ giang thành lụm, mở ra một đầu đại đạo. Có một ánh mắt, nhìn chăm chú tại Trưởng Thanh trên thân. Trưởng Thanh biết Đó là hư không chi bương. Trưởng Thanh dọc theo tinh quang đại đạo tiếp tục tiến lên, hoa mỹ vô tự chi hải, một lần nữa hòa làm một thể. Trưởng Thanh mỗi một bước cũng không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách, không biết đi được bao lâu, Trưởng Thanh thấy được từng đạo thông thiên trụ, trên của đá có các loại thần dị phù điêu, có là hung tàn yêu thú, giống giận muốn xé nát nuốt cắn hết thảy, có là thần uy tu sĩ, tản ra trên chúng sinh vô địch bá khí. Mỗi một khối phù điêu đều rất giống một tên sinh linh, mà nó khi còn sống, trí ít thuần thánh, bởi vì cái kia mỗi một khối phù điêu khí tức đều để Trưởng Thanh cảm nhận được nguy cơ. Từng cây xiềng xích to lớn, cuốn quanh lấy cổ đá, hướng trung lương kéo dài, là một chô bình đài, tựa như giam cấm một đám người. Trương Thanh đạp vào bình đài, hướng phía đạo thân ảnh kia đi đến. Trương Thanh thấy được bị xiềng xích quấn xuyên thân thể người, chính diện hướng Tinh Liên trưởng thành, ủy xuống tối đầu. "Ngươi, tới." Nguyên Thập Tam thanh âm có chút cứng ngắc, "Ngươi thật giống như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa." Trương Thanh ra mặt có lại, nhíu mày nói ra, "Không, ta thật bất ngờ, ta chỉ là không có biểu hiện ra ngoài." Nguyên Thập Tam hiển nhiên không thể nào hiểu được Trương Thanh hài hước, hắn tiếp tục nói, "Ta vốn cho rằng, tới sẽ là diêm mang, hoặc là Lê Thứ. Trương Thanh lắc đầu, nói Diệp Hoang đã chết, về phần Lê Thứ, hắn mặc dù lấy Nguyên Thập Nhị làm mục tiêu, nhưng hắn lại không đạt được trình độ như vậy. Trương Thanh hướng bình đài chỗ sâu nhìn lại, mở miệng hỏi, phía sau có cái gì? Nguyên Thập Nhị? Mặt khác hư không chi vương, hay là cái gì nguy hiểm lớn hơn nữa? Cái gì cũng không có. Nguyên Thập Tam rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Thanh, ngươi muốn làm gì? Trở thành hư không chi vương. Nguyên Thập Tam thương lão tràn đầy nhăn nhó trên khuôn mặt, đúng là lộ ra một vòng giải thoát, giết ta, sau đó trở thành ta. Trương Thanh lần nữa lắc đầu, nói ta không cần giết ngươi. Nhưng ta cần ngươi đến như thế, ta cũng không muốn trở thành ngươi, bởi vì ta có thể nhảy qua ngươi. Dừng một chút, Trường Thanh quay đầu nhìn quanh lúc đến đường, khất giọng hô, đã đến một bước này, cũng đừng che giấu, Lư Phàm. Chương 1056 Ta muốn giết đã từng ngươi chương 1056, 1056 Ta muốn giết đã từng ngươi Trường Thanh, không hổ là ngươi, 500 năm, ngươi liền tấn thăng chuẩn thánh. Một bóng người tại Trường Thanh bên người hiện hiện, hắn vẫn luôn không có đi nhìn Trường Thanh, bởi vì hắn biết, Trường Thanh cũng có thể cảm nhận được bất luận cái gì nhìn trộm. Đạo thân ảnh này, chính là bị Trường Thanh lấy Quý Khư đất điện pháp dung nhập trong đại đạo mà giết chết Lư Phàm. Nguyên Thập Tam hơi kinh ngạc nhìn xem Lư Phạm, hắn đối với tên này tấn thăng thánh cảnh cửa giả, vậy mà không có chút nào ấn tượng. Nguyên Lai like Hư Không Chi Vương chính là bộ dáng như vậy, chậc chậc chậc. Lư Phạm Liễu Mai nhìn xem Nguyên Thập Tam, hắn thần niệm liếc nhìn đối phía, nhẹ gật đầu, thì ra là thế, Vô Giới Hư Không vốn là có hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, mà ngươi cái này thánh nhân, cũng chỉ là lấy tân trấn áp thôi. Từ nguyên nhất bắt đầu, mỗi lần có người tấn thăng thánh nhân, chính là muốn tiếp nhận phần này khổ sai. Lư Phạm tồn tức không thôi, thậm chí có chút xem thường, xem ra chúng bên trên cột đá những phù điều kia, chính là bao năm qua tới tân thánh nhân Lư Phàm nắm nuốt mi tâm, nói tiếp: "Để cho ta tới đoán một cái, ngươi sẽ cùng vừa mới thăng cấp thánh nhân một trận chiến, bên thắng thay thế ngươi, trở thành ngươi, kẻ bại bị điều tại trên cây cột." Xem ra, lợi dụng trưởng thành, thật đúng là lợi dụng đúng rồi. Ta nếu làm mạo muội đến đây, tất nhiên sẽ đánh với ngươi một trận. Bô luận thắng bại, ta sợ cũng là muốn bị vĩnh thế vây ở chỗ này. Lư Phàm có chút may mắn. Lư Phàm tại trên bình đài chậm rãi giạ bước, hắn giờ phút này không gì sánh được ngưỡng mộ. Hắn sẽ không thay thế hư không trì bừng, trái lại, hắn sẽ tiếp tục để Nguyên Thập Tam bảo trì hiện trạng, trở thành vững chắc vô giới vũ trụ nô lệ. Mahan sẽ trở thành vô giới vũ trụ chân chính của giả. Chỉ là ta không rõ, vì sao muốn dùng loại phương thức này? Ngươi có biết hay không tụ̉ hạ ngươi san đạo giả đều làm cái gì?" Lư Phạm mở miệng hỏi. Nguyên Thập Tam không có trả lời, mà là nhìn về phía Trưởng Thanh. Đối với Lư Phạm đáp ý, Nguyên Thập Tam không có bất kỳ cái gì tâm tình ba động, hắn chỉ muốn biết, Trưởng Thanh muốn làm gì, lại có thể làm gì. Trưởng Thanh thì là Thay Hư Không Chi Vương giải thích nói, loại phương thức này cũng thuộc về bất nan dĩ. Hư Không Chi Vương lực lượng quá mạnh, bản thân giam cầm phía dưới, bất kỳ khí tức gì tiết lộ đều sẽ dẫn phát thiên tai triều tịch. Hắn không cách nào đối với san đạo giả hạ đạt minh sát mệnh lệnh. Thánh nhân tu luyện, dù là truyền âm cũng đủ để giết chết bất luận cái gì định phong đại đế. Tiếp lấy, Trường Thanh lại nói bất quá như vậy cũng tốt, nếu như đều biết tấn thăng thánh nhân liền muốn lưng bẹo toàn bộ vô giới vũ trụ, chỉ sợ không ai sẽ đến. Những cái kia người tu vi cao thâm, vẫn như cũng sẽ không tự thủ đoạn tăng lên chính mình. Mà bọn hắn tăng lên đằng sau, hơn phân nửa cũng sẽ giống người đằng sau dự định một dạng. Lư phàm nghe, cười lạnh, hắn rốt cục nhìn về hướng Trường Thanh, tính toán không bỏ sót người, hẳn là cho là ngươi hiện tại có cùng ta chống lại thủ đoạn co như đưa người những cứu binh kia toàn bộ mời đến, ngươi cho rằng ngươi có thể thẳng sao? Nữ khí tuy có tự tin, có thể không che giấu được hắn trong ánh mắt kiên kỵ. Cho tới bây giờ, Lư Phàm nhưng vẫn bị 500 năm trước trưởng Thanh thành Thần Ma rung động thật sâu. Không làm thắng vựa. Trưởng Thanh chậm rãi lắc đầu, đứng chặt tay, trưởng Thanh bốn chỗ trông về phía xa. Khi Nguyên Thập Tam nói, bên ngoài đằng sau không có cái gì thời điểm, trưởng Thanh lại có chút thất vọng. Nhưng trưởng Thanh cũng đã sớm liệu đến. 500 năm trước, ngươi bị cái gì không có động thủ giết sạch mộng trạch tinh dạ tất cả đứa cảnh. Nếu là ngươi giết sạch bọn hắn chứ bọn hắn pháp tắc đạt quả, người hôm nay liền không phải chuẩn thánh mà là thánh nhân." Lư Phàm hiếu kỳ hỏi, "Cho dù ta tấn thăng thánh nhân, kết quả cũng giống như vậy. Trung bình là một giấc mộng mà thôi, cần gì phải là ác mộng?" Trương Thanh lời nói, làm cho Lư Phàm không rõ ràng cho lắm. Không đợi Lư Phàm nghĩ rõ ràng, Trương Thanh liền hỏi, "Chúng ta là lần thứ mấy gặp mặt? Ta là trị, đệ bắt tinh liên bắt phương thành trước đó." Lư Phàm không biết Trương Thanh muốn hỏi là có ý gì. Trương Thanh nhìn về phía hư không trì bừng, hỏi, "Chúng ta lại là lần thứ mấy gặp mặt?" "Lần thứ nhất." Nguyên Thập Tam nói ra, Trường Thanh nhẹ nhàng tựa ra, nhưng hắn như vậy như vậy, lại là làm cho Lư Phàm đế khẩu khí. Ngươi nói ngươi không cần trở thành hư không chi vương, ngươi có thể nhảy qua hư không chi vương. Có ý tứ gì? Lư Phàm khẩn trương lên. Trường Thanh nhìn xem Lư Phàm thần sắc, khứ một tiếng, thánh cảnh, không gì hơn cái này. Đây chính là ngươi tất bại nguyên do. Lư Phàm ánh mắt sắc bén, chỉ là suy nghĩ khẽ động, hư không chi vương trong lồng ngực, pháp tắc liền sôi trào lên. Thánh cảnh là trở thành đại đạo, mà các ngươi tuy là thánh cảnh, nhưng cũng cứ phải. Trường Thanh mở miệng nói ra, đại đạo vô tình Càng công thì nô ai ô chúng ta thánh đạo cũng không giống nhau, ta như thành thánh, thế gian này liền không có ta. Về phần các ngươi, lực lượng mặc dù cùng đế cảnh có khác nhau một trời một vực, nhưng trên bản chất nhưng lại chưa siêu thoát. Hư không chi vương là không thể siêu thoát, mà ngươi Lư Phàm là không muốn siêu thoát. Trường Thanh nói xong, liền không để ý tới Lư Phàm, mà là đạo niệm cái động. Thứ ôn hinh từ đạo bảo trong bức hỏa chậm rãi đi ra, mà Trường Thanh đạo bảo cũng là không gió mà bay, từng đạo thần quang lấp thành màn sáng, tại Trường Thanh phía sau từ từ mở ra. Đạo niệm của ta cấp độ, miễn cưỡng có thể điều tra đến vô giới vũ trụ căn bản ta có nhất pháp, có thể khiến ngươi giải thoát." Trương Thanh đối với Nguyên Thập Tam nói ra. Nguyên Thập Tam trong mắt đột nhiên bộc phát ra kinh hỉ thật bằng, là hắn biết, trước mắt cái này cùng những tên kia đồng căn đồng nguyên gia hỏa, là tốt gia hỏa. Từng có một kiếm, tên là Chấn Trời Tối Thức Kiếm. Kiếm này là một phương vũ trụ không gian bị luân hóa, nếu là phối hợp bút trên này, có thể tu bộ vô giới vũ trụ, cũng trấn áp vô tự pháp tắc. Ta có một trận, tên là Mượn Đường Quy Khư Đất Đại Trận, trận này có thể xung làm sáng thế tu độ nguồn suối lực lượng. Còn có một bạn, tiêm lực là chính tự chí chủ, có thể thống soát tất cả thiên hai. Trường Thanh nhìn về phía Hư Không Chi Vương Hình, nói tiếp, có hay không tự chi chủ, có thể trải bước tất cả vô tự pháp tất theo Trường Thanh liên tục nói, Hư Không Chi Vương Nguyên Thập Tam cũng tại liên tục gật đầu. Lư Phạm nắm chặt nắm đấm, hắn bị Trường Thanh lấy Quy Khứ Đất Tiên Pháp dung nhập đại đạo, suýt nữa mê thất. Lấy bắt trước tiết thành làm, lại lấy Trường Thanh làm gương, ngoài ý muốn trọng ngưng bản thân thành tiểu thánh đạo. Thế nhưng là, đã nhập thánh hắn, nhưng vẫn là bị Trường Thanh cho khinh thường như vậy. Phẫn nộ của hắn đã để hắn không để ý tới số so đo, cái gọi là bị Hư Không Chi Vương tán thành là được công nhận có thay thế Hư Không Chi Vương trở thành nô lệ tư cách. Đây chính là ngươi muốn ta cam nguyện bị hiến tế thẻ đánh bạc." Nguyên Thập Tam mở miệng nói ra, ta rất động tâm, có thể cho dù không có những thẻ đánh bạc này, ta cũng nguyện ý tin tưởng. "Ngươi muốn cho ta cũng bị ngươi kế hoạch này hấp dẫn." Lư Phạm nhìn chằm chằm Trương Thanh, "Ngươi cho rằng ta sẽ vào bẫy của ngươi à? Ngươi cho rằng ngươi có cơ hội áp dụng đây hết thế sao?" "Có, đương nhiên là có." Trương Thanh vừa cười vừa nói, "Chỉ cần giết ngươi, không được sao?" Lư Phạm cười ha ha, "500 năm trước, ngươi thịnh thần nhưng không có sát sinh, là muốn lưu ác chủ bài đi. Ngươi bỏ rộn giết lý niệm bọn hắn, tìm đòi trước khi hành động." Ngươi bây giờ là muốn lập lại chiêu cũ, hay là muốn cho ta đang nghi suy đoán?" Tỉnh lại đi Lư Phàm nói còn chưa dứt lời, Trương Thanh liền ngắt lời nói, "Ta nhìn ngươi hay là tỉnh lại đi, ta muốn biết là đã từng ngươi." Chương 1057 Nguyên Thế Gian lại không cực khổ chương 1057 Nguyên Thế Gian lại không cực khổ ta Thỉnh Thần không làm sát sinh, chính như các tổ sư đã từng tới, cũng chỉ là chém giết chín tự thiên thai liền đi." Trương Thanh mở miệng nói, "Nguyên Thập Tam, Lư Phàm tất cả đều sững sờ. Ta thường thường đang suy nghĩ, vì cái gì các tổ sư tới qua, nhưng không có giết chết hư không chi bường." Nam án rất đơn giản không phải giết không được, mà là không muốn giết. Nếu các tổ sư đều không muốn giết, như vậy cũng liền chứng minh, theo ta bản tâm, ta cũng là sẽ không muốn giết. Ta sợ dĩ muốn tỉnh thần uy giúp ngươi, kỳ thật chính là muốn kéo dài thời gian, để cho ta chính mình có năng lực có cơ hội thấy tận mắt thấy một lần hư không chi vực, từ đó xác định hai chuyện. Lư phảng hỏi, hai chuyện? Trừ hư không chi vực, còn có chuyện gì? Ta hỏi qua, chúng ta là lần thứ mấy gặp mặt? Trương Thanh mỉm cười, nói nếu đều là lần thứ nhất gặp mặt, như vậy thì sẽ có hai loại tình huống. Thứ nhất, các ngươi ngộ tình đằng sao quên. Thứ hai, cái này thật chỉ là lần thứ nhất." Trương Thanh lời nói, làm cho Nguyên Thập Tam đều cảm thấy rất khó lý giải. Trương Thanh tự mình nói, "Kỳ thật, ta giết hay không ngươi cũng mở rộng, ta chỉ cần ngươi ký, đường giúp ngươi nhập thánh là được rồi." Trương Thanh đứng chắc tay, mặt hướng lấy Nguyên Thập Tam quỳ lạy phương hướng nhìn ra xa, ánh mắt lờ mờ có thể nhìn thấy chấm chấm đầy sao, đó là tinh liên trường thành mỗi một tòa tinh thành. Chợ cười, "Ta đã nhập thánh, chẳng lẽ thời gian còn có thể đảo lưu phải không?" Lữ Phạm chẳng thèm nói tới, nhưng hắn mới vừa nói xong, một nỗi khó nén sợ hãi liền tràn ngập trong lòng của hắn. Hắn cái gì cũng bất chấp, Hắn trong nháy mắt sử xuất toàn lực, muốn làm trận oanh sắt trường thanh. Thương trường không có gì lạ một quyền, lại đủ để tùy tiện đánh nát một phương vũ trụ, có thể một quyền này lại lại trởng thanh trước mặt lưng lại. Cho dù trường thanh trên tân tinh quang đại thịnh, đã thi triển ra bụi tinh đại đạo đến tránh né một quyền này, khả nguyên thập tam vẫn như cũ cũng điều động lực lượng, ngăn cản Lư Phạm. Nguyên Thập Tam cười, giờ khắc này, hắn cái gì đều hiểu. Ở trước mặt ta đạo thủ, đây là ngươi lần thứ nhất cũng là một cơ hội cuối cùng. Nguyên Thập Tam nghiền ngẫm nhìn xem Lư Phạm, ngươi làm sao có thể có được loại lực lượng này? Lư Phạm tức giận gào hét, Trường Thanh rút ra thái cực đũi tóc bên trên tinh không kiếm, tóc đen đầy đầu rối tung xuống. Tinh không kiếm huyễn hóa thành bình thường lớn nhỏ, Trường Thanh nâng tại trước ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, ta vẫn luôn có được loại lực lượng này, chỉ là ta coi là ta bĩnh viễn cũng sẽ không thi triển loại lực lượng này, liền như là năm đạo trong kiếm địa ngục kiếm một dạng. Thế nhưng là, ngươi qua hỗn thỏa, ngươi hỗn thỏa đến hủy đi ta tất cả căn cơ, tám tự triều trước, tám tự cá tịch đệ bát tinh liên, lưu vân vũ trụ ngươi biết, chỉ cần ngươi nhìn chăm chú lên ta, ta liền cũng có thể nhìn chăm chú ngươi. Có thể ngươi lại là quên, ta có thể phân biệt ra được, đế tu tận cùng là ai tại nhìn chăm chú ta. Diệp Hoàng chỉ là Định Phong đại đế, hắn làm không được thân ở đệ bát tinh liên, lại đem ánh mắt rơi vào thứ chín tinh liên trên người của ta. Ngươi mượn ánh mắt của hắn, lại làm cho ta đã biết, hắn đã giữ nhiều lợi ích. Ta không nguyện ý tiếp nhận, nhưng cũng không thể không tiếp nhận, đệ bát tinh liên đã toàn bộ sụp đổ. Trường thanh trên tay tinh không kiếm, hơi mở thân kiếm dần dần biến mất, chỉ có cái kia từng khóa đuỗi tinh còn lại lấp lóe. Lư Phạm như là phát điên liều mạng công kích Trường Thành, nguyên thập tam trên thân xuyên qua từng cây xiển xích phát ra rầm rầm tiếng vang, hắn lần lượt ngăn trở Lư Phạm tiến công. Đồng thời, nguyên thập tam còn giải trừ tự thân hạn chế, đem lực lượng của mình không ngừng quan chú tiến trường Thanh Tân hệ. Vạn vật chúng sinh, các đan đạo, tất cả nhận nó quả. Ta không phải đạo, ta chỉ là đi con đường này người. Nguyên thế gian, lại không cư cổ. Trường Thanh thanh âm đột nhiên truyền khắp vô giới hư không, tại phía xa thứ 9 tinh liên các phương đại đế, trong cõi u minh cũng có cảm ứng. Chút không có kiếm, Táng Thiên Ma đế có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, bọn hắn liên nhau, riêng phần mình cười. Xem ra, thật như vậy. Nếu như như vậy, địch nhân kia thoáng như một giấc chi bao, mộng tỉnh đương nhiên sẽ không biết. Hai người nói nói, bầu không khí trở nên có chút cổ quái. Rất nhanh, Cáng Tiên Ma Đế mở miệng nói, "Ta sẽ đem ngươi lại móc ra. Tính toán trưởng thành tu hành thời gian, khi đó ta đã tại trên đầu ngươi." Chúc Bố Kiếm Tư Tác nói ra, "Ngươi đây chẳng qua là tại ta trên bảo toán." Một dạng, vô giới sâu trong hư không, xôi trào lực lượng pháp tắc bắt đầu lắng lại. Có cựu thải thần quang bắn ra, là lúc trước vô tự Hải Dương hào quang. Rất nhanh, vô giới hư không khôi phục thăm thú. Lư Phạm dễ dàng rủa lấy, không cam lòng đăm đét, hắn hung hăng nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, nói ta sẽ giết ngươi, ta tất sát ngươi." Trưởng Thanh cười hắc hắc, nói vậy ngươi nhưng chớ đem ta quên chế thể tất cả, như là ảo ảnh trong mơ, lại như thoáng qua như mây khói. Toàn bộ vô giới vũ trụ, ngay tại đảo ngược thời gian, hoàn chỉnh ngụm trạch tính giá, bắt đầu nổ nát, sau đó gây dựng lại thành đại lục bộ dáng. Đệ bát tinh liên trăm tòa tinh thành, dần dần lập lòe ở trong hư không. Tại thủy tinh thành cùng kình thiên thành ở giữa, một viên ngôi sao màu vàng chậm rãi sáng lên, sau đó ảm đạm biến mất. Quá trình cực kỳ chậm chạp, cho dù là nguyên Thập Tam, Lư Phàm, cũng chỉ có sát na cảm giác, có thể đối với trường thanh trong mắt, lại là rất dài như vậy. Trước mắt trở nên hoàn hốt, bên hai có tiếng người ồn ào. Xa xôi chân trời nổi lên ngân bạch sắc, sáng sớm ánh sáng nhạt chiếu xuống trường thanh trên thân. Có một cô vô danh lực lượng, làm cho trường thanh cảm giác mình sinh cơ bắn ra. Trên tay tựa như nắm lấy thứ gì, nó ngay tại già sức giấy rủa. "Tiểu Thanh, Tiểu Thanh." Một tiếng kêu gọi, làm cho trường thanh một trận ngây người. Quen thuộc mà xa lạ thanh âm sau, ngay sau đó chính là hơi có vẻ thô ráp bàn tay, ở trước mắt lắc tới lắc lui. "Đại Nương." Trường thanh thuận miệng liền hô một tiếng. "Thế nào tiểu thanh, ngươi làm sao không yên lòng?" Đại Nương hồ nghi đánh giá trường thanh, mở miệng nói, "Muốn lông, muốn máu?" Chặt khối Không đợi trưởng Thanh hỏi thăm, Đại đương liền rất vội nói. Trưởng Thanh có chút không quan tâm, trong đầu có rất rất nhiều suy nghĩ. "Tiểu Thanh à, ngươi tay nghề này thế nhưng là lạnh nhạt đại đương ở bên chơi bẹo, giống như nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói, "Đúng rồi, nghe nói ngươi trước kia là cái đạo sĩ." "Ừm, đối với." Trưởng Thanh nhẹ gật đầu. "Đạo sĩ là làm cái gì?" Đại đương tiếp tục hỏi. Trưởng Thanh động tác có chút đình trệ, sau đó càng phát ra thành thạo thao tác, hắn nụ cười như ánh mặt trời một lần nữa hiện lên ở trên mặt, thanh âm của hắn tràn đầy mỹ hảo lực lượng. "Đạo sĩ a, đơn giản." "Đầu chỉ" Tiểu Vương quả phụ nhắc qua ngươi, nói ngươi có thể trảm yêu trừ ma, bắt quỷ tế thiên, còn nói ngươi muốn giúp đỡ chính nghĩa, thay trời hành đạo. Trương Thanh cười một tiếng, ngẩng đầu nói ra, đại đường, tiểu vương quả phụ hải tử, có phải hay không một mực khóc nhỉ non không chỉ? A, ngươi thế nào biết? Ta đang muốn nói cho ngươi việc này, đâu Trương Thanh đem con gà con xử lý lưu loát, phân biệt đóng gói, tại đại nương bỏ tiền tùy điểm, Trương Thanh thì là nói ra, ba cái tiền đồng. Bộ thứ nhất, xong.